t r ư ơ n g tám trăm hai mươi mốt vũ mạch đều xuất hiện t r ư ơ n g tám trăm hai mươi mốt vũ mạch đều xuất hiện tu la vương đối với người trong đồng đạo thẳng thắn đối lãi lại đối với đạo môn thế lực chặt chẽ đề phòng đây thật là cùng tiên hung la hầu không có sai biệt đều là nội đấu người trong nghề ngoại chiến hơi kém nghĩ đến việc này cùng tà ma thế lực ở giữa lẫn nhau công phản địch bạn hay thay đổi linh hoạt quan hệ có quan hệ như tà ma thế lực tự do cửa như vậy hỗ trợ hợp tác tu la vương đối bọn hắn nên cũng sẽ cẩn thận một chút lời tuy như vậy tu la vương lại mất giận giữ bản sắc đạo môn đã ở hắn ngày cũ vương đình thành lập đạo quán hắn vì sao không giận hoặc là nói là gì giận mà không phát may mắn tiên hung la hầu nhận cơ hội này lấy chấp tâm k ỹ thuật khóa chặt những cái kêu hết hà tướng quân cùng hết u y hồ ma đ ẹ p t r a i nếu không tu la quốc chi đoàn tụ chắc chắn lại nổi lên bận sóng còn muốn chạy đẩy cửa không vào sao mà vô lễ không bằng lưu lại gặp sao yên vậy đang lúc chu nguyên t i ế t hận tu la vương ném đi truyền thống đã đức không xứng b ị lúc tu la quốc tương la cựu linh lại b ụ n g trộm từ xích n g ấ n b ế t nước bên trong thỏ đầu ra sọ bất quá hắn cũng không phải cái gì truyền thống tu la mà là một lòng biến pháp gian thần nhìn thấy chúng tướng quân trận chiến mở mãn bất lợi sau hắn liền dự định phát triển xem xét thời thế linh hoạt đặc tính t i ê n lặng lẹn về xích ngấn b ế t nước thoát thân mà đi cú may gương sang chân nhân là n h i ệ tình t khoan hậu trường giả kịp thời xuất thủ thăm dò vào trần thế trong kính đem cái kia e lệ khách đến t h ă m lưu lại duy nhất chỗ không ổn chính là khách đến thăm không những không thích ngược lại cực lực chối tử chân nhân chớ hiểu lầm ta tới đây chỉ là muốn nhìn xem cái kia tàn bạo tu la vương phải chăng còn t ạ i nếu là hắn tại liền bình định lập lại trật tự cùng chư vị dắt tay vây quét hung ma nếu là hắn không tại liền bụng trộm rời đi không quấy g ầ y chư vị để lễ tu la quốc tương không có nói sai tại phán định của hắn bên trong s á t thực có thừa cơ đánh giết tu la vương tiến tới tranh đoạt con đường dự định nhưng trừ cái đó ra hắn còn có hai sách một là ngộ cường t h ì tránh hai là gặp yếu làm dữ ai biết cửa không nói võ đức mở một tiểu quan liền có hai vị đạo môn đại chân nhân bảo vệ tu la vương cũng thất ước không đến làm hắn một cái tu la quốc tương đến chủ trì đại cụ ma tâm hay thay đổi t ố t lấy ngôn ngữ m ê n g ư ờ i n g ư ơ i đây là lần chúng ta đạo tâm không kiến a tu la quốc tương linh biến xảo ngôn cũng không đưa đến hiệu quả gì minh tâm chân nhân sơ tâm hóa thân huy kiếm chào hỏi chu n g u y cũng g ú t kiếm dẫn thất tình tiến hành võ đối mặt bậc này nghiêm trọng thế cục tu la quốc tương bận điệu gọi binh tướng kết trận thúc đi quả báo muốn lấy chú pháp ngăn địch đáng tiếc kính phân hai giới thường pháp khó phá về mộng sơ tâm ngoại tả khó nhiễm vì thế huyết hà tướng quân cùng huyết hồ ma đẹp trai quả báo chú đồng đều chưa có hiệu quả tu la quốc tương quả báo chú ngược lại là có thể lên chút hiệu quả nhưng cũng bị tầng tầng cắt giảm khó mà phát huy toàn thị n h uy lực dù vậy lý tư hay là bị trọng đại nguy cơ đây cũng không phải là là hắn biểu hiện đến cỡ nào trói sáng mà là bởi vì hắn đầy đủ yếu tà ma đơn vị nhất quán nữa thích trước yếu sau mạnh tu la quốc tương cũng không ngoại lệ nó thoát thân không có kết quả sau muốn cầm lực yếu đệ tử uy hiếp hai vị đạo môn đại chân nhân vì thế lý tư đứng núi chịu xảo chịu tu la quốc tương một cái tu la quả b ả o chú cùng ba lần xích huyết chú thêm vào trong lúc nhất thời ngay tại thoải mái diễn pháp bên trong lý tư như gặp phải trọng kích sau đó nhìn về phía chu nguyên đức quán đạo đạo hình ta nói chung không được ngày sau hiển sơn thanh nguyên xem nói chưa nói tận liền gặp xích quang lập lòe cùng lúc đó lý tư thân thể t r ư ớ c do thực hóa hư sau tự hư hóa thực lại là mảy may không hư hại chỉ lư mờ mịt vậy mộng sơ tâm ngực dòng tìm hiểu loại phục sinh hiệu quả tuyệt không phải tu la quốc tương có thể bài trừ vì thế lý tư chỉ là nhận lấy một chút kinh hãi trường giáo sư minh ngươi vừa mới nói cái gì chẳng biết lúc nào chết khó biết khi nào sinh các ngươi những ngày pháp cường c h â n tu tranh đấu đều như vậy hùng hiểm sao nói chung như vậy trường giáo ngày sau thói quen liền tốt ta ta sợ là khó mà dưỡng thành bực này thói quen xấu đạo hình ta kinh lịch sinh tử t r ậ n có sở ngộ trước hết về đạo quan tĩnh tư c à n n ộ tử sinh h ộ chuyển kinh lịch như một chậu nước đá giống như tưới tắt lý tư diễn pháp nhiệt tình lúc này hắn mới phát hiện hắn chịu không được bực này quy mô tranh đấu tác động đến cái kia nhìn như không có chút nào nguy hiểm chiến trường kỳ thật cũng không an toàn bất quá lúc này với hắn mà nói cũng không phải tất cả đều là kinh hãi trong nháy mắt đó hắn giống như có chút minh bạch kính phần thật ảnh chi pháp thâm ý vì thế hắn b ộ i vã lui ra khỏi chiến trường tiến bệ thái âm điện tế phẩm cảm n ộ đi có lẽ là kinh hãi nhất thời nan giải trừ thời khắc sinh tử có đại khủng bố khiến cho hắn không tự giác nhớ tới thủ minh trường giáo thủ minh cái thằng kia có phúc lớn lại bị coi như đồ tôn bồi chiếu cố không có bực này kinh hoàng cảm lộ đợi quay đầu nhất định phải cùng hắn nói chiến trường diễn pháp có gì diệu. t bởi vậy, vậy tu la quốc tương đạt được gương sáng minh tâm hai vị đại chân nhân trọng điểm chiếu cố vị tính quan kia kiếm quan cùng chính tâm chi pháp đồng thời bao phủ tại vực này toàn diện áp chê trong tranh đấu chú nguyên không chỉ có có chút công bằng gõ mỗi một vị huyết hổ mà đẹp trai còn thừa cơ thi triển thất tinh độ ách tuyên uy tam giới chi pháp đưa tiễn một vị trạng thái không tốt huyết hà tướng quân đốt lấy thất tinh tuyên u y pháp đánh giết huyết hà tướng quân la khất ách uy danh của ngươi có t r ô gia tăng phận đạo ma các thế lực đã biết được danh hảo của ngươi chú lần nữa cùng huyết hà tướng quân la khất ách tranh đấu lúc có tỷ lệ tạo thành uy hiếp hiệu quả tiến tới ảnh hưởng nó tần suất công kích đốt uy danh của ngươi sẽ tại u minh âm thổ dần dần c h u y ê n bá là bị thất tinh n h ậ t nguyện rơi trận chém huyết h à quỷ chú bộ phận áp quỷ đem kỵ ngươi uy danh không dám chủ động công kích âm thổ du thương đơn vị của ngươi giao dịch lúc cũng sẽ thu liễn tham lam tu la quỷ sinh uy áp tên tr còn có mặt khác diện dụng chỉ ít có thể làm cho tham lam hung ác người biết được có người so huyết hà tướng quân còn muốn h u n g cần cho nó mấy phần mặt mũi mới có thể bảo toàn tự thân an uy như vậy lại tranh đấu ba khắc đồng hồ tu la vinh đem đã đều trở lại quê hương chỉ còn lại mấy trăm quan cầu màu máu cùng đạo đạo xích ngấn vết nước chứng minh bọn hắn đã từng tới về phần tu la quốc tương hắn rời khỏi sớm hơn nó đưa lý tư một trận kinh hai sau liền bị hai vị đạo môn đại chân nhân phản tặng một trận khủng hoảng sư minh xem ra vị tia tu la vương là sẽ không tới ân cũng trách vi minh năm đó cùng nguyễn quang tôn giả ra tay qua ác Một t r ậ n chin ế l à m h ắ n đ ố i với chúng ta sinh ra rất nhiều hiểu lầm hai vị đạo môn đ ạ i chân nhân l ờ i còn chưa dứt, l i ề n gặp t h á i âm luyện h ồ n xem t ứ phương l ấ p l ó e hào quang có đạo môn đ ạ i chân nhân liên tiếp m à t ớ i lại là phương bắc có t h ấ t t i n h b ả y năm cấp t h ấ t t i n h chân nhân huyền chân cùng c ó t ô q u ố c c h ủ b ả y năm cấp hiểu rõ hận nguyên cung c h ủ tô h u y ề n cơ tần u tự đến phương nam có hôm nguyên b ả y năm cấp sung hòa chân nhân y ế n t h u cùng v â n tiên h quân b ả y năm cấp sông bình chân nhân vân tinh đông tới đến phương đông tân dưng bày năm cấp nhu yên tân tân cung đàn tiên quân bày năm cấp nhu tân người ăn dễ mỹ cứ đến phương tây ngọc kênh minh 7 năm chương ấ p ngọc c h tám trăm hai mươi hai giả soa tham danh chương tám trăm hai mươi hai giả soa tham danh mười vị đạo môn đại chân nhân làm s o n g chiêu đ á i khách quý chuẩn bị ai ngờ khách nhân kia e sợ cho say nã g vậy mà thất ước như vậy cũng có vẻ chủ gia quá nhiệt tình kinh hãi khách lạ không dám đến nhà đáng tiếc hôm nay chủ khách tương lai uống rượu khó được thoải mái không sao hôm nay không đến luôn có lúc đến đợi ngày sau sẽ cùng nó tranh luận không mượn cũng là hắn có tạm l ã n h ý chúng ta có kiên nhẫn đợi nó giận dữ hành hung lúc tự có thể phân cái cao thấp sự thật chứng minh tu la vương có thể có được hôm nay quyền thế dựa vào là cũng không phải là chỉ là võ lực nó cũng có xem xét thời thế năng lực cũng chỉ hắn biết được đối thủ phong cách hành sự cũng không mạo mội vào trận bằng không hắn chắc chắn sẽ bị mười vị đạo môn đại chân nhân liên thủ áp chế cuối cùng là đạo môn đều lúc không tầm thường có thể dùng phái tả thu liễm khôi phục lại làm cho tả ma từ mất giận lửa không giống đ à n việt triều dương phúc điệm như vậy nhận người chào đón tốt tụ tài vận chu nguyên thấy vậy cũng không tốt để mấy vị đạo môn đại chân nhân đi một chuyến hồng c ô n g vì thế cố ý điều khiển tiên h u n g la hầu đến hỏi âm tiền thần có hay không hứng thú kiếm lời bút thu nhập thêm thì như đem cái tiên n h i ệ u g ụ c ma vương cùng cách bình quân thả bốn không t à đưa đi thái âm xem làm khách lại thừa cơ giúp bọn hắn quét dọn một phen phụ đệ pháp này có lợi nhưng phải âm tiền nhưng phải tài tu la nhưng phải bảo cũng là tính cả hai cùng có lợi kế sách nhưng khi hắn đến âm tiền thần phụ để nói rõ ý đồ đến sau luôn luôn tham tải như mạng âm tiền thần càng đem đầu lắc ra khỏi tàn ảnh tu la huynh đệ Cái kia nhưng i ề u rục ma v ơ là có không í ta g i nghiệp, cũng có thể đem nó dẫn vào đạo môn tinh thể có tu, đem đạo vào làm ạ i liếm thừa thu h cơ n của hán tài. Nhưng tài. l sao bây giờ chỉ sợ còn chưa thi triển mấy lần tài có thể thông thần thuật liền bị bóp nghiến vỏ tròn làm thành c h ấ n môn thạch dứt khoát không chết được phá tiền tài khí có thể lại tụ họp không bằng thừa cơ dương danh thiên hạ không làm không dám ngươi có thể đi tìm dạ xoa vương hắn tốt tài bảo vui thanh danh không thể nói trước nguyện ý dũng đấu đạo cửa mười chân nhân thắng được trước người sau người tên âm tiền thần một chiêu họa thủy đông dẫn chi pháp dùng t h u t ụ không hề đề cập tới chính mình chỉ nói dạ xoa vương sao mà tên hay đáng tiếc thiên hung la hầu có năng lực chiến thắng dạ xoa vương lại biết được nó ẩn thân nơi nào cũng là không cần đưa hắn đi gặp đạo môn đại chân nhân làm cho người ngoại ý muốn là âm tiền thần mỗi ngày hung la hầu vô tâm làm bực này mua bán hắn lại gọi ra tiền tài phương khổng môn tự mình đi làm mà kia dạ xoa vương càng là không giống bình thường gần như đạt đến thường nhân khó có thể lý giải được tình trạng nó nghe nói đạo môn đại chân nhân cùng thái âm xem tham gia h ế n hậu đầu tiên là miệng đầy cự tuyệt nói cái gì nghèo khó đạo nhân khó đập vào mắt người gian thương này không hào tâm nhưng là lúc nghe có mười vị đạo môn đại chân nhân ở đây sau hắn lại đổi chủ ý ta như lấy một trận c h i ế n một thắng khó dưng danh tổn bại bi danh nhưng nếu lấy một trận c h i ế n mười lại có thể thắng danh kinh t h i ê t niệm bại thì dũng t ê n vang mua bán này làm cái kia tu la ngươi lại dùng thông báo pháp bản vương muốn vì chư vị đồng đạo tranh cầu khí cũng làm cho cái kia nhát gan tu la vương nhìn xem ai là thiên hạ chân ma chủ chú nguyên mặc dù cùng dạ xoa vương tiếp xúc qua một lần chi kỷ cỡ nào tham tài sao mà tên hay nhưng dạ xoa vương loại này lòng tham nhập tùy hành vi hay là làm hắn có chút khó t h í chứng quả như tu la vương nói tới a tu la bất quá là huyết h ả i bọn nước nhìn như h u n g hành kỳ thực bị vốn muốn chỗ h u chỉ có mỗi ngày tâm biết nhân tính minh hồ linh rút đi vốn muốn mới có thể trở thành sự thật ta la s á t vương si tâm có thể từ mê là như vậy dạ xoa vương tâm theo tham ý động cũng là như vậy bọn hắn nhìn như là pháp toàn đơn vị nhưng đều có nó rõ ràng thiếu hụt kém xa rời bỏ vốn muốn tu la vương như vậy thanh tình đi bất quá ta vì ngươi mở đường giúp ngươi dưng danh ngươi lấy gì cám ơn ta đợi bản vương trở về tặng hai ngươi dạ xoa chuyển hóa danh mạch chính là ngươi xem ai không vừa mắt có thể đem hắn trộp tới chuyển hóa làm g i xoa quỷ người xem ai vui vẻ muốn đưa nó đường cũng có thể đưa nó mang đến chuyển hóa làm dạ xoa quỷ dạ xoa vương nói như vậy có chút mâu thuẫn vui hắn có thể đem nó chuyển hóa làm dạ xoa quỷ ghét hắn cũng có thể đem nó chuyển hóa làm dạ xoa quỷ tả hữu đều là dạ xoa quỷ cũng là không phân rõ đây là bán thưởng hay là t r á c h p h ạ t bất quá hắn đã có dương danh ý chí thiên h u n g la hầu cũng không để ý tới do ngang ngược can thiệp liền thi quỷ môn thông bố thuật l i ề n thông huyết hải rủ xuống sông tầng thứ nhất đưa hắn đi thử một lần lòng tham đợi nó vượt qua cửa mà vào sau âm tiền thần hai mắt đột nhiên tỏa ánh sáng đại vương xuất hành quốc thổ lúc này chính là q u ố c c h i ế n lúc tu la huynh đệ bằng vào trong nước chống giông tin tức chúng ta còn có thể lại tìm la sát vương kiếm lời một bút đi mau đại cắt đại tài ngay tại hôm nay âm tiền minh ta phát hiện ngươi trong bụng đều là ý đồ xấu ngày sau nhất định có thể tài họa xong toàn chỗ nào chỗ nào hành thương dựa vào là chính là nắm chắc thời cơ hào tâm ý xấu không trọng yếu trọng yếu là có tài có hàng Dạ ả soa vương bởi vì lòng tham mạo hiểm âm tiền trong thần tâm chỉ có sinh ý lại là khó phân hai người bọn họ ai càng hơn một bậc tại âm tiền thần vị này xứng chức gian thương đầu cơ trục lợi tình báo ý đồ đem chiến tranh kia tải lại túa h ra mấy phần chất b é o lúc ba đầu dạ xoa vương cũng lấy hư không thuật tách ra huyết thủy xông lên đạo môn đều đủ phương nào đạo nhân lấn ta đồng đạo mất í c h chiếm nó thủ hành bất nghĩa sự tình ta nói cho các ngươi biết tiểu quỷ nhát gan vô nghĩa ta dạ xoa vương đổ mê bởi vì lại là trọng nghĩa không sợ chi sĩ ngay tại lẫn nhau chào hàn huyên đạo môn đại chân nhân trợt nghe dạ xoa trượng nghĩa nói nhất thời có chút kinh ngạc sau đó trước mắt phân ra các v ư ơ n g mặt mũi tràn đầy nghiêm túc biểu đạt kính trọng chi ý ngược lại là cái trọng nghĩa khí dạ xoa cần phải đưa nó nhập phật môn học tập kinh nghĩa. Không tốt ta. phương đông dược sư lưu ly ánh sáng phật có mười hai nguyện cũng có mười hai dạ xoa đại tướng tất cả hộ một nguyện chỉ sợ đã mất dư thừa hộ pháp danh lệch nếu là đổi lại phật môn tôn giả dạy bảo chưa hẳn có thể độ hóa tam kỳ c h i tham đạo môn đại chân nhân nói như vậy làm cho dạ xoa vương đột nhiên biến sắc hắn là tới tìm đạo môn dương danh cũng không phải tới tìm kiếm phật phái môn hộ vì thế hắn không lại chờ đợi bận bịu thi thuật pháp kích đối thủ lại phá hư không muốn phát thân tại phán định của hắn bên trong nên kích đạo môn mười chân nhân thong rong trở ra thanh danh phải lớn qua đánh nhau kịch liệt bại lui thanh danh nhưng hắn đến đều mới tính chuyến đi này không tệ trong lúc nhất thời chư pháp đều là đến thập phương chấn động trước có chính phản thất tinh hiện hôn nguyên lôi q u a m ì n h lại có thuần dương như nhật h à n g ngọc cảnh thiên địa t r ợ lại phụ kính quan phân hai giới ba tâm vừa đi vừa về mộng còn gặp nhật nguyệt vân diễm sinh thiên hạ rủ xuống kiếm lông tu la vương không thể trải nghiệm đạo pháp thập phương uy nghi cuối cùng không có lãng phí dạ xoa vương dựa vào một viên lòng tham nuốt vào bực này rầm rộ n à y không phải quyết đại cũng không phải nói ngoa mà là dạ xoa vương thật sự có thôn pháp chi năng cũng không biết là lòng tham nhập tùy pháp cũng tham hay là tam kỷ vốn là hung hăng nói tại cái kia chư pháp ra thân trong nháy mắt giả soa vương nhân quỷ thú ba đầu sọ v ậ y mà đồng thời hám i ệ n g đem cái kia các loại thuật pháp nuốt vào trong b ụ n g đương nhiên như vậy lỗ mãng tất nhiên có h o ạ gần như tại hắn nuốt vào thập phương đạo pháp trong nháy mắt liền ba đầu bành trướng vỡ ra thần kỳ nhất chính là hắn tiến nhập tham mệnh trạng thái tức tham hậu thế mệnh đền bù ngay sau đó thiếu cực kỳ nhanh chóng khôi phục các hạng trạng thái nhưng dù cho như thế hắn cũng b ấ t quá nhiều vùng bẫy một lát liền bị thập phương đạo pháp tăng g ã hóa thành bụi b ằ n tiêu tán Đốt, giả thu h o ạ c h đ ư ợ c t h a n h danh độc thân d n độc ũ g đấu m ư ờ i chân h n t r u m i n h quỷ bên trong x ư ơ n g a n h hảo. Chú, t ê n này âm t h a n h là g i ả t ê n h sáu c q ỷ đơn đại bên ngoài, vị đ a số đơn vị chương ũ n g k tám trăm h a m t r ư ờ n g 823, tam sinh sáu tham giả xoa vương được như n g u y ệ n tham mấy phần hư danh cho dù thanh danh cũng t i ê đối với ác quỷ hữu hiệu cũng coi như dương danh âm thổ ý chấn đồng đạo dù sao bản thân hắn chính là ác quỷ cùng có quan hệ thế lực phần lớn cũng là ác quỷ vì thế độc thân dũng đấu mười chân nhân tên đủ để khiến hắn hy vọng phóng đại lại tại u minh quỷ bên trong xương anh hảo đáng tiếc hắn đi quá mức vội vàng Khí, mà là lòng tham đã từ bê. xem ra chúng ta nói sai giống như như vậy đến thăm không ta quỷ sợ là phật môn đồ hóa tri pháp cũng không tốt dùng vốn là như vậy phật môn đồ hóa pháp đơn giản là chủ nhiệm thần giao cách cảm về phần có thể thành hay không cần nhìn hòa thượng có mấy phần g i á c ngộ cũng nhìn quỷ quái có mấy phần tự kiềm chế mấy vị đạo môn đại chân nhân nói chuyện phiếm ở giữa tiết lộ không ít phật phái tin tức một là phật môn đ ộ hóa pháp bản chất làm dẫn độ người khác thoát ly vốn muốn khổ hại độ m ì n h độ hắn tự giác hắn ngộ thiếu một thứ cũng không được hai là tham giận si chi thuộc bên trong la sát độ khó nhất cũng nhất khắc chế phật phái tu sĩ bởi vì la sát lấy si tâm từ mê mà thành ma hòa thượng càng độ càng dây dưa một mức g a cũng vô pháp thông qua giết yêu mình người mà phá giới bởi vậy từng có không ít hòa thượng bị đảo ngược độ hóa thành phá giới tăng có thể là rơi vào cực tình tu có thể là lấy g i ế t là độ trong đó nổi danh nhất người là phật môn tôn giả không nhiễm nó từng nói nguyện hóa thạch cầu thủ năm trăm năm bất đ ộ n khổ chỉ cầu nàng từ trên cầu đi qua lại là thành tâm thành ý lại c ự c si vui nhìn là trí tình lo xem là si mê là ném đi bản thân hay là tham si tử mê là muốn lấy cầu độ hắn hay là muốn lấy cầu độ mình đã rất khó nói đến rõ ràng tóm lại hắn phá giới dựa vào một thanh phá giới đao chọc không ít là không phải nghe nói hắn tự xưng nhiều mớn tại u minh e m thổ xây một tòa chùa miếu an t h ầ n lại thu cách bình quân linh tứ bất tả là m ô n khách trong đó có muốn đoạt vị mà phản bội chạy trốn có tô quốc thiên hồ thánh cô làm cách cũng coi như cùng chúng ta đạo môn có chút liên quan chu nguyên không nghĩ tới nhiều dục ma vương còn có b ự c này lai lịch như vậy xem ra thiên hồ thánh cô tìm minh hữu thủ đoạn cực kỳ không tầm thường không phải có huyết h ả i địa lợi tu la vương chính là thân phận nhiều phức tạp dục ma vương chính là không biết nhiều dục ma vương thực lực như thế nào nó vị trí chi địa phải chăng đã xuất hiện đốt người đã phát động không nhiễm nhiều muốn sự kiện có thể t r ợ nhiều muốn thành bản nguyện cũng có thể đem nó đổi u bắt đưa vào phật môn tỉnh thổ chú phật môn đơn vị phát động sự kiện này có thể hoàn thành cách bình quân linh tứ bất tà c h i d ụ n g thu hoạch được bảy niệm phá giới pháp cũng có thể đi mọi việc đ ộ hóa nhiều dục ma chủ đến thụ không nhiễm tôn giả vị hệ thống nhắc nhở xuất hiện chứng minh không nhiễm nhiều muốn sự kiện phật đạo hai phái đều có thể phát động nhưng đạo phái người có thể làm cũng không nhiều không giống phật phái người như vậy có thể thông qua tiến lên sự kiện thu hoạch được không nhiễm tôn giả vị lại rảnh rỗi trò chuyện một lát đợi đem chư vị đạo môn đại chân nhân đưa vào thái âm xem sau chu nguyên trở lại sửa sang lại chư vị khách tới thăm còn sót lại lễ vật trong đó tu la quỷ tướng lưu thêm tu la chiến kỳ cùng tu la binh giáp huyết hà tướng quân lưu thêm huyết hà cờ áo khoác cùng huyết hà vũ khí huyết hồ ma xoáy thì khẳng khái một chút lưu lại hai thanh dẫn b i ể n chọc thế thương ba kiện huyết ma trầm luân giáp cùng một viên huyết hồ ma xoáy ấn trong đó dẫn b i ể n chọc thế thương có thể đâm rách hư không dẫn đạo huyết hải chi thủy chạy ngược trần thế lại không giống tu la chiến kỳ dễ dàng như vậy hư hao khả tạo thành cùng ma thuộc tính trị số ngang hàng đỏ ng huyết ma trầm luân giáp thì có thể liên thông sở thuộc huyết hà h o ặ c huyết hồ tạo thành chư pháp trầm luân chúng linh ô v ế hiệu quả lực phòng ngự có chút tưởng hãn huyết hồ ma x o á i ấn cùng huyết hà tướng quân ấn công hiệu cùng loại không quá quan liên lại là chất đa la huyết hồ về phần tu la quốc tương thì rơi xuống một viên i ể u thế chấp nhiệm tầm sử dụng sau có thể đạt được chấp tâm sư chức nghiệp phụ nhất là khẳng khái hay là dạ xoa vương nó còn sót lại đỏ trắng đen tam sắc quan cầu bên trong tuy chỉ có một vật nhưng công hiệu quả thực bất phàm đạo cụ đặc thù tam sinh sáu tham ma tâm giới thiệu ủy tham bệnh ham sống người tham tài thăm danh thú tham ăn thăm giết tam sinh sáu tham bại tội thăng quý có ba đầu người nuốt vật này có thể đem ba đầu chuyển hóa làm nhân quỷ thú ba đầu sọ lấy chư tham mà ă n pháp n u ô i tam sinh thành mình giàu hiệu quả phá hạn chi ma s ứ dùng sau có tỷ lệ thu hoạch được ba tham thiên phú giả soa quỷ đơn vị thu hoạch được ba tham thiên phú tỷ lệ cao hơn tham nói đánh giết ma thuộc tính so tự thân cao giống nhau con đường người có tỷ lệ tăng trưởng tự thân ma thuộc tính chú tham đạo khó phát toàn tiến vào tuyệt đạo trạng thái sau tham đạo hiệu quả sẽ không cách nào có hiệu lực tham ăn có thể đồng thời sử dụng đông đảo khôi phục loại linh vật lại linh vật chất lượng càng cao tốc độ khôi phục càng nhanh cũng có thể làm dịu đại đa số không tốt trạng thái chú hiệu quả thực tế thụ ma thuộc tính cao thấp quyết định tham pháp hoàn thành nhân quỷ thú ba đầu chuyển hóa sau có thể nuốt ăn từ bên ngoài đến chi pháp tại trong lúc này đồng loại thuật pháp tổn thương sẽ từng bước giảm bớt chú lòng tham có độ nhiều tham tổn hại thân tham pháp thời gian cùng ma thuộc tính có quan hệ pháp toàn trạng thái giới có thể tiếp tục ba canh giờ tại chu nguyên xem xét khách tới tham di lưu chi vẫn lúc giả x o trong nước cũng chưa từng có náo nhiệt lên lại là la sát vương đến phá thiên sơn lấy ô m dương ngũ hành đ a o phá vỡ cửa thanh đồng đem người đem nhập cảnh bởi vì dạ xoa vương không thể tới lúc xuất hiện vì thế l à s á t quỷ c h i binh phong sắc bén khó cản nhanh chóng công phá tứ phương cửa thành thẳng vào trong thành Âm tiền thần lúc này cũng có chút bận rộn dọc theo đường bãi phòng từng cái cửa hàng nội vàng nhập hàng những cái t i ê u ngã xuống đất dạ xoa binh đem hắn cũng chưa thả qua đưa tới một đám âm ủy tiểu nhị làm bọn hắn chỉnh lý ý giáp binh khí chớ có di thất tài vợt chỉ có thiên hung la hầu tương đối đáng tin cậy cương điệu chiếu cố mấy cái bảy mươi cấp hư không dạ xoa quỷ đẹp trai cũng là tính toán tưởng tận minh hữ dạ xoa quốc binh đem cũng khó có thể phòng ngự hàng mã tổ ba người công kích từng bước lui lại phía dưới đã có không ít dạ xoa quỷ thông qua vách núi đường hành lang đi tư tán cũng may dạ xoa vương cùng la s á t vương bình thường thiết lập lại phục sinh tốc độ tương đối nhanh nếu không âm tiền thần vô cùng có khả năng gọi đại lực quỷ phá hủy dạ xoa thành lại thông qua hắn thương hội đầu cơ trục lợi kiến trúc vật liệu âm tiền thần á tu la các ngươi đang làm cái gì vì sao cùng con mụ điên này vây công bản vương t r i thổ đột nhiên xuất hiện dạ xoa vương gặp thành trung binh đem đạ biên hóa một cái béo con cóc còn nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của Thỉnh t h n o ả đại vương cái cửa c hàng h bận yên tâm hôm nay trước các luận cắt đích về sau chúng ta hay là người trong đồng đạo việc này tuyệt sẽ không ảnh hưởng giữa ngươi và ta giao tình ngươi cái này ác tu là sao so bản vương còn mua xỉ dạ xoa vương giận dữ công tâm khó tránh khỏi thất ngôn trên thực tế thiên hùng la hầu chỉ là có chút linh hoạt chân chính đổ vô sỉ còn phải xem âm tiền thần nó gặp dạ xoa vương hiện thân vội vàng gọi ra bảo t h i ệ m cùng nhau nhảy lên không trung mở miệng giải thích đại vương chớ nên hiểu lầm ta sợ trong thành cửa hàng gặp binh hai mới cố ý đưa chúng nó thu hồi bảo hộ còn xin đại vương ti ta ta chỉ là một kẻ thương nhân không phải địch không phải á c trong lòng đều là công chính ngươi nhìn cần phải thuê chút viện quân trợ lực ta nguyện cho đại vương một cái lợi ích thực tế giá t r ư ờ n g tám trăm hai mươi b ố song tham đánh nhau t r ư ờ n g tám trăm hai mươi b ố song tham đánh nhau âm tiền thần ngự không kinh người chết không nớt một lời nói ra liền đem tạ ma ranh giới cuối cùng lần nữa kéo xuống mấy bờ dù là dạ xoa vương danh giới cuối cùng linh hoạt cũng bị nó vô sỉ sở kinh thừa cơ làm loạn chính là ngươi bán ra viện binh hay là ngươi ngươi cái này vô sỉ gian thương có thể nào như vậy tham lam đại vương nói đùa là thương chi đạo chính là muốn bỏ đi mặt mũi này không phải ta vô sỉ mà là cơ hội buôn bán không còn gì để mất đại vương nghe ta một lời quên hay là thuê chút trợ thủ đi nếu không bỏ mình tài dư ha không lưu lại tiết b ố i vô sỉ gian thương ngươi mơ tưởng từ bản vương trong tay lừa gạt đi một đồng tiền dạ xoa vương làm tham đạo nhân tài k i xuất như thế nào không biết đ ô tiền thần tắc gì dự định vì thế hắn quả quyết cự tuyệt nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của âm tiền thần chuẩn bị mang theo độc thân dũng đấu mười chân nhân chi uy c h ỉ lui giận si hai ma nhưng đó căn bản không làm khó được âm tiền thần hắn gặp khách hàng không động tâm liền biết là trước mắt bảng giá không ổn cần thêm vào hàng hóa ảnh hưởng giao dịch vì thế hắn q u a y người nhẹ vọt đến la sát vương trước người mặt mũi tràn đầy lấy lòng nói đại vương sinh tử chi chiến sao mà h u n g hiểm không bằng ngại thuê chút b i ệ t vân nhất cổ tác k h í nhanh bại đối thủ ba người chúng ta liên thủ còn xử lý không được một cái giả xoa đại vương lời này sai rồi ngươi không thuê hắn không thuê một trận đại chiến xuống tới có thể có bao nhiêu hảo vật làm cái kia chiến lợi phẩm đi ra đợi quay đầu bản vương lại xử lý ngươi âm tiền thần trận chiến mở màn bất lợi nhưng nó không tức giận chút nào ngược lại đẩy tới thiên h u n g la hầu bên cạnh cười tủm tìm nói tu la huynh đệ ngươi nhìn xem đi giả xoa vương toàn thân cao thấp liền thừa mạnh miệng chờ một lúc chắc chắn hồi t ầ m chuyện ý chỉ cần hắn tầm tầm tăng giá cả la s á t vương thì như thế nào có thể không đếm xỉa đến tiền tài cái này không liền đến sao âm tiền huynh lời ấy có lý chỉ là ngươi g i xoa thương lộ hơn p â n nửa cũng sẽ thụ tổn hại hh tu la huynh đệ xem thường dạ xoa vương hắn từ trước tới giờ không mang thủ chỉ cần tiền tài đúng chỗ ta cùng hắn tùy thời có thể đem rượu ngôn hoan dạ xoa vương cùng la sát vương hai người coi như đặt ở một đám tà ma bên trong cũng ít nhiều có vẻ hơi k h á c loại đặc biệt là dạ xoa vương nó phán định hình thức quá kỳ lạ đơn giản làm cho người khó mà suy nghĩ cũng liền tu la vương ném đi truyền thống không còn thuật t ú y nếu không tham d n si t a n ma tụ họ p chắc chắn đấu khó bỏ khó phân đánh chư vị có nhu cầu có thể tùy thời mở miệng bản thần chắc chắn công bằng giao dịch thiếu đi âm tiền thần từ đó quá ý nhỡ bên ngoài dạ xoa vương bằng vào địa lợi xuất thủ trước chỉ gặp thứ ba thủ đủ gào t h é t thiên biến địa động vô số ngọn lửa xanh lục từ dạ xoa vương cùng cùng bốn bề trong đường hành lang trong nháy mắt phun ra ngoài không bao lâu liền tương dạ xin quốc thổ hóa thành một vùng biển lửa đốt núi đá hóa lưu ly đốt chư sắc như thanh huyền đốt thu hoạch được cú hỏa đốt người trạng thái lửa này chuyên đốt hồn phách mê đốt tâm thần đối với âm hồn bách quỷ c h i thuộc có khắc chế hiệu quả chú thiên tâm trí công thiên phản chư ác n g u y ê bị thương tổn đồng thời dạ xoa vương cũng sẽ phải gánh chịu phản thương ư hỏa dạ xoa huyết hải tu la còn có cái kia âm sát la sát. ngược lại là phù hợp đất có tam bảo thủy hỏa gió chi ý bất quá bọn hắn đại biểu càng giống là độc cấu lửa mà không phải thủy hỏa gió theo tranh đấu bắt đầu la sát vương lập tức huy động o á n tăng sẽ cầu không được hai l ư ỡ i lao dẫn sinh l á o bệnh tử sát yêu biệt ly khổ sát năm âm hừng hực sát t á c địch chu nguyên cũng điều khiển thiên hung la hầu lấy thiên hung diện sinh thương trần thế trở lại linh doi tiến hành áp chế trong đó la sát vương công kích gấp nhất như gió như nước liên miên bất t u y ệ n thiên hung la hầu công kích thống nhất uy thiên trở lại linh bùi độc diện sinh về phần dạ xoa vương phản kích thì là nhất loạn lại là đầu người t h ô pháp đầu qu�� viên kia đầu thú còn thỉnh thoảng nuốt vào một viên cầm nang lấy tham ăn chi pháp khôi phục tự thân trạng thái cử động lần này nhìn âm tiền thần có chút đau lòng cách ánh lửa không ngừng la lên dạ xoa vương ngươi có thừa t ả i thì ta thuê giúp đỡ tốt bao nhiêu làm gì mở miệng một tiếng cầm nang lãng phí rất nhiều linh vật thỏa mãn cái kia tham ăn chi dục âm tiền thần mặc dù kêu vui mừng nhưng dạ xoa vương cũng không để ý đến hắn t h ẳ n g đến hắn phát hiện lấy tham ăn pháp khó mà xua tan quy thiên diệt sinh loại hình tổn thương sau vừa rồi n h ớ lại âm tiền thần tốt triệt để hồi tâm chuyện ý âm tiền minh nhanh cứ gọi mấy cái giúp đỡ vào chợ, chỉ cần ngăn không cần để ý tới la s á t vương đại vương sáng suốt giao dịch đã thành âm tiền thần lấy tiền hàng thanh toán song pháp thu tiền t à i sau lập tức thi triển tài có thể thông thần pháp gọi ra ba đạo tiền tài lỗ vương cửa điều chỉnh chiến trường thế cục sau một khắc bảy hai cấp ngọn lửa bừng bừng ủy vương phương không yên bảy ba cấp kim kiếm tiên sinh nhạc bất đồng đều bảy bốn cấp n g ú t trời ẩn sĩ gốc bất bình đồng thời hiện thân đây thật là vật đổi sao r ờ i địch bạn chuyển biến vài ngày trước còn giúp thiên hùng la hầu đối kháng thiên hùng chi ma bình quân thả ba không tả hiện thân lần nữa lại thành dạ xoa nước ngoài vệ binh nhưng từ một cái góc độ khác đến xem bọn hắn đối thủ chưa bao giờ thay đổi hai lần xuất chiến đều là ứng đối thiên hung chi ma lại không luận bọn hắn có thể phát huy bao nhiêu tác dụng đơn vận khí này cũng là hòng có thể người bên ngoài gặp một lần thiên ma đã là bất hạnh bọn hắn lại có thể tuần tự gặp gỡ hai lần tồi tệ nhất là còn chưa chờ ba người mở miệng nói giá ơ tiền thần liền coi như lên trước sổ sách ba vị huynh đệ các ngươi lần trước xuất chiến đều là nửa đường trở ra hôm nay đánh đầy thời gian ước định liền có thể đúng rồi các ngươi cố chủ là dạ xoa vương chúng ta làm ăn muốn giảng thành tín coi như dạ xoa vương để cho các ngươi trừng trị ta các ngươi cũng muốn t â n theo nó làm cho giờ phút này âm tiền thần rốt cục phô bảy gian thương bản sắc chỉ cần tiền tài đúng chỗ hắn liền dám gọi người đánh chính mình nếu không có linh h u y ễ n t i ê n ma không do nó t ầ m lần trước lúc chiến đấu hắn hơn phân nửa cũng sẽ cùng địch nhân làm ăn dựa vào vậy song phương đấu giá chi pháp kiếm một món hời bất quá thế gian dạng người như hắn hay là thiếu chí ít bình quân thả ba không tả năng phân rõ lợi và hại vì thế ba người không đợi dạ xoa vương hạ lệnh liền chủ động mở miệng xin đi giết d ặ c đại vương để cho chúng ta ba huynh đệ đi thu thập cái kê âm tiền thần đi hắn lớn lối như thế há có thể bất trị cô tức dưỡng gian chắc chắn sẽ nhớ loạn cục ba không tả nghĩ rất tốt nhưng dạ xoa vương há có thể theo bọn hắn ý trực tiếp lấy cố chủ thân phận làm bọn hắn đi trị át tu la kể từ đó dạ xoa quốc chiến liền có mấy phần giống linh h u y ễ n thiên chi đấu qua độ thế cục khác biệt duy nhất chính là thiên h u n g la hầu cũng không phải là ngũ độc thánh mẫu nó hành động tốc độ càng nhanh lại không thụ quánh i ê u có thể từng cái đánh tan nhanh bại bình quân thả ba không tả dạ xoa vương thấy vậy lần nữa nhớ lại thành tín thương nhân đảo ngược chiến cuộc vì thế quên sơ tâm lại một lần mở miệng giao dịch xin mời thương nhân kia giút hắn lại thuê mấy vị cường lực giúp đỡ nương theo tiền tài lỗ vương cửa lớp lóe một đạo thân mang dáng mây tú bảo nữ tử đột nhiên xuất hiện trên chiến trường kỳ danh thì là bảy bốn cấp thiên hồ thánh cô bốn không cách có tô cựu ảnh chi chiến thiên ma mê chân chi quả đến tận đây triệt để phát lực dù là thiên hồ thánh cô tự mình trải qua nhiều năm trước thiên hồ quận chi chiến y nguyên bị thiên ma mê chân ảnh hưởng khó mà khám phá ngày xưa hư thực bởi vậy đang nghe cố chủ dạ xoa vương nói như vậy sau nàng chẳng những không có công kích thiên hung la h ầ u ngược lại lập tức nào về phía cửa thanh đồng châu muôn tranh lẽ ẩn ẩn có thể nghe có thừa âm lại là có tô thiên ma nổi tới ta cẩn trở về tránh một chút dạ xoa vương thấy vậy gọi thẳng trả tiền âm tiền thần nghe vậy thần sắc lại biến tu la huynh đ ệ la sát vương bản thần đến giúp đỡ bọn người phụ m à chương 825, không nhiễm phật giới chương 825, không nhiễm phật giới âm tiền thần công bằng giao dịch ở trong chứa tâm h ý có lợi thì thủ tín bị công hao tổn thì tặng người bình tĩnh mỗi ngày c á o thánh cô thất ước dạ xoa vương nói trả tiền âm tiền thần lập tức cải biến tâm ý không để ý hung hiểm tự mình vào trận tiến đến chấn an nóng nảy khách hàng âm tiền thần ngươi tự xưng thành tín thương nhân há có thể quên tin thất ước dạ xoa vương lời ấy sai rồi bản thân xuất thủ chính là vì đền bù thất t ư ớ c chỉ cần đưa ngươi chấn áp được lần này giao dịch mới có thể tiền hàng t h a n h toàn xong bình thường thương nhân gặp phải hàng hóa di thất sự tỉnh chắc chắn sẽ lấy ra dư hàng đền bù khách hàng chính mình đánh chịu trong đó tổn thất nhưng âm tiền thần lại là một ngoại lệ hắn ý nghĩ đầu tiên vậy mà không phải cung cấp hàng mới mà là giải quyết bởi vậy bị hao tổn khách hàng truy cứu nguyên do hay là tiền hàng đã tới tay hắn không muốn p h u n ra cũng chỉ có thể đưa tiến đòi nợ khách hàng bước này hành vi đối với dạ xoa vương tới nói quả thực là vô cùng n ụ c nhã ngày xưa đều là hắn tham khoản thu nhập thêm chưa từng bị ngoại nhân tham qua tiền hàng vì thế âm tiền thần vào trận trong n g a y mắt liền bị dạ xoa vương trọng điểm chiều cố không khéo thiên h u n g la hầu đ ố n g nhiên xoay người đi đ ổ i bắt bạch hồ thành cô khiến cho âm tiền thần bị ép trở thành chiến trường chủ lực tu la huynh đệ đại chiến thời điểm há có thể phân tâm mau trở lại hợp lực đối địch âm tiền thần kêu thê thảm nhưng không người để ý là được la sát vương càng làm mở miệng chất vấn đạo người từ chỗ nào c h i ề u hồ ly tinh chẳng lẽ muốn lấy sắc đẹp loạn si tâm dẫn ta cùng ác tu la nội đấu trong lúc nhất thời tả hữu du tẩu lấy thành tín thương nhân thân phận kỳ nhân âm tiền thần đột nhiên trở nên trong ngoài không phải người c ũ coi như tự ăn lá quả dù vậy hắn hay là không tức giận chút nào đạo đại vương ta lấy thân là ngươi càng hay có thể nói là thành tín tràn đầy trung nghĩa vô song á lúc này nói ta có giã tâm há không làm cho nghĩa sĩ trái tim băng giá một bên khác thiên h u n g la hầu cũng giãn ra vân dực lách mình đi lấy trần thế trở lại linh doi thành công bắt được thiên h ồ thánh cô nhắc tới cũng là k ỳ quái thiên h ồ thánh cô tại có tô k i ể u ảnh bên trong tên là tố ly đến nhiều dục ma vương thủ hạ lại trở thành tố bất ly có lẽ nhiều dục ma vương không nhiễm còn lo liệu lấy bộ phận phật môn pháp lễ thu cấp dưới liền sẽ vì đó ban thưởng chữ làm bối chờ chút ngươi không thể bắt ta bây giờ có tô quốc thành đạo cửa đại chân nhân trị sự t ì n h hắn như thế nào tin tưởng thiên ma mê tâm nói như vậy không bằng ngươi thả ta rời đi ta nhưng vì ngươi dẫn t i ế n nhiều r ụ c ma vương nghĩ đến nhị ma tụ thủ nhất định có đ u ậ t được tuyệt đối so với n g n p h ụ n đạo môn tới có lời đốt thiên hồ thánh cô thông qua không nhiễm phật giới hướng ngươi khởi xướng giao dịch đồng ý thả nàng sau khi rời đi có thể đạt được không nhiễm phật giới thiên hồ thánh cô nói như vậy không phải không có lý huyền cơ chân nhân có thể bị thác chu nguyên làm việc chưa hẳn sẽ cùng thiên hung la hầu giao dịch lúc này chu nguyên trong tay cũng không thu phục bảy mươi bốn cấp đơn vị linh bảo khó mà mượn nhờ thiên h u n g la hầu chi lực đi cái kia bắt chuyển giao sự tình nhiều dục ma vương sao ta cũng là muốn gặp hắn một chút đại thiên ma sáng suốt nhìn ngươi thủ đ ớ t mà đi chớ để phật giới nhiễm bụi mất linh ẩn đốt thu hoạch được linh bảo không nhiễm phật giới có thể tiếp tục thành trừ hoặc làm dịu các hạng không tốt trạng thái cũng có thể động giới truyền tống đến vô nhiễm tự phật môn đơn vị nắm giữ lúc có thể kích hoạt không nhiễm trạng thái tức chứ pháp tùy tâm có thể rết có thể độ mình tâm không thay đổi phật giới không nhiễm chú giới này có thể dùng chứng kiến giao dịch thất ước cấu kết linh ẩn từ tán không nhiễm phật giới hiệu quả quả quả quả gần như có thể làm cho thủ giới võ tăng tùy ý phá giới có thể dùng phật môn đơn vị làm việc càng thêm linh hoạt đến này có thể thông hành vô nhiễm tự linh bảo sau thiên h u n g la hầu liền tạm thời bông tha thiên hồ thành cô tóm lại chạy được hòa thượng chạy không được m i ế u khi nào có cần có thể để âm tiền thần đưa tới có thể là trực tiếp đến nhà b à i phòng làm thiên h u n g la hầu lần nữa trở về chiến trường đằng sau dạ xoa vương liền cảm nhận được tam quỷ hàng ma uy lực hắn cũng không phải linh h u y ễ n thiên ma loại kia thiên địa tuần hoàn đơn vị tự nhiên gánh không được hàng ma tổ ba người bẫy quét bởi vậy chưa quá nhiều lúc hắn liền tràn ngập nguy hiểm tiến nhập nổi dận trạng thái sau một khắc, dạ xoa vương ba đầu cùng dương r a miệng phun ra lòng tham tham ý ánh sáng cái kêu tốc độ ánh sáng độ cực nhanh sắc như thanh huyền trong nháy mắt bao trùm hàng ma tổ ba người đốt thu hoạch được tam kỳ chi tham trạng thái lòng tham tham ý lại tham thần lấy tham trị tham ép thái họa tại trong lúc này ngươi đem tạm thời thu hoạch được tam sinh sáu tham ma tâm khi ngươi sử dụng các loại linh vật khôi phục tự thân trạng thái lúc dạ xoa vương cũng sẽ cùng hưởng hiệu quả trị liệu lại dạ xoa vương hp về không lúc có thể thông qua thang mệnh tri pháp mượn ngươi các loại tri mệnh đổ ngay sau đó thiếu tiến tới nhanh chóng khôi phục các hạng trạng thái、Chú. thuật này chung tiếp tục ba khắc đồng hồ nhưng không cách nào khôi phục thiên ma pháp tạo thành tổn thương Dạ ả soa vương nổi giận c h i pháp có chút kỳ lạ nó cũng không phải là công kích c h i pháp mà là bảo mệnh c h i thuật nhưng pháp này so thiên h u n g la hầu thiên hạ bình đẳng thuật em sa cũng không cải biến ngay sau đó thế cục theo thiên h u n g la hầu thi triển tiên h vong về linh pháp kết thúc công việc giữa thiên địa đột nhiên vỡ ra đạo đạo đen kịt bếp dạng như lưới nắm chặt giống như trời lưới ném đến bắt cá ác tu la ngươi làm sao đem bản thần cũng làm làm tôn cá cho lưới không cần pháp này bại địch hà sờ đắp âm tiền thần cùng la sát vương gần như đồng thời mở miệm lại là một cái tức giận một cái kinh hoàng đây cũng không phải là là thiên h u n g la hầu quên dắt tay phục ma tình nghĩa mà là linh huyễn thiên khẩu vị cực lớn tấm t i ê u thiên vong tự nhiên phạm vi rất rộng làm cho người khó mà tránh né đối với cái này hắn b ộ i vàng mở miệng giải thích nói thẳng chính mình cũng tại trong lưới chư vị có phúc cùng hưởng có nạn cùng chịu cũng là thiên hạ bình đẳng tiến hành đương nhiên thiên h u n g la hầu gọi thiên vong về linh đương nhiên sẽ không đem hắn thiên địa này tuần hoàn đơn vị cùng một c h ỗ t vớt bởi vậy cấp tốc kiềm chế thiên vong từ trên người hắn ghé qua m ạ qua cũng không tạo thành tổn thương chút nào nhưng trừ hắn ra xung quanh chúng vật đều là gặp tổn thương linh nguyễn thiên một vụ này xuống dưới không chỉ có dạ xoa thành thiếu đi ba thành dạ xoa vương càng là biến mất không thấy gì nữa âm tiền thần cùng la sát vương thì đều là tổn hào ba mươi hp một cái đau lòng như cóc giận dữ mắng mỏ lãng phí một cái mặt mũi tràn đầy nghiêm túc thần sắc cảm đạo ác tu la những cửa hàng kia sao mà vô tội ngươi sao hạ thủ được ác tu la dạ xoa vương tốt xấu là chúng ta đồng đạo ngươi có thể nào dẫn động bên ngoài thiên tướng hắn ướt tốt ta âm tiền thần là tiết hận tài vật la sát vương là không thể thuận nguyện có thể nàng sớm cũng không có đã thông báo muốn giảng đồng đạo c h i nghĩa cho kia giả xoa vương lưu lại toàn t h ờ i đốt người lấy tiên vong về linh pháp đánh giết giả xoa vương đã thu hoạch được đặc thù thiên phú tham danh chú tham danh người hư thực đều có nên k í c h cường địch mặc dù bại trang uy thất bại cường giả đồng đạo đều là kính đốt người đã đánh bại giả xoa quốc có thể dẫn linh huyễn tiên tri lực chiếm đoạt nơi đây cũng có thể tu la phục quốc đại tướng tên i chiếm lĩnh nơi đây chú người vị trí khu vực cùng động chân tinh tốt gương không có trực tiếp tiếp xúc vì thế không cách nào tiếp dẫn kỷ lực chia cắt nơi đây đi đúc tinh sự tỉnh bản giới trời cuối cùng cùng linh huyễn thiên khác biệt linh huyễn thiên vốn là bí cảnh thiên nhất vọng vì thế chiếm đoạt tiến hành dễ dàng hơn nhưng bản giới thiên hành chia cắt đồng hóa sự t ì n h lại cần từ ngoài đến trong từng bước chiếm lĩnh bất quá việc này ảnh hưởng không lớn chu nguyên cũng không có ý định trung tâm nở hoa đem u minh e m thổ đảo cái lỗ thủng nhìn cái kia u minh thập điện sẽ hay không tức giận phản kích không bằng cho dạ xoa vương thay cái thuộc về để hắn nhập linh huyễn thiên được thêm kiến thức chương tám trăm hai mươi sáu thiên ma dẫn đất chương tám trăm hai mươi sáu thiên ma dẫn đất u minh âm thổ cùng linh huyễn thiên đều có ư quyết u minh cũng may thiên đ i ệ rộng lớn linh nguyễn qu giống như dạ xoa vương nhân vật bực này tại u minh c h i địa khó tránh khỏi phải đề phòng đồng đạo b á i phòng cảnh giác âm tì nhập cảnh nhưng chỉ cần hắn vào linh h u y ễ n thiên hết thệ cũng khác nhau khi đó không chỉ có linh h u y ễ n thiên sẽ lớn mạnh một phần dạ xoa vương cũng sẽ lấy trước mắt thực lực trở thành trong thiên hạ số một số hai cờ giả loại thực lực này không thay đổi vị tăng bọn tấn thăng phương thức nhưng so sánh thôi động sự kiện đặc thù nhanh gọn nhiều vấn đề duy nhất thì là dẫn động linh h u y ễ n tiên h c h i lực giáng lâm có tỷ lệ phát động linh n u y ệ n u minh lượng giới chi tranh bất quá thiên hung la hầu có thiên ma l ụ bảo có thể thiên ma vô tung pháp trong nháy mắt trở về linh h u y ệ n thiên tứ hung chi địa lại không nhìn đại đa số phong tỏa cùng phong cấm vì thế u minh âm t i phản kích đối với hắn mà nói là có thể sớm tranh n ẽ hai vị có câu nói là diệt cỏ t ậ n gốc chúng ta như là đã cùng dạ xoa vương kết x u ố n g thù hận liền nên dùng chút thủ đoạn làm hắn tin phục ta mặc kệ ngươi làm thế nào qua chút thời gian lại theo giúp ta thảo phạt một lần dạ xoa vương liền có thể tu la huynh đệ nếu nói như vậy bản thân liền không k h á c h k h í hôm nay nhất định phải thành không t h à này làm cho kia dạ xoa vương tâm phục khẩu phục la sát vương đưa tới sát mạch hư ảnh quay người rời đi âm tiền thần nhảy xuống đầu tường bận rộn nhập hàng chiến bại dạ xoa vương cũng không có nói lời phản đối chu nguyên n g coi như hắn chấp nhận vì thế hắn đầu tiên là giãn ra vân dực nhanh chóng nhặt các loại rơi xuống quang cầu cùng dạ xoa vương trong cung phá quốc bảo dương sau đó liền lập tức dẫn động linh h u y ễ n thiên tri lực giáng lâm lần đầu gánh bắt lên linh h u y ễ n thiên mà khai cương t h á t thổ chức trách sở dĩ vội vã như thế cũng không phải là hắn vội vã không nhịn nổi mà là vì phòng ngừa dạ xoa vương đổi mới thiết lập lại sau một khắc thiên địa thoáng động vạn vật sinh huy màn trời đen kịt giống như lục hợp ti chia đ ồ vật lại chấn nam bắc đợi cái kia vạn vật chi quang cùng màn trời đ e n kịt giao hội sau hệ thống nhắc nhở cũng lập tức mà đến đốt linh h u y ễ n tiên c h i lực đã xác nhập thôn tính dạ xoa quốc bởi vì ngươi chiếm đoạt c h i đ ị a là tham giận si ba độc ba cấu c h i thổ vì thế u minh âm t ì vô ý thảo phạt đốt thu nạp dạ xoa đến tân đạo ngươi đã thu hoạch được trời hóa dạ xoa pháp tại linh h u y ễ n tiên khu vực có thể mượn trợ thiên đ ị a c h i lực mỗi ngày chuyển hóa đi bay trên trời hư không dạ xoa tất cả một tên chú sắp nhập thôn tính một chỗ không phải thôn tiên linh n u y ễ n tiên không thể tăng lên bản chất không cách nào vì ngươi phản hồi thiên điệ trời hóa dạ xoa phát tại mục tiêu bị trói hoặc không phản kháng tình hô giới có thể đem nó chuyển hóa làm đi dạ xoa cùng phi thiên dạ xoa tại mục tiêu ma thuộc tính đạt tới sau mười giờ có thể đem nó chuyển hóa làm hư không dạ xoa chú chuyển hóa sát xuất thành công cùng mục tiêu phản kháng độ có quan hệ phản kháng hơn tiểu thành công suất càng lớn lại không cách nào chuyển hóa p h á p toàn đơn vị dẫn đạo linh nguyễn thiên chi lực s á p nhập thôn tính dạ xoa cốt thu hoạch vượt ra khỏi chu nguyên đoạn trước từ hôm nay trở đi thiên hùng la hầu liền đại biểu một đầu ổn định tấn thăng lộ t u ế n dù là con đường này là tà ma hùng bị chi đạo cũng có nó giá trị chỗ tỷ như xin mời đào viên thổ địa tới làm giả xoa lại mời thân ở phật môn trường lạc hóa thân đến độ hóa lại t ỉ như chuyển hóa một tôn giả xoa hóa thân đỉnh giả xoa vương vị trí tiến tới thu nạp toàn bộ giả xoa quốc bất quá nhất làm cho người n g o à i ý muốn hay là tham giận si ba động ba cấu chi thổ tiếng xấu quá lớn u minh âm ti vậy mà không có chút nào giữ lại chi ý chấp nhận linh h u y ễ n thiên tàng ôn nạp cấu tiến hành ác tu la ngươi làm cái gì vì sao bản t h ầ n cảm giác nơi đ â y bếm vị ngay tại bận rộn nhập hàng âm tiền thần mặc dù không bị linh nguyễn thiên sắp nhập thôn tính nhưng ý nguyên cảm thấy dị thường nó cũng vít nhảy vọn đến thiên hung la hầu bên truy vấn thiên tượng vì sao biến hóa âm tiền huynh yên tâm ta chỉ là giúp dạ xoa quốc đổi cái t h u về cái kêu linh h u y ễ n thiên đến tột u cùng là thứ quỷ gì mà ngay cả ba động ba cấu c h i thổ đều nhớ thương có lẽ là nhiều năm nhỏ khó cho nên không chọn tốt hỏng tu la huynh đệ bản thân nhìn sai ngươi ta vốn cho rằng ngươi là đồ tài giặc cỏ không nghĩ tới ngươi ngay cả đất trống đều không đúng tha lại là đại g i a n thương sinh lương tâm nói thẳng làm việc không thể làm t h y ệ n nếu không muốn bao nhiêu tốn không ít tiền tài mới có thể làm dạ xoa vương quên chuyện lúc chức nâng cốc n ô n hoan thiên hung la hầu thì biểu thị hắn một lòng c h ấ n ma trải bớt âm thổ phân tranh tâm này rất chính thiên địa c h ứ n g giám giặc có tổ hai người nói chuyện lý niệm lúc đột nhiên nghe được dạ xoa vương cung truyền đến một trận g ầ m thét thiên sát cái nào cầu tặc cho bản vương dọn nhà cái này cái gì linh huyễn thiên như vậy càn cối là người đợi đến địa phương sao làm bản địa chi chủ dạ xoa vương cảm thụ không thể nghi ngờ so âm tiền thần mãnh liệt hơn dưới sự phẫn nộ nó hóa thành thanh huyền chi q u a n g trong nháy mắt nhào về phía thiên hung la hầu cùng âm tiền thần chỗ tên thiên ma này chính ngươi đợi tại thâm sơn cùng c ư p qua cái kia nghèo khó thời gian còn chưa tính vì sao còn đem bản vương dẫn vào linh huyễn tiên tham lam dạ xoa cuối cùng là bị bảo ứng từ cái kia rộng lớn đến khe suối ránh nó mặc dù toàn thân không được tự nhiên nhưng cũng không dám tại linh h u y ễ n thiên tri địa đối chiến đại biểu thiên địa tuần hoàn linh h u y ễ n thiên ma việc đã đến nước này có thể nào chỉ gặp l ộ u mà không thấy đẹp theo ta được biết linh h u y ễ n thiên bên trong ta thích nhất thứ y ế u chính là ngươi ngươi b ấ t quá đổi cái thuộc về liền từ một chỗ tà ma biến thành thiên hạ cường giả cái này chẳng lẽ không phải địa vị tăng vọt cùng danh dương thiên hạ chuyện tốt vô sĩ thiên ma bản vương hôm nay phương chi vì sao bị ngươi chỗ bại ngươi lai、like、ngươi là cái kia ma bên trong ma dạ xoa vương nén giận mở miệng nói tới lời nói tự nhiên có mất công bằng thiên h u n g la hầu rõ ràng làm được là c h ấ n ma sự tỉnh có u minh âm ti ngầm đồng ý linh n g u y ệ n thiên ý chứ nhận coi như không phải một lòng cầm chính chi sĩ cũng tuyệt đối không tính là ma trong ma bất quá dạ xoa vương lần đầu dọn nhà khó tránh khỏi có chút không quen khí hậu nóng tính thịnh vượng vì thế thiên h u n g la hầu không có ý định cùng hắn so đo Ông t h i ê n minh nơi đây c h i chủ vô tâm lưu khách chúng ta hay là riêng phần mình trở về nhà đi lời ấy có lý linh nguyễn tiên nơi này k h á i dị rất bản thân không tới hai lần liền gặp hai vị đại thiên ma hay là nhanh chóng về nhà thì tốt hơn Âm tiền thần cùng tiên hung la hầu rời đi đ ộ c lưu dạ xoa vương nhớ lại c ố hương bất quá hắn cũng không phải không có thu hoạch c h ỉ ít dạ xoa quốc chưa từng bên cạnh trong bí cảnh một khối thổ địa biến thành càng thêm độc lập bình thường bí cảnh chu nguyên điều khiển thiên hung la hầu lại do xét phá tiền sơn đường hành lang lúc phát hiện dạ xoa quốc vị trí mặc dù không có biến nhưng này phiến cửa thanh đồng đã hóa thành một đạo màu sắc xanh đen vòng xoáy đặc thù trắng cảnh dạ xoa quốc giới thiệu vốn là ưu minh ba cấu đất một ngày quy thuận linh hư tiên chỉ vì thiên ma đến xâm lấn lấy ma trị nỗi dằn bặt phổ độ đi và có thể thấy được tham vô vọng ham sống tham tài lại tham thế lớn làm k h ó nguyện túi đầu gian thương đi và o có đường đi đề nghị khiêu chiến đẳng cấp bảy mươi đề nghị khiêu chiến nhân số một chín mươi chín chú thân có gian thương chức nghiệp phụ hoặc tham quỷ chi thuộc có thể gặp mặt dạ xoa vương thu hoạch dạ xoa chuyển hóa danh lệch thiên ma dẫn đất nơi đây là linh h u y ệ n thiên ma dẫn độ c h i thổ linh h u y ệ n thiên ma có thể thông hôn k h á c ma vô tung pháp tùy thời tiến b ệ đặc thù phát động điều kiện nơi đây là linh h u y ệ n thiên ma dẫn độ c h i thổ linh h u y ệ n thiên ma có thể thiên tâm tuần hoàn thiên phú điều chỉnh nơi lây ra vào danh lệch chú ra vào danh lệch là không lúc đem phát động phong giới hiệu quả bình thường truyền tống tri pháp không cách nào tế bảo cũng k h ô lúc này từ một loại ý nghĩa nào đó giảng thiên hùng la hầu so dạ xoa vương càng giống là nơi đây t r i chủ tâm hoài tò mò chu nguyên điều khiển thiên h u n g la hầu tương dạ xin quốc khiêu chiến nhân số điều là không sau mực khắc cái kêu đạo xanh đen vòng xoáy giống như danh lạnh đã đủ giống như đột nhiên ngừng lại chuyển động liền xin mời đạo viên trên thổ địa trước thăm dò mặc dù có thể đi qua m ạ qua nhưng đã vô pháp tiến vào dạ xoa quốc đất nhất có thu chính là phá tiền sơn trong đường hành lang tuần tra dạ xoa y nguyên tồn tại tựa như bọn hắn thiết lập lại c h i địa không phải dạ xoa quốc mà là phá tiền sơn đường hành lang lại bọn hắn nội dung nói chuyện cũng phát sinh cải biến từ bắt tên tiểu quỷ bữa ăn ngon cướp gái du thương mua rượu ăn loại hình lời nói đột nhiên biến cẳng có trí hướng đội trưởng đại vương đã dọn nhà chúng ta còn tuần tra làm gì Xuyệt, việc này không thể lộ ra đại vương không phải dọn nhà mà là bị người cướp đi nhiệm vụ của chúng ta bây giờ không phải tuần tra mà là tìm hung hãn thiếu tài hạng người để hắn cho chúng ta đánh xuống một khối lãnh địa đến lúc đó chúng ta giả soa quốc binh tướng liền có thể trở về hai đêm xin chuyện phiếm nói như vậy chứng minh v ĩ cảnh thiên sự kiện xác thực có nhất định d i ễ n hóa năng lực sẽ không xuất hiện thế cục đạo biến các nơi vẫn như cũ tình huống là do xét trong này biến hóa thiên h u n g la hầu đi mau mấy bước từ đường hành lang g ó c rẽ n ô ra thân thể bắt lại hai cái tuần tra giả soa dụng tâm giao lưu không biết ta có tính không hung hãn tri quỷ đối mặt đột nhiên xuất hiện thiên hùng la hầu hai cái tuần tra giả soa lập tức lâm vào hoảng sợ trạng thái không cách nào thoát thân phía dưới không nổi kêu rên á ó quỷ thẳng đến thiên h u n g la hầu g õ bọn hắn một phen mới khiến cho bọn hắn tỉnh táo lại đại tu la ngài chính là hung hãn nhất hào quỷ chỉ cần ngài có thể trợ giúp chúng ta d i ả soa quốc hồi phục u minh nhà ta đại vương nhất định sẽ tận tâm hồi báo tuần tra d i ả soa ngôn ngữ vừa dứt thiên h u n g la hầu liền nhận được ủy thác sự t ì n h đốt đã phát động sự kiện đặc thù d i ả soa về u có thể trợ giúp d i ả soa quốc công chiếm thế lực khác cũng có thể nghĩ cách dẫn độ d i ả soa quốc quay về u minh、Chú. Trợ thế giúp công chiếm dạ xoa quốc sự thật chứng minh ma đạo vốn là linh hoạt tự tại thiên hùng la hầu khả năng giúp đỡ dạ xoa quốc đem đến chỗ hắn liền có thể sẽ giúp hắn chuyển về đến không giống chính đạo thế lực như vậy không thể cùng lúc đóng vai kẻ làm loạn cùng trợ lực người hai cái thân phận đôi này thiên h u n g la hầu tới nói là một tin tức tốt ngày sau gặp được một chút phiền toái địa khu cũng có thể đem nó ném cho dạ xoa quốc phòng thủ như vậy đã có thể tránh khỏi lang thang thế lực quấy rối còn có thể để dạ xoa quốc gánh chịu tiếng xấu đến lúc đó nếu có nhiều cái thế lực phản công dạ xoa quốc hắn cũng có thể thừa cơ khảo thí một phen phong giới hiệu quả cực hạ đợi xử lý hai cái dạ xoa quỷ mời bọn họ nghỉ ngơi một đoạn thời gian lại tuần tra sau chu nguyên vừa rồi lấy ra phá quốc bảo dương xem xét thu hoạch giống nhau la xác quốc bảo dương bên trong đồng dạng có một bức tranh mở ra có thể thấy được áo đen chi ma ở thiết tượng ma tướng h ó a hung thần uy phong hiển hách thiên minh là tù phạm túi đầu nhắm mắt đạo cụ đặc tù h ba ngày ma chủ tự tại hình giới thiệu ba ngày ma chủ đại tự tại tham d n si hợp vạn tội tâm mình tâm nếu có thể thay trời tâm mọi loại sự vật đều là như ý đây là phật môn vô nhiễm tôn giả m u ố n lịch t i ê n tâm sáng tạo c h i pháp sở c ầ u là hợp d ụ n g n i ệ m kỳ tố hữu tình ma tâm lại lấy ma tâm thay trời tâm phổ độ thiên hạ vô tâm nhân hiệu quả phát toàn ma tu hoặc phát toàn phật tu có thể này hình nuốt tu là ba thế tụ trời giận hợp dạ xoa tam kỳ suốt ngày tham kiêm la sắt tam sắt là trời si vạn tội tâm phật ma lương tâm nhất nhiệm biến k hiệu ô n n g h ễ m làm tâm. Chiếm đoạt tham dận、si、hợp vạn tội tâm tâm tâm, mục ma mất thành đoạt tội thể tội từ tiêu tỷ không hợp lịch chính tâm, từ đó là mục tiêu nhập ma chư pháp mất linh, là dận vạn cũng đạo đó l có có si sau khiến cho h c y ể n trường do chính đổi hiệu lập tả. do Chú, hoa quả thực tế thụ ma thuộc tính cùng thần thuộc tính cao thấp quyết định lòng son t r ư ờ ngạn l không rời loại thiên phú sẽ gia tăng chuyển đổi độ khó tự tại ý không cầu trí công không từ mê vạn sự tùy tâm phương tự tại có thể miễn dịch tuyệt đại đa số mặt trái trạng thái có thể đột phá pháp toàn trạng thái đánh vỡ bộ phận thuật pháp hạn chế tùy ý ngự sử kỷ lực、Chú. hiệu quả thực tế thụ tham d n si tam ma chất lượng ảnh hưởng tham d n si tam ma thực lực càng mạnh rèn đúc tự tại ý sát xuất thành công càng cao ba ngày ma chủ đại tự tại tham d n si hóa thủy hóa phóng địa đức cũng có thể chủ thiên tâm có thể chủ động phát động sự kiện đặc thù ba ngày ma chủ tiến tới dẫn phát một giới tranh đấu thất bại chính tà chi đ ị c h vây quét sau có thể đạt được ba ngày chi đức tại trong lúc này có thể ma tâm chủ thiên tâm làm bại giới tất cả đơn vị thu hoạch được tham d n si trạng thái tiến tới ảnh hưởng các loại sự kiện tiến độ chú cử động lần này hích lợi quá mức vẽ nhỏ mặc dù có thể chủ trời ba ngày nhưng cũng sẽ dẫn phát một giới tranh đấu tiếng xấu cũng sẽ cấp tốc kéo lên ba ngày ma chủ tự t ạ i hình hiệu quả vượt ra khỏi chu nguyên đ o ă n trước nó quả thật có thể đánh vỡ p h á p toàn trạng thái nhưng đi không phải siêu thoát vốn muốn c h i lộ mà là dung hợp rất nhiều cực dục rèn đúc một viên vạn tội tâm như dùng phương pháp này làm việc ba ngày ma chủ chắc chắn sẽ chưa muốn vì tâm tiếp tục ham ba ngày c h i đức đi cái kêu ma tâm chủ thiên tâm sự tỉnh không hắn cá i nhân chỉ cần hắn không dừng lại liền có vô số cái ma chủ thiên hạ ba ngày thời gian mặt khác pháp này là phật môn vô nhiễm tôn giả sáng tạo khó tránh khỏi khiến người lòng có hàn tại trung nguyên xem ra tự tại ý càng giống là dẫn dụ đồ vật có lẽ vô nhiễm tôn giả muốn xưa nay không là tự tại ý mà là để ba ngày mà chủ tiếp tục thôi động thế gian biến hóa hắn làm như vậy rất có thể là muốn cho trong bí cảnh bất động thiên địa động chỉ cần tiên h điệu bên trong từng cái đơn vị không ngừng biến hóa chưa hẳn không thể để cho biến hóa thành trạng thái bình thường từ đó đánh vỡ vô trí đơn vị đứng im lặp lại trạng thái xem ra vô nhiễm tôn giả cũng trải qua thiên quang đồng hóa sự tình nhưng hắn hẳn là thất bại nếu không như thế nào hóa thành nhiều dục ma vương lại không thể làm u minh âm thổ sinh biến trước đó nghe đạo cửa đại chân nhân đàm luận không nhiễm nhiều muốn sự t ì n h lúc chu nguyên còn tưởng rằng hắn bởi vì tình từ khốn vì thế phá giới nhập v u minh hiện tại xem ra là hắn nghĩ xấu vô nhiễm tôn giả rất có thể là muốn dùng cực tình đến muốn chống cự thiên quang đồng hóa vì thế mới chủ động từ mê tìm kiếm đường khác lại không biết là vô nhiễm tôn giả đã từng đem ba ngày mà chủ hình đưa vào tu la giả xoa la s á t tam quốc hay là bởi vì đồ này cùng tham giận si có liên hệ cho nên bị bí cảnh thiên phán định là tham giận si tam mà chi đạo nhưng vô luận như thế nào đó có thể thấy được bí cảnh thiên đối với cái này cũng không thèm để ý thậm chí đem hành động này một giới tranh đấu sự kiện đặc t h ủ vô nhiễm tôn giả còn có đối kháng thiên quang đồng hóa c h i pháp vậy hắn sư trưởng phải chăng cũng có chỗ làm hay là nói thiên quang phủ xuống thời giờ hắn sư trưởng sớm đã không có ở đây chu nguyên biết đệ tử không cần không bằng sư nhưng vật môn cũng nặng truyền thừa trừ phi vô nhiễm tôn giả vốn là khai phái tổ sư nếu không nhất định có b ả n phái tổ sư tồn tại không biết vô nhiễm tôn giả như đặc biệt bình thường quên bổ thiên sự tình hay là y nguyên nhớ kỹ ba ngày mà chủ hình chương tám trăm hai mươi tám con đường phía trước còn rất dài t r ư ơ n g tám trăm hai mươi tám con đường phía trước còn rất dài thả i hí từng nghĩ đạo tiên h cơ không nhiễm muốn độ vô tâm nhân nếu nói có khác biệt gì chỗ thì là đạo nhân hộ vệ ngay sau đó c h i an tăng nhân mưu đ u ngày sau c h i biến trong này tranh lệch có lẽ là tăng nhân chi giới lực yếu hơn khó mà trực tiếp chống lại bí cảnh trời cũng có lẽ là cầu mong gì khác luân hồi cùng phổ độ thu hồi ba ngày ma chủ hình chú nguyên đại khái nhìn thoáng qua trước đó nhặt dạ xoa binh giáp liền lật ra dạ xoa vương lễ vật là một cái lòng thắng quỷ dạ xoa vương không thể nghi ngờ là không giống bình thường tỉ như thường nhân sử dụng đan dược luận hạn chú hảo nguyên sảng u l ậ trừ b ì cái đó ra hắn còn để lại một kiện thanh kim bách sát giáp một đôi tử kim tham ý truy còn có một viên tam sinh sáu tham ma tâm cùng một tôn đem lớn xin tầm kỳ tam sinh giống trong đó thanh kim bách s ắ t giáp có thể tham pháp là sát làm sát khí như xương quấn quanh tự thân tiếp tục tăng cường tự thân lực phòng ngự t ử kim tham ý truy thì là phong cấm loại đạo cụ có thể hư hao đối thủ vũ khí đồng thời cũng có tỷ lệ tạm thời phong cấm nó vũ khí kèm theo đủ loại hiệu quả tam sinh sáu tham ma tâm dạ xoa vương trước đó từng rơi xuống qua một viên có thể dùng tại kích phát ba tham thiên phú có giá trị nhất hay là đêm lớn xin tam kỳ tam sinh giống trên đó ghi chép hai loại cường hóa phương thức một là tam sinh thủ sinh địa đi tài sinh bay trên trời cả đợi hư không như vậy nhiều lần phá hạn tam sinh không ngừng mới có trong h cách mặt đất phá không hóa hư, ể mặt đất t ở thành tam thuộc tính giống nhau đi, bay trên trời, hư không Hai nhau hư không là à lớn xiên. giống xiên, cái kia đi, kỷ, ma bay ba đêm xiên, vào đêm v đêm ê x i v ư ơ n cùng ú hỏa tham suối có thể lẫn nhau xác nhập, thôn tính là tam kỷ đêm lớn xiên. Trong hỏa tham thể tam đêm suối là xác kỷ quá trình này bọn hắn có thể dùng ngũ hỏa tham suối dung nạp sông núi linh vật thiên tinh chi bảo cùng trời linh đồ vật nếu là không bảo có thể dung chính là lòng tham không đủ thiếu khuyết tham thiên c h i trí chuyển hóa tỷ lệ thành công cũng sẽ giảm xuống không ít nhưng đối với chu nguyên mà nói những này cũng không phải là vấn đề thiên tinh chi bảo hắn có thể từ lúc thiên linh đồ vật có thể tìm ra linh h u y ễ n trời phúc thọ an khang tứ hung thu thập chỉ có sông núi linh vật phiền thoái một chút nhưng cũng có thể tìm lần sơn thần cùng sơn q u ỷ a la trao đổi t r ì n h lý một phen đoạt được sau hắn liền điều khiển thiên hung la hầu đi đến âm tiền thần phủ chuẩn bị khiến cho thanh lý một chút dạ xoa binh giáp đổi lấy vài q u ả n có thể kết giao đại ngọc thọ cây d ụ n g tiền cùng như y sam một bên khác của mạng ngục t ầ n g thứ nhất thái âm luyện hồn trong quan lý tư đang cùng lần nữa trở về chỉ toàn l ạ quan đạo nhân coi t r ư n g tiếp khách đây cũng không phải bọn hắn xa lánh sứ trường mà là mười vị đạo môn đại chân nhân tính cách khác nhau thỉnh tho khiến cho bọn hắn rất cảm thấy áp lực trong lúc đó bọn hắn nghe nhiều nhất chính là đạo môn đại chân nhân tán dương thiếu niên đạo nhân nói như vậy cùng thiếu niên đạo nhân kính trọng chư vị đại chân nhân ngữ điệu bậc này thanh danh cùng địa vị bên trên to lớn khác biệt làm bọn hắn có chút cực kỳ hâm mộ cũng làm cho bọn hắn quyết định siêng năng tu hành sớm ngày đổi kịp vị kia chu sư bá thân ảnh lý trưởng giáo thái âm trong quan gương sáng minh tâm minh lớp mười tổ sư điện ta đã nhìn qua ngươi nói làm ra cỡ nào công tích mới có thể giống chu sư bá như vậy đứng hàng tổ điện danh dương đạo môn sư chất ngươi gọi ta cái gì không phải ta nói ngươi ở nhân gian ngươi ta đều là phản tục s ư n g hô như thế nào đều không trách nhưng ở nơi đây còn cần tuân thủ l ệ chế lý tư hao h u ệ n g vừa muốn trả lời đột cảm giác lý trưởng giáo tên có chút sơ viễn quan hệ lẫn nhau vì thế hắn nhìn thủ minh trưởng giáo lời nói t h â m tía mở miệng quyết nhủ để cho nó lại nhiều nói vài câu sư thúc sơ giải lúc trước hắn tử sinh hỗ truyền kinh hoàng thủ minh trưởng giáo cũng không luôn u ố n g nói thẳng đa tạ sư thúc nhắc nhở bất quá sư thúc có phải hay không quên một chuyện sư thúc làm sư trưởng ngươi liền không có trọng thưởng đồ v ậ sao chúng ta hậu bối đệ tử cũng không ham hố ngươi cho chúng ta một người một kiện hộ thân linh vật liền có thể. một người một viên linh đan không có khả năng nhiều hơn nữa bằng không đợi ngươi vào về mộng chính tâm cung v ầ n đạo định phái đệ tử đi thêm ngươi cái kia chỉ toàn lạc quan thành tâm bái phỏng lý tư cầu tên tổn đan có chút phiền muộn liền mở miệng nói lên trước đó chiến đấu diệu pháp ra chỉ như thế nào thoải mái cảm nộ sinh tử sao mà chân quý lần này ngôn ngữ quả nhiên có hiệu quả nghe một đám chỉ toàn lạc quan đạo nhân tiếp nối liên tục thằng đến yến hội tan cuộc chư vị đạo môn đại chân nhân chuẩn bị lúc rời đi chỉ toàn lạc quan đạo nhân vừa rồi có chút mất mát cảm t h ắ n thịnh yến cho dù tốt cũng có tám lúc thủ minh t r ư giáo con đường phía trước còn rất dài ta chờ ngươi đuổi theo đồng hành lý trưởng giáo cũng là con đường phía trước từ từ mong rằng trân trọng thủ minh trưởng giáo cùng thủ thành đạo nhân đi theo minh tâm chân nhân mà đi chỉ toàn lạc quan đạo nhân cùng tường nhân tưởng nghĩa hai vị chuyển pháp chân nhân cùng nhau quay trở về hào quang chỉ toàn lạc quan lần này thái âm xem đ i ể n lễ bọn hắn đều có đ u ậ t được, được chu nguyên cũng là như vậy hắn tìm thuần dương nhất mạch như ý chân nhân cùng như toàn chân người trao đổi nhiều dương lộ dẫn đạo phụ thu được tiến v ề như ý đạo cùng cùng đàn thiên cơ hội đạo huynh chúng ta thường nhân như thế nào mới có thể giống như ngươi đứng hàng tổ điện danh dương đạo môn đối với cái này chu nguyên không biết đáp lại như thế nào nhưng đột nhiên nhớ tới vị tia cùng nhập đạo môn thịnh yến nghèo khó họa sĩ ta không biết nói như thế nào ta Cũng khác không biết nói như thế nào ngươi, không bằng dùng người khác nói như thế biết vì ậ y huynh ngày Nguyên Nguyên đến đạo động. đi đi đường tiến nói tán cùng cùng cùng hắn nhiên khó sinh,、chu、Nguyên học hắn cũng triển. giải. gặp. Lại lại cuối rồi cuối biệt, À, làm ra sao sau sẽ sẽ cho do có khó khó có Lý chớ chỗ Chu khác học Chu cựu Chu học Tư tất tử dự, v thế chu nguyên không dạy được hắn như thế nào đi đường chỉ có thể lấy đan thanh tiên sinh nói như vậy chỉ rõ phương hướng là đêm lý tư trở về tính trung tiên chu nguyên trở về ứng an thành n g u y ệ t lãng sao thưa trời tương bước triều dương ra biện ấ áp sinh hôm sau chu nguyên k h ó được bận rộn lên t ụ c sự tiếp kiến hoài châu các nơi khách đến thăm đảm thiếu năm ngoái cùng doanh sự t ì n h hoài niệm khi đó việc và thiếu lần này hắn không có chúng đồ rời đi c h ọ n vẹn chờ đến ngày thứ hai tấn thăng trở lại quê n ư ơ n yến tinh an quận khách đến thăm đã được như nguyện gặp được hắn hoài châu đại doanh tướng sĩ cũng được như nguyện cùng tân tấn tinh an hầu đồng yến mà vui mừng đấu rượu làm vui hôm nay nhất định sẽ là hoài châu thị yến cũng là chu nguyên tham gia qua náo nhiệt nhất tiến hội ứng an thành từng cái láng giềng bên trong bố trí lên bàn giải yến xuyên chạy đáng ngợi vui chơi hài đồng ăn mừng từ lâu lui tới thương khách cộng d i ê u kính thân ở trong cao lầu vị kia giống như tiên chân thất tinh đạo nhân chung chúc tình a n người đến hoài châu minh lại về hoài châu t ì n h an h ậ u hoài châu đô đốc trương tuấn cùng sóc châu đô đốc trung văn n g uyên lương theo chu nguyên tả hữu mời hắn ngồi xuống c h ủ v ị cảm thụ a n mừng phần hoa đợi qua ba lần r ư ợ u sau hoài châu đô đốc đột nhiên mở miệng nói ta nhớ được ngươi năm ngoái mới vào kinh thành chẳng ngờ hôm nay liền trở thành công hầu thật tốt đợi ngày mai lại vào kinh nhất định có thể danh chấn thiên hạ công k h a n kính ngưỡng chương tám trăm hai mươi chín bách quan gia nên, nên đón một trận trở lại quê hương yến nhìn hết cố hương người một chén phong hầu rượu được đầy chúc mừng âm thanh hoài châu chỉ chỗ ứng an thành hôm nay nhất là náo nhiệt đợi cho hương yến vui tán lúc ý nguyên nhiệt tình không cần h i ế u khách thương nhân thừa dịp ăn mừng đốt đèn buôn bán dân chúng trong thành đi dạo láng giềng kể rõ ý mừng có người bày thất tinh đèn nói có thể trừ tà, có người đâm bảo tháp đèn nói có thể nạp cát còn có cá chép vàng đèn tiểu xào đẹp đẽ, chiếu sáng thanh t h ậ t lộ hai đồng vui mừng nhất thằng đến ngày thứ hai hỉ khí mới hơi tán các nơi khách đến thăm hồi ước hôn q u a rượu đẹp các nhà trưởng bối dạy bảo hậu nhân tận tâm học nghệ chu nguyên thừa dịp triều dương vừa vặn cáo trở về đạo cảnh bay về thanh nguyên đợi cái kia thanh nguyên huyền môn t h u ậ t hào quang tiêu tán hắn liền lần nữa gặp được thanh nguyên diệu pháp huyền cảnh ba vị t r u y ề n pháp chân nhân khác biệt chính là trước đó hắn tới là đệ tử là văn bối bây giờ lại đến đã là đạo hữu là cùng thế hệ sư đệ tới đây như thế nào nhưng là muốn dẫn đệ tử trong quan nhập chân h u y ế n đạo cùng tu hành ba vị chân nhân mạnh khỏe ta dọc đường nơi đây chuyên tới để bài kiến đối với chu nguyên đến diệu đạo thanh nguyên người xem phản ứng không lớn nhưng hiện sơn thanh nguyên người xem lại cực kỳ phân chấn truy cứu căn bản hay là diệu đạo thanh nguyên là bí cảnh tri địa hiện sơn thanh nguyên chính là nhân gian tri thổ tại chu nguyên cùng ba vị truyền pháp chân nhân chuyện tiếp lúc liền có nhân gian đạo nhân ra bí cảnh đạo quán b ậ n điệu đi thông báo trưởng môn về núi tin tức mặc dù lý tư mới là hiện sơn thanh nguyên xem trưởng giáo chu nguyên chỉ là thanh nguyên phân biện trưởng môn nhưng trên thực tế danh tiếng của hắn so lý tư phải lớn hơn không ít vì thế khi hắn vượt qua cổng truyền tống đến hiện sơn hiện chân điện lúc trong điện ngoài điện đã sớm bị cái kia hiện sơn đạo nhân vây đầy chúng ta bãi kiến trưởng môn cung trúc trưởng môn kiếm ra thất tinh hàng phục tà loạn hoài châu cách này rất xa vì thế ngài chiêu thất tinh phá loạn quân sự tỉnh sớm tại ba ngày trước ngay tại phong kinh xung quanh chuyển ra nghe nói tuyên binh đạo nhân nói như vậy chu nguyên đã lớn dồn minh bạch ngụy hoảng vì sao chợ hắn nội danh xác nhận minh châu quá thịnh hào quang có tre như vậy cũng liền không cần che cản không bằng đem nó nâng là thần thánh khiến cho danh khắp thiên hạ khi đó thân phụ thiên hạ chi vào người cho dù đi lại xa cũng sẽ cùng đại ngụy có không ít hương hỏa tình nghĩa thì ra là thế độc vui không phải vui chúng vui mới là vui mừng đến ta những ngày qua được không ít đặc sản các ngươi cầm lấy đi phân nếm thử tư vị dạ xoa vương thành túi đan dược có tác dụng chu nguyên tiện tay lấy ra một túi liền đổi lấy một đám b i ệ n sơn đạo nhân gieo họ thừa dịp phân đan lúc còn có đạo đồng chen lên đến đ â y thỉnh giáo trường môn tam sơn pháp hội lúc ngài phát linh đào nhất là ngọc nào cũng không biết vì sao chúng ta thu hột đạo dụng tâm trồng trọn lại một mực không thấy nảy mầm ha ha chờ các ngươi nội đan biên m ắ n lúc đào kia tự nhiên sẽ nảy mấm kết quả nếu như chờ không kịp ta cái này còn có chút các ngươi cầm lấy đi từng cái tôi đi không đúng t r g môn đào kia không phải từ trong minh n g u y ệ n rơi xuống sao lại về hiển sơn thanh nguyên xem chu nguyên đã không phải bị kia leo núi cầu đào giả nhưng người nơi này vẫn như cũng nhớ ký hắn huyền kỳ nhớ tam sơn pháp hội lúc trước vòng rơi đào rủ xuống rượu thủy nguyện có lẽ là đạo quán vui cười đưa tới lưu thủ quan lại chú ý cũng có lẽ bọn hắn vốn là chức trách tại thân chậm đợi lúc này đợi chu nguyên cùng đạo đồng kia phân hơn hai mươi mai ngũ sắc linh vào sau bọn hắn liền mưng lấy một kiện màu tím nhạc trạc vào tiến lên đón đại ngụy x u n g nam phượng ngụ ý tất cả khác biệt nhạc trạc người nam phượng một trong s ắ p tím cùng hền biểu tượng nước cùng trí tuệ kiên trinh không rời cũng đại biểu danh thần hiền sĩ đức hạnh không thiếu sót đương nhiên bảo này cho chu nguyên lại có ý hắn đến một lần hắn từng vì vũ lâm gia quý vũ lâm doanh cờ chính là nhạc trạc cờ có thể nói là b ả n gia đồng nguyên hiện quý tại chúng Thứ hai, thái ứ hai, h t trúc tăng nôn hắn là minh châu ra biển nghiên cứu nhạc trạc trùng hợp xuất thủy có thể bay cùng hắn kinh lịch tương đối xứng cuối cùng chính là đơn thuần màu sắc có khác đạo môn sùng tử khí ngụy hoàng tự nhiên muốn lấy áo bảo tím đại chi quân hầu xin mời lấy lễ phục nhập phong kinh bệ hạ sớm đã chờ đợi đã lâu kỳ thật chu nguyên còn có một cái năm v ừ a bảo bất quá món kia là biểu tượng cao xa thuần khiết hồng của bảo mấy tháng trước đi theo hắn h u â n quý tử đ ệ còn tại hâm mộ hắn đã hiệp quý thành có thể cùng bọn hắn bậc cha chú cùng lên ngồi chung người không muốn vật đổi u sao rời bây giờ chu nguyên đã vượt qua bọn hắn bậc cha chú trở thành có thể ảnh hưởng triều đỉnh quyết sách tân quý tại lễ quan trợ giúp bên giới chu nguyên đổi lại nhạc trà cáo bảo tím lại đeo kim ngọc quan lấy huyền điệu hắn cùng h i ể n sơn đạo nhân khoảng cách tựa như kéo gần lại không ít tuy nhiều mấy phần quân uy nhưng ít ra không còn phiêu m i ể u cao xa có mấy phần thân ở trần thế dấu hiệu trường môn thật là uy vũ lần này đi nhất định có thể danh khắp thiên hạng mượn n g ư ơ i các loại c ắ n môn định không gọi chư quân thất vọng uy uy nghi trượng vũ lâm đến hộ tam kỳ tung bay uy danh h i ể n lộ rõ ràng trước cờ là tịnh an hầu chu trái cờ là g i ậ t châu đô đốc chu phải cờ là thiếu p h ụ thờ chu nay tam kỳ tập hợp đủ võ tướng tri uy văn thần quyền lực củng công hầu tri quý bậc này uy nghi nếu là phân tại nhiều người còn có tương tự người có thể tìm ra khi m một chu nguyên ư ờ i hiếm cực h t u c h nghi trượng đến phong kinh giao bên ngoài lúc phát hiện lần này trở về cùng thủy nguyễn tiết lúc lại có khác nhau khi đó là ngoài thành tốt thông hành trong thành có người các loại bây giờ lại là chữ quân bỏ i a nên bách quan trọng đợi về nhưng có một chuyện lại là giống nhau đó chính là có người bên trong đồ thượng xa giá của hắn khác biệt chính là lần trước nửa đường lên xe người là hoài châu đô đốc trường t h ấ n lần này nửa đường lên xe người là chữ quân kỷ vương điện hạ làm gì ra nên đón đợi ta vào thành gặp nhau chính là khó mà làm được lúc này không giống ngày xưa không cùng ngươi cùng xe mà đi sao gặp phồn hoa chi cảnh lại nói năm ngoái diễn võ lúc ngươi sớm nhất trở về gặp ta hôm nay trở về kinh lúc ta cũng nên sớm nhất ra khỏi thành gặp ngươi cùng xe mà làm khó miễn nói lên chuyện xưa chữ quân kỷ vương nhiều lời diễn võ sự tỉnh còn tại trước mắt khi đó anh tài đã công thành nói đến thỏa thích chỗ nó còn cảm thán năm nay đại sự đ ô n g đạo không biết là tuế nguyện trở nên gấp hay là thiên hạ linh khí càng tăng lên đối với cái này chu nguyên cũng hơi xúc động lại là mới vào phong kinh không người biết lại vào phong kinh có người chúc này thật là phì nhiêu chi địa có thể trợ người thành danh tiến công giáp sĩ mở đường bách quan tùy hành trong lúc nói c ư ờ i phong kinh quảng dương môn đã tới sưng có binh sĩ sơ tán đám người t h ở tỉnh an hầu xa giá thông hành hoài châu đô đốc trương tuấn từng cùng chu nguyên cùng xe đến tận đây mà nói người lái xe đi từ từ đến tiếp sau chi lộ hắn liền không đồng hành nhưng chữ quân kỷ vương lại tới tư ơ n g phản thu đàm tiếu tùy ý thái độ ngồi nghiêm chỉnh khôi phục vinh nghi tính ăn hậu người ta cùng nhau vào thành chúng gặp phôn hoa chương 830, lại đến phong kinh t r ư ơ n g 830, lại đến phong kinh chu nguyên mới tới phong kinh lúc bừa bãi vô danh hôm nay lại đến lúc đã danh khắp thiên hạ chính là loại này to lớn khác biệt mới khiến cho phong kinh bách tính đối với hắn càng thêm quen thuộc bọn hắn từng tận mắt nhìn thấy mới nguyên bảng cáo thị cũng cho là cái kia tên là chu nguyên thiếu niên ngày sau tất có một phen làm nhưng ai cũng không nghĩ tới ngày sau sẽ đến nhanh như vậy càng không nghĩ tới một phen làm sẽ là đại công nghiệp như vậy h u y ề n kỳ kinh lịch ai có thể không hiếu kỳ như vậy công danh tức vị ai không muốn chiếm ngưỡng vì thế bách quan gia nên g có lúc phong kinh thành bên trong cũng náo nhiệt lên bên đường cửa hàng thành quý hiếm vị trí hành đạo hai bên thành nơi tụ tập nhất thời vô luận là trong thành cư dân hay là h â n quý tử tự đều muốn nhìn xem hôm nay c h i tình an hầu có gì phong thái t r ê n trúc xô đẩy ở giữa có người nhận ra cùng mình tranh đoạt sát đường cửa sổ đồng liêu là nhà ai binh sĩ không khỏi mở miệng dò hỏi lý huynh người trước đây năm mới nguyên bảng khôi chạy tới làm gì chẳng lẽ trong lòng người k h â ụ muốn tìm tình an hầu bị t ử một phen n h ư ợ c chân như vậy vậy nhưng quá tốt rồi tiểu đ ệ đang lo vô lễ kết giao tình ăn hầu không nghĩ tới minh đệ nguyện ý xuất thủ t ư ơ n g trợ lý huynh ngươi nghe ta nói chờ một lúc ngươi thả người nhảy lên đi ngăn đường tiểu đ ệ ta kịp thời bắt trộm đến công lao kể từ đó hai người chúng ta theo như nhu cầu há không đẹp quá thay lời vừa nói ra tranh đoạt một chỗ sát đường cửa sổ người đồng thời nhìn về phía vị kia họ lý q u a n võ lại ánh mắt lửa nóng nhìn theo không sợ khi đó chỉ đợi nghĩa sĩ thả người nhảy lên bọn hắn liền có thể kịp thời đập công chứ vị chớ có làm loạn à bản quan là đến chiêm ngưỡng đồng liêu phong thái cũng không phải đến đem cho các ngươi đưa công lao không đúng chu bảng khôi đã là cao quý công h ầ u ngươi đồng dạng là bảng khôi vì sao cùng bọn ta t r ê n cái này ngắm cảnh ngươi bắt ta cùng hắn so không bằng tìm miếng ngói đá sỏi đổi bảo ngọc mắt thấy năm trước bảng khôi không có nhiệt tình vì lợi ích c h u n g tri tâm đồng môn người liền đối với hắn không có hứng thú lần nữa tranh đoạt lên dễ thấy vị trí chu nguyên huyền k ỳ kinh lịch cuối cùng là sáng tạo ra một nhóm người bị hại bây giờ nhắc lại mới nguyên bảng khôi bốn chữ phong kinh trên dưới thẩm nghĩ phần lớn là hắn nếu là người khác cũng có tên này chắc chắn bị h ế m lại truy vấn ngươi thật sự là bảng khôi vì sao ta chưa nghe nói qua tên của ngươi trên thực tế mới nguyên bảng khôi hàng năm đều có nhưng nổi danh người thiếu kẻ vô danh nhiều hoàn thành vũ lâm thụ nghiệp người chắc chắn sẽ nhập bốn vo bốn uy danh o làm tướng như t r u nguyên n g như vậy rầm rộ không phải thiên hạ khó tìm mà là chỉ lần này một người lý bảng khôi còn khá tốt hắn là năm t r ư ớ c đứng đầu bảng còn có người nhớ ký hắn lại hướng đẩy về trước mấy năm bảng khôi càng là ít có bách tính biết phần lớn là quan lại biết truy cứu căn bản hay là mới nguyên bảng khôi thanh danh có thời gian hiệu được tính nếu vô pháp tiếp tục kiến công dừng danh liền sẽ trở thành bình thường con võ tới tới lấy áo bào tím người hẳn là tĩnh an hầu hắn xuất thân vũ lâm doanh x ứ nhất g n từ phượng nhạc trật bảo kỳ vương vì sao không ngồi xe của mình giá ngược lại cùng tỉnh an hầu cùng xe xuất hành trước đó tỉnh an hầu tìm tòi bí mật c h ú t ngưng lúc ta không có đi đồng hành cuối cùng là thắt thất lương cơ lại khó kết giao ở trong thành cư dân sen lẫn mong đợi nghi hoặc có thể là tiếp h ậ n trong tiếng hoan hô chu nguyên nghi trượng khung xe chậm rãi chạy qua quảng dương môn lần nữa tiến vào phòng kinh thành cách hắn lần trước trở về kinh bất quá hai tháng nhưng phong kinh cư dân nhiệt tình chẳng những không có giảm bớt ngược lại trở nên càng thêm vừng n ự c tương tại tỉnh an đại doanh cùng chu nguyên kể vai chiến đấu quân tư mã thái thành hôm nay cố ý tìm vũ lâm doanh tướng điều trước tới làm đô môn hộ đạo ý hắn sớm đã phát hiện chính mình đổi không kịp ngày xưa đồng bào chiến hữu vì thế nguyện dùng chính mình có khả năng phản hồi bạn cũ ân nghĩa giống nhau chu nguyên điều hắn vào kinh thành tặng hắn con đường phía trước bây giờ hắn cũng nguyện vì chu nguyên hộ đạo đô môn khiến cho xa giá thông suốt lấy chu nguyên nhãn lực tự nhiên có thể tại một đám binh tướng bên trong phát hiện thái thành tung tích bất quá hắn cũng không gọi kỳ đồng đi bởi vì xa giá này chính là quyền uy l i ệ t hỏa đấu đốt đồ vật lực không đủ người trèo lên chi là hỏa phi phúc đợi đến xa giá từ từ đi xa lúc chợ có một tùy giá vũ lâm quân sĩ rời đội đi hướng thá thái đô uý tình an hầu x i n ngươi chậm chút nhập p h ủ uống rượu chớ có thất t h c ta không muốn ta thái thành có ngày cũng sẽ trở thành nhiều phúc người giống như thái như vậy người cũng không phải là cô lệ lúc này đang có một nữ đồng cái cổ mang mạ vàng đồng t ấ c rơi cùng nhà mình huynh trưởng thúc bá nhìn ra xa bách quan tùy hành xa giá nàng là trước tình an giáo uý nữ nhi t ừ n g tên s ẻ nhỏ nhập doanh trại sau đến phong k í n h gặp p h ù n hoa bây giờ gặp lại vị thiếu niên kia tướng quân nàng đ ỗ n g nhiên minh b ạ c h phụ thân nhắc nhở là có ý gì n g u lai chỉ cần có viên này mạ vàng đồng tất tại nàng chính là tình an đại doanh một thành viên n g u lai đồng tức độ không phải kim mà là tỉnh an hầu danh vọng lúc này huynh trưởng của nàng đột nhiên kéo nàng một chút chỉ phía xa đội xe đạo tiểu tức nhi vị kia chính là tỉnh an hầu ngày tết lúc chúng ta còn gặp q u a ngươi còn nhớ rõ hắn sao a huynh lại đang nói dỡn ta mới sẽ không quên tỉnh an thành xa giá vào thành đến cư dân đều vui mừng hô cố nhân nhiều cảm khái đồng liêu khôn kể nhất t ư ơ n g cùng chu nguyên cùng nhau vào kinh thành diễn võ người chen ở trong đám người quan sát từ đằng xa tỉnh an hầu phong thái thẳng đến phần cổ nhức mọi vừa rồi lắc lư đầu ha ha năm ngoái không được chọn đồng bào thật có phúc năm nay không thể nói trước sẽ là t ì n h an hầu cùng kỳ vương cùng nhau chủ trì mới n g u y ê n diễn võ đến lúc đó bọn hắn chắc chắn nhiều cảm xúc đan sen là cực may mắn chúng ta nhanh một bậc nếu không lúc gặp lại lần nữa chắc chắn sẽ không biết làm sao ở trong thành cư dân vui vẻ đưa tiễn bên dưới chu nguyên xa giá chậm rãi đi đến hoàng cung nhập xây t r ư ờ n g cửa mà không tiêu tan qua ngọc thạch liên đạo tiếp tục đi tiếp qua xong vừa quyết đi tới bích cửa chỗ xa giá vừa rồi dừng bước lại là nhiều hơn mấy phần còn thế bớt đi rất nhiều cất trình tăng nôn chu nguyên là minh châu xuất hải cách thái trúc sớm tại bích cửa chỗ chờ đã lâu nhưng hắn đã không có ngày xưa thản nhiên càng nhiều hơn chính là khổ tư lo lắng chạm gặp chu nguyên đi xuống xa giá hắn vội vàng cất bước nên đón tiếp lấy chu thiếu t h ử a có thể lại để cho lão phu vì ngươi đo lường tính toán một phen tin tưởng thái trúc không phải đã nói ta là minh châu xuất hải cách sao vì sao còn phải lại đo lão thái trúc nghe vậy khỏe miệng không nổi c o rúm muốn nói chính mình lần trước đo sai nhưng lại không biết như thế nào cam đoan lần này có thể đo đối với nhưng việc này liên quan quả ra tinh tông truyền thừa phải chăng có thiếu vì thế hắn hay là c h ắ t động che kín hai mắt màu đỏ ngỏm có chút ngượng ngủ nói có lẽ là ta lần trước nhìn lầm người thế này sao lại là minh châu ra biển đơn giản so đại nhập n ấ u biển còn muốn q u a trương thái trúc n h ấ t mạch phụ thuộc t r i ề u đình lâu ngày cuối cùng không giống tinh túc tông phương sĩ tầm nhìn khai phát tại thỉnh cầu của hắn bên dưới cùng tùy hành bách quan tò mò chu nguyên hay là để hắn lại đo lường tính toán một lần ước chừng nửa khắp đồng hồ sau mồ hôi h ộ t lớn chừng hạt đậu không ngừng từ thái trúc gương mặt cùng trên trán rụ xuống liền ngay cả cái kia phía sau l ư n g áo bảo đều làm ướt một khối làm sao cái gì đều đo không ra không nên như vậy a không đối liền nên như vậy ta nếu có thể đo ra ngươi liền không phải thật sự tinh thần có lẽ ngươi đã không phải p h ạ m trần vật mà là minh nhận ngôi sao thần lão thái trúc giải thích làm cho tùy hành bách quan có chút thất vọng cũng để môn hạ đệ tử khó mà tiếp nhận thằng đến bách quan đều là qua vách tường cửa trèo lên minh thần đại nhập ngũ đức điện lúc đệ tử của hắn vừa rồi không cam lòng truy vấn lão sư ngài thật cái gì đều không có đo ra sao ngu xuẩn từ khi chu thiếu thừa ngày ngày hương thịnh đến nay lão phu chưa từng từng chiếm được một ngày thanh nhàn hôm nay nếu không làm như vậy ngày sau lão phu sớm vẫn phải mất chết t r ư ơ n g tám trăm ba mươi mốt quốc triều tuổi nhỏ t r ư ơ n g tám trăm ba mươi mốt quốc triều tuổi nhỏ tết thượng nguyên lúc đo đ ặ c ban đầu mình châu ra biển ngày đó còn nói châu thăng có lúc ngừng trước quý sau suy vận nhưng hôm nay thái trúc lại đo trung nguyên lại phát hiện giống như nhìn đại nhật không thấy tin h t ư ợ n g đã bị trói mắt chi quang tránh hoa mắt gặp lại thiên địa đã là bóng chồng trùng trùng địa điểm cái này rất tốt là hắn nhục nhãn p h à m thai đo không ra mà không phải quả giả tinh tông truyền thừa có vấn đề đi thôi sau ngày hôm nay lão phu nhất định có thể thanh nhàn mấy ngày đang khi nói chuyện lão thái trúc phấn chấn tinh thần hướng về vách tường môn thạch trụ nhanh chân đi, đi. lại bởi vì chúng đệ t ử la hét d ừ n g b ư ớ chấp mà n nó tâm tính tâm b t ổn quá h ậ nhóm cầu c â n c này g ư i lão thái trúc trong lòng suy nghĩ cấp tốc xoay chuyển không đợi chúng đệ tử vây lên đến đây hắn liền tay vịn cột đá ra vẻ bình tĩnh nói các ngươi nhìn mọi chuyện cầu chân tựa như cái này lấy đầu chống đỡ trụ gặp kỳ hình mà không tránh sờ nó chất tài sáng tạo hối hận như vậy có thể nào hành tẩu thế gian không thương tổn thân thường bạn bình an cùng trôi chảy chúng ta đa tạ lao sư dạy bảo chúng đệ tử mặc dù không biết lao sư vì sao lấy tổn hại sức khỏe chi pháp giáo dục bọn hắn nhưng bọn hắn cực kỳ t í n h nể lao sư tự mình làm mẫu đ ứ c hạnh đội vàng không người k í m bái ai ngờ sau một khắc lao thái t r ú c đột nhiên hư không nhấc chân tương tự vượt qua bậc cửa nhưng đến bậc cửa chỗ chỗ lại đi nghiêm tiến lên trong nháy mắt nhào qua vách tường cửa cùng cái kia đa trắng đạo đụng cái đậy có lòng thấy vậy chúng đệ tử vội vàng bay lên luôn tay chân đỡ dậy lao sư lúc vẫn không qu đây cũng là đạo lý gì chẳng lẽ là quá phận cầu chân bậc cửa cao thơi không cẩn thận liền té ngã ngu xuẩn lão phu đây là bị báo cắt m ề mắt vừa rồi cắm một lớn bụi nào lời vừa nói ra chúng đệ tử bỗng nhiên có điều ngộ ra từng cái cố n é n cười nói cái gì lão sư dựa vào phải đi coi chừng có bậc thang chớ phía bên trái bên cạnh đến đó là môn tường lao thái trúc nhất thời hoa mắt cuối cùng làm mất mấy phần phong độ cũng thu được tiền hố hậu đúng đánh n ộ không biết do tình hình thủ vệ thấy vậy còn tưởng rằng lao thái trúc tuổi tác đã cao cần đệ tử nâng mới có thể hành tẩu vì thế không khỏi sinh ra trận trận tính ý lao thái trúc thân thể như vậy khó chịu còn muốn tự mình nên đón tinh án hầu thật sự là người thành thật ta ngày khác ta cũng cầu hắn giúp ta tính toán bậc thế nghĩ đến hắn bực này người thành thật định sẽ không chê ta trước nhỏ lao thái trúc không biết hắn đều c ẳ n g b ộ nào lại còn có người nhớ thương hắn chờ hắn phí hết một phen công phu dẫm lên ngọc g a i cùng mấy vị đệ tử bản chân trèo lên minh thần đại đến n g ũ đ ứ c điện sau lại một lần xuyên tấu h qua bóng chồng thấy được c h u n g u y ê n hồi tường đoạn đường này chúng đệ tử cười trộm cùng dưới chân lúc mềm lúc cứng rắn cảm xúc hắn không khỏi ở trong lòng hít một c hiện tại thế nào còn không thể nhìn khi lão thái trúc nhập tọa dò xét chu mấy lúc trong điện bách q u a n cũng đang đánh giá hắn chỉ này một chút bọn hắn liền biết lão thái trúc t ậ n lực không phải vậy sẽ không chật vật như thế càng sẽ không d ơ ly rượu lên nên cựu khanh thái thường mà không phải tân tấn t i n h an hầu đệ tử coi chừng lôi kéo nó ống tay á o vì đó điều chỉnh góc độ một chút vừa rồi ly rượu đối với chính chủ trong điện đều vui mừng cười ha ha xem ra thái trúc là mẹ ệ muốn chết rồi về sau cũng là không cần như vậy trách móc nặng nề chính mình đến chư quân đầy uống chén này trung trúc tính an hầu dành khắp thiên h ạ đạo pháp có thành cựu theo một chén rượu và bụng lao thái trúc vừa rồi an định tâm thần liền tự dễ một câu thổ sư chỉ nói đo tinh tượng không nói tinh rượu c h ỉ quăng sẽ trói mắt lao thái trúc nhất thời hoa mắt có thể trong điện đám người ai cũng không phải nhất thời hoa mắt ở trong đó bao quát vị hoàng cũng bao quát k ỳ vương bọn hắn từng coi là chú nguyên b ự c này thiên tư chắc về người sớm m u ộ n có thể đạt tới pháp mãn trạng thái có thể sự thật lại là pháp mãn bất quá là cất bước phá hạn cũng chỉ là con đường chỉ có trong truyền thuyết pháp toàn đại chân nhân có lẽ mới là cực hạn của hắn nếu không có như vậy hắn có thể nào kiếm động thất tinh ra g i á n g mây tiếp thiên lại có thể tùy tiện đánh tan đại khang di dân phản loạn cứu ra cái kia tùy ý bị thua sóc châu đô đốc lúc đến bây giờ bọn hắn khó tránh khỏi có c ả m khái có lẽ không phải ta nhìn lầm mà là ta có khả năng nghĩ tới độ cao có hạn không cách nào lấy có hạn chi đo lường số lượng tình an hầu phá hạn chi tư cuối cùng là thiên địa ngày ngày mới một đời người mới thắng người cũ này thắng không phải là thắng mà là vượt qua suy nghĩ khó nhìn theo cao đạo thắng so với trong điện quan lại c ả m khái ngụy hoàng không thể nghi ngờ nghĩ càng nhiều hắn thấy ngụy quốc có thể cho chu nguyên đã không nhiều lắm chư nghiệm n h à nói cuồn ố i phải thiết cùng chỉ là dạy hoa trên đấm, mà không phải xác thực cần trên không gấm, hoa là dạy mà đ cuộn ở giữa ngụy hoàng đã quyết định hắn nếu lại t r ợ vị thiếu niên lang kia một lần dù là chu nguyên không cần hắn t r ợ hắn cũng muốn biểu hiện ra một phen ngụy quốc tôn thất thành ý cùng ngũ vượng tri quốc nhân nghĩa Đến, Đang đạo quân lại uống chén này, hôm nay thịnh cảnh không ngày này, tình an chư cô ước có có hôm phụ, hồi hầu sau lại mới vị. ý thùy n g u y ệ n tiết lúc ngụy quốc chúng thần không có thể uống đ ổ chu thiếu t h ử a hôm nay ăn mừng bọn hắn tự nhiên cũng không thể say nã t i n h ăn hầu nhưng cái này lại có quan hệ gì không liệu nhất thời hào sảng có thể nào làm cho cái k i a người xuất trần ghé mắt trong lúc nhất thời ngũ nước điện bên trong nâng ly cạn chén vô cùng náo nhiệt có s ử quan ngay cả uống ba chén dựa vào đến đây xin mời chu nguyên nhàn hạ thu thập mấy quyển bí cảnh s á c h sử dùng tốt tại tràn đầy đại ngụy kho sách còn có người hiếu kỳ thất tinh kiếm xuất từ hà gia khả năng nói một chút đạo môn các phái danh hảo cũng có người muốn nghe cố sự xin hỏi cường đại bí cảnh có khác biệt gì bí cảnh pháp toàn người phải chăng càng thêm linh hoạt chu nguyên cứ như vậy l ầ m vào trong vòng vây trung điệp giảng thuật cố sự không bao lâu liền gặp công khanh quên t h â n p h ậ n chữ quân quên uy nghi giống nhau e m t hai chuyện xưa thỏ ngọc giống như vây lên đến đây vương ly diệu thu âm thanh ngồi trên mặt đất yên lặng nghe giảng nếu nói bọn hắn cùng nguyện cung thỏ ngọc có khác biệt gì xác nhận nhất giả đầu khéo đưa đầy gan to bằng trời nhất giả sự sự có độ i trong lòng còn có kính sợ nhưng chỗ tương đồng lại là bọn hắn đều có một viên lòng hiếu kỳ đều muốn nghe một chút chính mình chưa từng thấy chuyện thiên h ạ thiếu thừa người kiến th có thể từng gặp cái gì thành thể hệ bí cảnh thư tịch có thể khiến chúng ta thường khai nhận ân giới nếu là có này hảo vật chúng ta nguyện góp vốn mua sắm mong rằng thiếu thừa tạo thuận lợi có à n g u y ệ n cung nên ánh sáng làm từng làm thọ ngọc cha ăn nhớ thọ ngọc lục x o á t núi truyền hai d à i đạo tạc thánh lớn thọ hiệp tam giới hàng ma nhớ các loại n h i ề u bộ điện tịch đợi quay đầu ta lấy được cả bộ có thể để chư vị thấy bí cảnh huyền diệu rất tốt nhưng vì sao tất cả đều là con thọ lại vô đạo cửa đứng đắn phục mà ghi chép chư vị trớn ê n hiểu lầm người đứng đắn ai sẽ ghi chép giết địch quá trình nhiều nhất lưu một tên hảo ghi ch lời vừa nói ra đại ngụy quần thần một trận cuối cười đều là nói hay là thỏ ngọc tốt biết lưu chứng cứ phạm tội quần thần trong lúc nói cười ngụy hoàng chẳng biết lúc nào có mấy phần mèn say lại nhìn thiếu niên kia giống như thấy được chính mình thở thiếu thời khi đó những thần tử này còn trẻ vây quanh ở bên cạnh hắn thoải mái uống rượu kể rõ ngày mai khi đó bọn hắn tâm như ánh bình mình vừa ló d ạ n g lập trí khai thác t ứ phương còn tốt hôm nay cũng là như vậy hắn mặc dù năm đã lâu lại có người thiếu niên thật tốt thiếu niên đúng lúc chiều ta còn tuổi nhỏ chương tám b ắ c cực trời tủ chương tám bắc cực trời tủ một trận phong hầu đ ế n để đại ngụy bách quan xây mấy phần rượu cũng tăng thêm không ít kiến thức trước đó bọn hắn cho là chu nguyên là khe trào dày người bởi vì thiên tư cùng phúc vận vừa rồi từng bước cao thăng nhưng nghe chu nguyên một chút cố sự sau cái nhìn của bọn hắn liền hoàn toàn thay đổi tính ăn hầu nghe ngươi nói nhẹ nhõm kỳ thực tranh đấu không ít mọi loại hung hiểm còn xin coi chừng chớ tham sảng khoái nhất thời tổn hại tự thân thái thường khanh nói cực phải nếu là ở bình thường trong bí cảnh chịu tổn hại chúng ta còn có thể xuất thủ tương trợ nhưng ngươi bây giờ thấy cường lực bí cảnh chúng ta đã khó mà trợ lực sau đó c h i lộ t ì n h an hầu chỉ sợ muốn một mình đi về phía trước nhìn n g ư ơ i cẩn thận cẩn thận sớm ngày thành đạo nếu nói chu nguyên trước đó là đại ngụy thần tử như vậy hắn hiện tại chính là thiên hạ kẻ khai thác ngày xưa hắn bởi vì đại ngụy khai thác chi nghiệp mà thu hoạch hôm nay đ ạ i ngụy lại bởi vì hắn khai thác chi công mà được lợi trong này t r ê n h lệch nhìn như là trước sau chuyển biến kỳ thực là một người siêu việt một nước bị động tiếp nhận làm hậu thế người khai thác bí cảnh trách nhiệm bởi vì chu nguyên bây giờ đi mỗi một bước ngụy quốc quân thần liền có thể nhìn xa một phần trong này đích lợi công tại đương đại lợi cho hậu thế chữ quân k ỳ vương bởi vì thân phận khác biệt đối với cái này cảm xúc mạnh l i ệ t hơn hắn xuyên thấu qua mông lung mắt say lờ đờ tựa như thấy được thiếu niên đọc sông ầm ù lấy cái kia yếu ớt ánh đến thăm dò nguy cơ tứ phía bí cảnh con đường xin mời quân đề đ ă n g chậm rãi đi doanh trại đóng l ử a định tường minh điện hạ thế nhưng là say ha ha ta nguyện cùng quân cùng nỗ lực như thế nào nửa đường say ngã ngụy hoàng nhìn xem trí khí không tổn hại như tử rất là hài lòng duy nhất làm hắn lo lắng người hay là trung u y ê n nó cuối cùng chỉ là người thiếu niên chưa gánh thiên hạ quân vương tri quý lại bị động đứng ở nhân gian chỗ cao nhất cũng được một thế hệ có một thế hệ duyên p h ậ n chúng ta cảm giác nó con đường phía trước không người dạy đều là long đ ô n g cùng bụi gai lại chưa từng biết được hắn không phải thích thú huyền kỳ cố sự cùng hướng tới nhất là nhắm rượu tốt tư vị trận này phong hầu yến cuối cùng say nã không ít người trong đó cũng bao quát nói chúng đổ sẽ không say nã c h ứ quân k ỳ vương thằng đến bị nội thị mang đi thiên điện an rất lúc hắn còn ôm một bầu chu nguyên phân phát thiên hà băng lộ kể ra trong lòng mắc sức tưởng tượng bản vương cũng muốn t r ư n g kiếm t ẩ u thiên n g a i tham na u minh có vài mấy tầng nhìn ngày đó cũng sao mà đẹp chu nguyên ta cứ chỉnh có chút chậm ngươi đ ợ i trước ta đi xem một chút đi trong lúc nhất thời men say cấp trên bách quan vỗ tay bảo hay nói cái gì cũng thay chúng ta đi xem một chút quay đầu nhắm rượu mậu được gặp chư vị yên tâm ta chắc chắn hết sức nhiều thứ mới bước quay đầu đem cái kia dọc theo đường phong cảnh nói cho các ngươi nghe tốt tốt tốt mạc thất thức có lẽ là say rượu loạn trùng được cảnh cũng có lẽ là trói mắt tinh quang đã làm r ư ợ u lao thái chúc uống một trận mông lung say rượu rốt cục lần nữa thấy rõ vị kia hăng hái thiếu niên thổ sư năm đó cũng là như thế đi đi quá nhanh gặp quá nhiều khó tránh khỏi sẽ bị cố nhân nhìn lên cũng bị ký thác quá nhiều chờ mong t i ế t ta tổ sư chưa gặp được ngay sau đó hạnh nhân gian ta anh tài không dứt giáng chiều ánh chiều ta đưa tiễn say rượu khách ấm v à n g đèn cung đình xua tàn hơi men say gặp trong điện bách quan đã rời đi chu nguyên cũng cho mời t ừ ý ngụy hoàng đột nhiên mở miệng nói câu tĩnh an hầu khả say vậy hạ b i ế ta t đang thành thủy hoa khí thường rượu đã khó say vậy là tốt rồi đi ta dẫn ngươi đi kỷ niên điện gặp một vị tiền bối hắn nhưng rất khó lường chính là bạch điệu tri quân ngũ đức tri p ư ợ n g là cao quý pháp tên đầy đủ khắp thiên hạ đại ngụy sùng tri p ư ợ n g kính năm p ư ợ n g là đồ đảng quả nhiên sự tỉnh ra có nguyên nhân trên đường đi ngụy hoàng giới thiệu ngụy quốc cùng cựu phượng quân liên hệ lại là đế cao dương cùng cựu tần trôn ở thiên q u ĩ sơn trung có bốn xả vệ chi ngụy quốc kẻ khai thác ngụy hầu từng là đế cao dương chỉ hạ đông đảo các nước chư hầu một trong vì thế dù là ngụy quốc cũng không bởi vì nhân gian cùng bí cảnh khác biệt mà bác bỏ t ầ n g quan hệ này lịch đại quân vương cùng chữ quân đều là sẽ dẫn đầu tổng tộc tài tuấn tế b á i đế cao dương mà cựu phượng quân cùng đế cao dương lăng mộ cùng chỗ một núi vì thế ngụy quốc quân vương đồng dạng sẽ kinh bãi hắn cũng tôn làm thánh đức thần điệu nghe nói lời ấy chú nguyên vừa rồi biết được ngụy quốc nội tình không thể so với hoành giang thủy tộc hoành giang thủy tộc có long quân ngụy quốc người có cựu phượng nếu không có người cùng chim phượng chủng tộc khác biệt không thể nói trước cựu phượng chi đạo sớm đã truyền xuống thúc đẩy ngụy quốc càng cường tính hơn ngươi gặp cựu phượng quân có thể tìm ra nó tìm hiểu không chi huyện nhưng không cần thiết động lang mộ kia nếu không tất có thái hoạn vậy hạ yên tâm t a sao lại bày n h u người chết t i ế n dấp lúc nói chuyện đã tới kỳ niên điện nhưng ngụy hoàng cũng không chỉ dẫn chu nguyên bí cảnh môn hộ ở đâu mà là gọi phòng thủ hộ vệ đem trên thân cẩm nang cùng linh vật từng cái gỡ xuống khiến cho tạm làm đảm bảo chớ n h ì lấy cũng học ta như vậy tạm thời gỡ xuống chân q u linh vật ngươi là không biết cựu phượng quân đông đảo bạn bè bên trong có hai ngọc thọ nhất giả gọi là nguyễn huy nhất giả gọi là nguyễn bảo sẽ thỉnh thoảng xuất hiện tại cựu phượng bí cảnh đòi uống rượu hai người bọn họ mặc dù pháp cường thế lớn nhưng là hài đồng tâm tính luôn luôn ưa thích tìm cái kêu phú quý người lấy chút lễ vật nhưng nếu là chúng ta một thân nhỏ khó bọn hắn ngược lại sẽ ban cho một ít vật trong cung có bao nhiêu mặt băng lân u ngọc bản chính là bọn hắn tặng cho dùng nhưng tại thủy n g u y ệ t tiết lúc tiến vào n g u y ệ t cung bí cảnh theo trung u y ê n thăm dò phạm vi không ngừng gia tăng kiểu gì cũng sẽ gặp được một chút có chút liên quan đặc thủ bí cảnh tỷ như cựu phượng vân hắn liền sớm đã có nghe thấy. nguyện huy nguyện bảo hai ngọc thỏ đã từng h ư u duyên thấy một lần chỉ là làm hắn không nghĩ tới chính là nguyện huy nguyện bảo hai cái bảy mươi lăm cấp đại ngọc thỏ hay là giặc cỏ cái này nhưng so sánh minh thị linh hai hai cái tiểu ngọc thỏ linh hoạt nhiều càng thú vị chính là ngụy quốc tôn thất còn biết được bọn hắn bản tính có thể từ thiện tài ngọc thỏ trong tay đảo ngược t h i ệ n tài thủ đoạn không thể bảo là không t a o minh thì ra là thế ta ngược lại thật ra nhận biết mấy cái ngọc thỏ không thể nói trước có thể cùng bọn hắn nói chuyện không cần thiết chủ quan nguyện cung ngọc thỏ đông đảo ngươi nhận biết nhiều nhất là trước vài điện ngọc thỏ nếu là không khéo đụng phải nguyện huy cùng nguyện bảo những cái kia con tỏ nhỏ danh hào chưa hẳn dễ dùng tại ngụy hoàng khuyến cáo bên dưới chú nguyên cuối cùng vẫn lấy ra hai kiện chữ vật cầm nang tính làm nghe khuyên đ ổ vật sau đó ngụy hoàng l i n h hắn nhập một bên thất kéo ra hoa điệu bình phong cùng kim theo chú cầm lộ ra một đạo ngũ sắc luân chuyển nhiều màu vòng xoáy cổng truyền thống đặc t h u trang cảnh bắc cực thiên q u ỷ sơn giới thiệu đại hoang bên trong bắc cực trời tủ nước biển b ắ c chú chỗ nào đế cùng cựu tần lam thẩm có chim chỗ nào nó trạng thái như tú nam hái mạ văn tên là cự phượng gặp thì thiên hạ đại an ninh chính là thiên quỹ sơn tri sơn lăng t ầ m không ai dám động loạn chi có thai hương đề nghị khiêu chiến đẳng cấp bảy mươi đề nghị khiêu chiến nhân số một chín mươi chín chú kinh động lăng t ầ m sau khiêu chiến đẳng cấp sẽ lần nữa tăng lên đặc thù phát động điều kiện thuần nguyên người p h á p toàn sau tế bái lăng t ầ m có tỷ lệ thu hoạch được nhân tộc chuyên môn truyền thừa nhớ kỹ lúc đường sao đường xa không lâu lắm đã nhớ kỹ vậy là tốt rồi hôm nay ta vì ngươi, dẫn tiến một lần phượng quân, về sau ngươi lại có sự tỉnh tìm hắn chính mình đến chính là cũng không thể để cho ta lão nhân kia lại vì ngươi cùng nhau leo núi chương tám trăm ba mươi ba ba u y ê n tri địa t r ư ờ n g 833, ba mươi ê n tri địa đế lăng cùng cựu phượng cùng chỗ tri địa là vì bắc cực t h i ê n quý sơn một già một trẻ xuyên qua ngũ thải vòng xoáy muôn hộ trong lúc đó đã đổi nhân gian ngoài cửa là 28 t r ụ chống đỡ đấu cùng ngũ phượng tạo tỉnh tụ phúc đ ứ c tinh m ị cung điện trong môn là núi non núi non t r ù n g điệp cùng b i ể n tương liên man hoàng sông núi trong núi thềm đá kéo dài đến đồi núi c h i đông có trúc mộc là rừng xích thủy thành c h ạ c h chạy sôi đến gần b i ể n chỗ rủ xuống chạy xuống tương tự thác nước lại như thiên uyên ngụy hoàng nói nơi đó gọi là phong uyên sờ nó hơi nước sẽ bị phong cấm một t â n linh ký thân nhập trong đó thì sẽ gột dựa c h ư pháp quay về vô linh thân thể đế lăng so t r u nguyên n g tưởng tượng còn hùng vĩ hơn t r ắ n g lệ đây không phải là lăng mộ bi văn t r i điệu mà là một tòa phong cách cổ xưa nặng nề thành trì chúc một cung tùng tứ phương tăng thêm màu mỡ cùng sinh cơ chạch thủy hoàn thành mà chảy dường như hộ vệ cùng cách ly có thể cái kia thủy vị không khỏi quá cao h i ế m thấy bùn đất phần lớn là nước hát trúc giống như trong nước sen thành bại chạch quốc bên trong sừng sững bước lên thủy khí lại có thể phong linh dừng pháp nếu không có tàu thuyền là độ sợ là khó mà vào thành xa xa nhìn lại đỏ chạch cùng núi đá chỗ giao hội có v ở a vỡ, vỡ cựu thạch địa trên đó che kín rêu xanh cùng đ ằ n thảo lại khó che bi văn chữ viết chữ viết kia cũng không phức tạp cũng không bảo quản g hai hàng làm bạn chỉ có bắt tự là vì tuyệt địa thiên thông đều có thể là thuyền tuyệt địa thiên thông chủ quan nhưng vì đoạn tuyệt giữa thiên địa liên hệ cũng có thể thay thế làm việc chi pháp như vậy đến xem tuyệt địa thiên thông đều có thể là thuyền bắt tự chi ý có thể là chỉ đoạn tuyệt thiên địa liên hệ cũng là một loại qua sông thủ đoạn vậy h ạ đế lăng bị phong linh t r ạ c thủy hoàn t u n các ngươi trước đó l ạ như thế nào tế tự cưỡng ép vượt qua không đường tế bai có đất đồi núi sơn tây có một chỗ gọi là thẩm n g uyên trên đó có cổ tế đàn có thể cung cấp cao dương trị dân tế bái ngươi nhìn chỗ kêu bằng phảng thổ địa kỳ danh là đ n g uyên vì thế nơi này cũng được xưng ba n g uyên tri thổ đế quân tri lăng ngụy hoàng đối với đế lăng bố cục tương đối quen thuộc trên đường đi không ngừng giới thiệu đế lăng xung quanh bố cục nghiễm nhiên đem chu nguyên coi là có thể tham dự đế lăng tế lễ người tại dưới sự hướng dẫn của hắn chu nguyên một đường hướng bắc cũng không mạo mọi quá yêu đế lăng đợi đi ngang qua đường núi đường rẽ lúc hắn bay đầu nhìn về phía đế lăng chỗ tại hơi nước trong nông lung nhìn thấy trên thành b ả n hiệu lại là hai viên chữ vậy hạ chúng ta đại ngụy có thể từng phái người vào thành khảo sát nếu là người bên ngoài hỏi ta nói chính xác không có đây là đại ngụy quốc chính thống chỗ chúng ta ha có thể mạo phạm bất quá ngươi không phải ngoại nhân đế lăng lại đang nơi đây chứng giá m hoang ngôn ta liền không làm che giấu c h i ề u ta lịch đại quân vương cuối cùng là trần thế người có thể nào không hiếu kỳ đế lăng sự tình vì thế chúng ta không chỉ có d ò xét qua còn không chỉ một lần dùng chế thuyền c h è o thuyền câu tỏa leo lên chi pháp tặng người vào thành nhưng bọn hắn vào thành đằng sau đều không trở về tốt à ngụy quốc quân vương cũng không phải là cứng nhắc người ha có thể không nhớ thương trong đế lăng trôn cùng đồ vật may mắn bọn hắn không thành công nếu không không biết sẽ dẫn xuất đẳng cấp gì đối thủ bị ép chiêm ngưỡng một phen khiêu chiến đẳng cấp tăng lên uy lực ngươi là thiếu niên nghĩ đến cũng tò mò đế l ă n g sự tình bất quá ta khuyên ngươi trong lòng còn có kính sợ chớ có đặt mình vào nguy hiểm vậy hạ yên tâm ta làm việc xưa nay cẩn thận một đường nói chuyện nhanh leo núi trong lúc đó chu nguyên đề nghị giá vân đi đường nhưng ngụy hoàng nói nhân tộc không thể tại đế l ă n g phía trên tùy ý phi hành nếu không sẽ t r e o chọc c ử u phượng quân không nhanh như vậy lại đi ba khắc đồng hồ tả hữu hắn mới cùng mị hoàng đến cựu phượng quân chỗ ở so với long cung sa hoa phú quý cựu phượng quân không thể nghi ngờ càng thêm lịch sự tao nhã nó chỗ ở xây ở một chỗ trên vách đá dựng đứng phía dưới có hai mươi cây ngô đồng một là trụ phía trên là một chất gỗ chín tầng lầu c ắ t l ầ u vũ kia bên dưới sáu tầng kề s ắ t vách đá ba tầng trên cao hơn ngọn núi xuyên qua vân khí phiêu miệu mông lung nhưng như tiên cảnh l ầ u c ắ t phía trước làm ộ t chiếm diện tích rất rộng bách đ i ề u cùng nhau đùa d ỡ n ngọc thành đ à i có thể thấy được hoa cọ thành tuyển tô điểm cành đẹp vũ giáp thủ vệ tuần tra vẩy nước có nhà trong đó thủ vệ đại k h á có bốn loại phân xanh vàng đen trắng lấy bú gấm khoác lân giáp danh hào phân biệt là năm năm cấp lang chim đón khách làm sau không cấp hoàng điệu phòng giữ làm sáu năm cấp thanh điệu du phong làm bảy không cấp huyền điệu tuần tra làm gặp chu nguyên cùng ngụy hoàng leo núi mái phòng một nam một nữ hai vị lang chim đón khách làm đồng thời phiêu nhiên l ê n tiếp hai vị tiên sinh đều có thân phận có thể thấy được phượng quân mời theo chúng ta nhập c ấ p đi làm phiên sứ giả dẫn đường nho nhỏ tâm ý không thành tình ý đang khi nói chuyện ngụy hoàng xuất r a tinh mỹ ngọc t r ầ m ngọc khắc viên châu đưa cho hai vị đón khách làm thẳng chọc cho nữ sử cởi khẽ nam làm hàn huyên chu nguyên thấy vậy cũng nghĩ học theo lấy ra hai kiện trang sức muốn đáp tạ dẫn đường tiến hành không muốn hai vị đón khách làm sắc mặt kinh hãi liên tục chối t ừ nói cái gì chân nhân là quý khách thiên sinh là bạn cũ chúng ta chỉ có thể thu bạn cũ đồ vật không thể nhận quý khách chi lễ đối với cái này ngụy hoàng như có điều suy nghĩ xem ra tình an hầu thân phận khắc thường có thể là quá quý giá làm cho đón khách làm không dám thân cận nếu thật như vậy cũng có chút quá đáng tiếc chỉ vì bách điều chi thuộc tốt thân cận không cần chân quý linh vật làm lễ một chút tinh xảo mỹ vật liền có thể đổi bọn hắn vui vẻ chân nhân mời tới bên này hôm nay p ư ợ n g quân có khách không tốt đi ra ngoài tới đón là ta không cáo mà đến há có thể lại làm phiền phượng quân nên đón chu nguyên nói nhẹ nhõm ngụy hoàng lại có chút ngạc nhiên hắn đến cựu phượng các nhiều lần chưa bao giờ có phượng quân ra nghênh đón đánh ngộ không muốn chu nguyên lần đầu đến liền có thể kinh động cựu phượng quân kể từ đó ngụy hoàng đối với chu nguyên thân phận khó tránh khỏi sinh ra mấy phần hiếu kỳ ta nhớ được hắn là vô biên bí cảnh vong ưu quốc huyền hầu cũng là thanh nguyên xem phân b i ệ n trưởng môn chẳng lẽ vong ưu quốc tại trong bí cảnh y danh hiến hách có thể khiến cựu phượng quân ghé mắt tại hai vị đón khách làm dẫn đạo bên dưới lòng đạo bên dưới lòng đầy nghi hoặc ng trên đường đi hai vị đón khách làm có chút cung kính không giống ngụy hoàng đã từng bái phòng lúc như vậy n h ẹ nhàn g v u i cười khi đến lầu các tầng thứ chín lúc chu nguyên đột nhiên thấy được hai vị thân ảnh quen thuộc lại là lông sù thai dài v ệ y lên tròn trào trào nâng b ầ u rượu nhất giả dở dở ưng ơ ưng lấy áo bào tím nhất giả học theo mặc áo bào trắng lại một nhìn kỹ chính là nguyện huy nguyện bảo hai cái bảy mươi lăm cấp trăng tròn thỏ ngọc ở đây cao đẳng khoát luận kể ra chu tả phục ma chi công cựu ca ngươi là không biết cái kia âm tiền thần có bao nhiêu hưng hãn vẫy tay gọi lại một ngọn núi liền muốn đem chúng ta h u n h đệ trấn áp may mắn huynh đệ chúng ta một cái đạo pháp thông thần một cái phật pháp cao tâm h vừa rồi kháng trụ phá tiền sơn đem cái kia âm tiền thần đánh lui là cực nếu không có trong lòng đam khi trường tồn nguyện bị thiên hạ chính đạo dương oai huynh đệ chúng ta làm gì thân nhập u minh độc thân mạo hiểm cho nên nói cựu ca ngươi cũng là chính đạo một thành viên tất nhiên sẽ ngợi khen huynh đệ chúng ta nghĩa cử đi sự thật chứng minh minh thị linh hai hai cái tiểu ngọc thọ thiện tài thủ đoạn hay là quá trực tiếp nhìn một cái nguyện huy nguyện bảo hai cái đại ngọc thọ thủ đoạn không người dương danh chính mình đến không người ngợi khen chính mình lấy Mấu c h ố t hay là s ư suất n ổ g tám trăm ba mươi bốn g cựu phượng sùng an chương tám trăm ba mươi bốn g cựu phượng sùng an có câu nói rất hay rời nhà đi ra ngoài thân phận là chính mình cho hung ác tiếp theo phân tâm có thể được ba phân kính nhưng chu nguyên không nghĩ tới nguyện huy n g u y ệ t bảo hai ngọc thọ sẽ như thế lớn mật vậy mà phật đạo hai phái đều là chiếu cố đỉnh lấy cánh cửa tia chân nhân cùng phật môn tôn giả danh hào giả danh lừa bịp nhất khôi hài hay, hay là n g u y ệ t bảo nó tròn trào chắp tay trước ngực hai d à i cúi đầu nghe lấy một ngụ m tinh m i ệ n g răng nhỏ làm từ bi chạm nam mô dược sư lưu ly ánh sáng phật giải thích chư khổ đến bồ đề c ắ t tường viên mãn trừ p h i ề n não vị này phàm chân khách ngươi vì sao như vậy nghèo khó không nơi nương tượng cầm đi đi bản tôn người trong tay có mấy viên linh đan có thể để ngươi ăn non nê đa tạ tôn giả từ bi phổ độ lại là ngọc thọc nguyện bảo đóng vai tôn giả vừa ra ngụy ho nếu không có ngọc t h ỏ nguyễn huy nô ra tròn trào sửa sang lại một phen ngụy hoàng áo bảo ngược lại thật sự là có mấy phần cứu khổ độ khó khăn từ bi bộ dáng có lẽ là căn cứ chúng sinh bình đẳng tâm thái ngọc t h ỏ nguyễn huy chiếu cô s a g ngụy hoàng còn giúp chu nguyên cũng sửa sang lại một chút áo bảo nguyện bảo đó là cái nghèo khó khách không tốt không tốt ngươi là đạo môn đại chân nhân hắn là đạo môn đệ tử bậc này tình nghĩa sao có thể nghèo khó cũng là tiểu đạo s ĩ thật có phúc hôm nay bản chân nhân cũng đ ậ ngươi một lần đang khi nói chuyện ngọc thỏ nguyễn huy dỗi ra tròn t r ả o vỗ vỗ chu nguyên bà bai không nói lời gì đem ba viên linh đan nhét vào trong tay của hắn đốt thu hoạch được ánh trăng rượu rượu đan ba sử dụng sau có thể thanh trừ hoặc làm dịu đại đa số trạng thái đặc thù chú đan này cực kỳ khắc chế các loại phẩm chất ánh trăng mơ màng đan chính là song thỏ chi tranh bên trong duy trì thành t ỉ n h chân quý linh vật tốt a trăng non ngọc thỏ tốt c ứ c đường huyền n g u y ệ t ngọc thỏ dễ nhớ sổ sách hay là trăng tròn ngọc thỏ nhất lương thiện giờ khác này nguyện huyện bảo hai ngọc thỏ quả thật có thiện tại thiên hạ dấu hiệu lấy phú quý chi tài yêu nghèo khó chi khách làm sa có lẽ đây chính là ngọc thọ đạo từ tích tài tự nhạc đến tán tài vui hắn mới là thiện tài vui vẻ lâu dài chi linh đi bản chân nhân dẫn ngươi đi uống rượu để cho ngân ư đến thử bắc cực linh chân rượu tư vị đạo nhân c h ấ m đã trước tiên nói rõ bản tôn người không tu khẩu giới chờ một lúc cũng không thể c ư ớ p ta uống rượu nguyễn huy n g u y ễ n bảo hai ngọc thọ trong mắt hay là có chu nguyên vị này n g u y ễ n cung người mang tin tức đẩy kéo đẩy kéo liền muốn dẫn hắn cùng nhau đi uống rượu như vậy mượn hai ngọc thọ dẫn tiến chu nguyên cũng nhìn được trong truyền thuyết cửu phượng quân ngoài dự liệu chính là cử phượng quân không có chút nào lớn tuổi bộ dáng tóc đen áo đ mắt phượng ngọc diện bất luận nhìn thế nào đều là một thanh niên anh tuấn nếu nói nó bản tính như thế nào nên là một thoải mái người chỉ vì hắn lúc này chính nghiêng nằm ghế đu tay nâng đầu nhàn sách bầu rượu đợi khách đến thăm ký danh h à o trước có sơn văn ô biểu tượng dân thư bắc cực trời tù đủ chữ tên đầy đủ là cựu phượng quân bảy năm cấp bắc cực trời t ủ núi sơn thần phượng hy gặp chu nguyên đến hắn lập tức làm bộ đứng dậy sau đó chắp tay gọi tên gặp qua thanh nguyên thất tinh chân n u y ễ n huấn nguyên chính tâm tử ngũ chân nhân ha ha ngươi danh hảo này thật sự là giải ta nói không sai chứ cựu p ư ợ n g quân đ n tốt ta cũng có ng cũng là không cần truyền chọn dáng rất dáng vậy cũng không được ngươi danh hào đông đảo tất cả bất phảm nếu không nói tên này ta nên xưng ngươi cái gì là chân h u y ệ n đạo cung phó trưởng môn hay là thả i hí môn chủ hoặc là thái âm đạo quán minh sơ tổ sư thất tinh đạo nhân hôn nguyên chân nhân không ổn không ổn đều không ổn danh hào kia càng là dáng rất mệt mỏi hay là hô đạo hiệu của ngươi tiết kiệm chút lực có câu nói là người nói vô tâm người nghe hiểu ý theo cựu phượng quân quân ra từng cái danh hào ngụy hoàng mới phát hiện chu nguyên sao mà cường thịnh lại hồi tưởng trước đó phong tức yến lúc chu nguyên giới thiệu đạo phái danhào một cái ý nghĩ to gan không khỏi trồi lên ngụy hoàng trong lòng tính an hầu đây là muốn thành tiền hay là ý đồ nhất thống đạo môn lúc này mới bao nhiêu ngày hắn liền có uy thế như thế b í cảnh trời còn có thể thờ hắn thăm dò đến khi nào ngụy hoàng trầm mặc cùng cựu phượng quân hoạt bát tạo thành so sánh rõ ràng ngược lại là làm cho chu nguyên trong lúc nhất thời không biết nên như thế nào chống đỡ may mắn n g u y ễ n huy n g u y ễ n bảo ngọc thỏ nhảy lên tìm đến một trái một phải đem cựu phượng quân theo về ghế đu khách nhân thứ lôi cựu ca trừ miệm nát bên ngoài trên bản chất là người tốt con thỏ ngươi nói ai là chim bản quân là phượng không phải phàm điều n a m m ô dược sư lưu ly ánh sáng phật chúng sinh bình đẳng đều như thế cựu ca làm gì chấp nhất một cái xưng hô hôm nay chu nguyên cũng coi như mở rộng tầm mắt trước đây hắn chưa bao giờ nghĩ tới có thể từ ngọc thọ trên thân nhìn ra ổn trọng sát thái cuối cùng là cựu p h ư ợ n g quân quá mức thoải mái không bị trói buộc làm cho cái kia vui vẻ ngọc thọ đều có so sánh như vậy cũng k h ó trách ngọc thọ sẽ thường xuyên tìm cựu p h ư ợ n g quân uống rượu nguyên lai bọn hắn thật có thể chơi đến cùng nhau đi nhân cơ hội này chu nguyên tới gần ngụy hoàng nhỏ giọng hỏi thăm cựu vợ quân dĩ vãng cũng như vậy hiền lệnh sao nghe nói kêu gọi ngụ suy nghĩ một lát sau lấy ra giấy bút viết xuống một nhóm chữ để chu nguyên quan sát có mấy lời ngươi có thể nói ta không thể nói ngươi coi biết cựu phượng quân vui gặp thịnh danh khách xác nhận gặp ngươi danh hảo hình chữ nhật mới mở miệng treo gheo vui người khác nổi danh người hơn phân nửa cũng sẽ yêu quý thanh danh của mình thấy vậy văn thư chu nguyên đột nhiên nghĩ đến chín cái đầu quỷ xa nghĩ đến nó cũng biết được việc này mới cố ý mượn cựu phượng quân tên làm ác cũng coi như làm được công nó tất cứu khiến cho khó có thể bình an chỉ là không biết hai người bọn họ có gì thù hận khiến cho chín cái đầu quỷ a ra tay như vậy tinh chuẩn n ừ n g quý khách ở đây há có thể vô lễ đợi bản quân tìm tốt thời tiết sẽ cùng các người phân cái cao thấp một phen lôi kéo sau cựu phượng quân rốt cục nhớ tới mặt mũi làm trọng thuận thế ngồi xuống sau khi mệnh cái tiên t ả hữu ngọc thỏ không thể nhảy thoát có thể n g u y ễ n huy n g u y ễ n bảo hai ngọc thỏ há lại thủ t i n h hàng người quay đầu nhảy lên bản lần nữa nói đến bọn h ắ n phục ma lúc hung hiểm kinh lịch cũng liền âm tiền thần không ở chỗ này nếu không chắc chắn nghi hoặc chính mình có lớn như vậy năng lực sao đối với cái này cựu phượng quân cũng có biện pháp ứng đối lưu v ậ bản thân ứng đối ngọc thỏ phiến nhiễu lại phân ra một tôn hóa thân tới tìm chu nguyên nói lời c ẳ n t ặ chân nhân người giao phó quỷ xa thân khu sự tỉnh ta đã nghe nói tên tiêu quả thực đắn giận g thường cho ta mượn tên là không phải làm vậy nếu không có ta có sơn thần chức vụ lại cần chăm sóc đế lăng sớm đã đem hắn trộm tới thiêu đốt thanh tịnh đúng rồi chân nhân ngày sau đánh bại p h á p toàn tà ma đều có thể tới tìm ta ta tự sẽ ra chút linh vật ngợi khen chân nhân hộ vệ thiên hạ an bình nghĩa cử đốt thu hoạch được sự kiện đặc thù ngũ thải la đức cựu phượng s g an thế có cựu phượng gặp thì thiên hạ đại an ninh mỗi lần đánh bại phát toàn tà ma đều có thể tìm nó nhận lấy một chút lễ vật làm ra ác cử sau cũng sẽ bị cựu phượng quân t r ắ n ghét chú chín cái đầu vì sa là đặc thù đơn vị đem nó đánh bại đáng nhìn làm phép toàn tà ma t ì m cựu phượng quân nhận lấy lễ vật hệ thống nhắc nhở chứng minh nguyện huy nguyện bảo hai ngọc thỏ cũng không phải là tại làm loạn nguyên lai tìm cựu phượng quân lấy công thật đúng là có thể thu được lễ vật đa tạ phượng quân khẳng thái b ấ t quá phượng quân đã có an thiên hạ tri tầm vì sao không theo nguyện huy chân nhân cùng nguyện bảo tôn giả ý ở đâu là ta không theo bọn hắn ý kỳ thực là bọn hắn suy nghĩ nhiều khoe thành tích một phần công tích tốt nhất đổi lấy mười phần lễ vật mới vui vẻ người chờ chút đợi ta cùng bọn hắn đấu cái cao thấp xem ai cao hơn một bậc kỳ phùng địch thủ t r ư ờ n g tám trăm ba mươi lăm kỳ phùng địch thủ n g u y ệ t huy n g u y ệ t bảo hai ngọc thọ dương nanh múa b ư ớ c khoe thành tích tích cựu phượng quân liễu lo không ngừng luận hư thực một phe là nguyệt cung khách đến thăm giả tá chân nhân tôn giả tên một phe là bản địa chi chủ nói đúng sự thật trong lòng minh kỳ phùng địch thủ khó phân thắng bại phía dưới trước lấy nói lời tái đ ấ u rượu cuối cùng lôi kéo nao không ngất gặp cựu phượng quân một lòng giúp ngọc thọ trải ư ớ c hai giải n g u y ệ t huy nguyện bảo vung vẩy bốn cái tròn trào chấn áp địch thủ chu nguyên liền yên lặng thu hồi khuyên giải nói như vậy tuy bọn hắn đi thôi lần này tranh đấu liên nếu không phân ra cái thắng bại có thể nào để nơi đây khôi phục căn bình lợi tuy như vậy hắn hay là vô ý thức nhìn về hướng bình tĩnh ngồi ngay ngắn ngụy hoàng không muốn ngụy hoàng đúng là l a o giang hồ tiện tay mở ra cuộn giấy lộ ra một nhóm chữ tinh an hầu không cần n g h i hoặc i ệ u phượng quân bình thường vẫn tương đối nghiêm trình chỉ có đúng lúc gặp ngọc thọ lúc mới có thể hoạt bát một chút chu nguyên chưa hỏi ngụy hoàng đã sách nhìn ra được hắn đã sớm chuẩn bị nên không phải lần đầu làm người giải hoặc chỉ là không biết chữ quân kỷ vương phải trăng nhìn qua cảnh này cũng đối với phật đạo hai phái sinh ra một chút cái nhìn đang lúc chu nguyên lấy thiện tài s đã thấy ngụy hoàng đột nhiên đứng dậy nhấc lên bầu rượu đi ra phía trước ba vị đại tiên sinh không bằng chức b u ô n g xuống chính sự nghỉ một chút uống chén rượu nước chầm dãi thần lời vừa nói ra cựu phượng quân một tay hất ra một cái dây dương ngọc thỏ lại dán ra áo bảo khôi phục a n t ĩ n h lúc khí độ vừa vặn c ắ t nước lại đến rót đầy cựu ca cũng không thể nửa đường chạy trốn hôm nay nhất định phải lý giải huynh đệ chúng ta khổ tâm cho cười bản quân như thế nào chạy trốn chờ một lúc tất để cho các ngươi tâm phục khẩu phục ngụy hoàng không phải một vị tốt tác ở người tại hắn rót rượu dừng loạn sau nửa hiệp sau liền bắt đầu lại là cựu phượng quân cố ý khiêu khích. hai ngọc thỏ thói cũ tái phát lần nữa nào tới trước lôi kéo tranh công ai ngờ cựu phượng quân không có lúc trước trải bớt thỏ nhị chi khí bị n g u y ệ t huy n g u y ệ t bảo hai ngọc thỏ đụng một cái liền n ai nha hai người các ngươi thỏ lấy nhiều khi ít không nói có đức bạn quân sợ là khó mà ngăn cản bất quá muốn cho bạn quân nhận t h u a các ngươi còn cần nói cho ta biết một sự kiện n g u y ệ t huy n g u y ệ t bảo hai ngọc thỏ mặc dù không rõ ràng cho lắm nhưng vẫn là ngầm đầu đỡ ngực dương dương đắc ý nói cựu ca mời nói huynh đệ chúng ta chắc chắn biết gì nói đấy rất tốt hai ngươi lại nói, nói ta cùng âm tiền thần ai mạnh ai yếu đây còn phải nói t i ể u ca tất nhiên là thắng h ắ n gấp trăm lần nghe nói lời ấy t i ể u phượng quân lập tức tinh thần tỉnh táo nói thẳng b ả n quân đã t r a ra hư thực hai người các ngươi còn không mau mau chịu thua gặp hai ngọc thỏ ngơ ngác mê hoặc t i ể u phượng quân mới nói ra công tâm chi mưu khờ hàng nếu b ả n quân so âm tiền thần thắng gấp trăm lần hai ngươi lại đem b ả n quân ép đến liền đủ để chứng minh âm tiền thần đối với các ngươi mà nói không chịu nổi một í t như vậy tiện tay mà tôi h hai ngươi sao tốt đòi hỏi gấp mười lần chi lễ xem ở chúng ta là hảo hữu phân thượng bạn quân liền không nói các ngươi nghĩa cử không đủ cố ý làm việc thiền tư cho các ngươi một phần lễ vật thì ra là như vậy a đa tạng cựu ca cựu ca thật đại khí cuối cùng là cựu phượng quân cao hơn một bậc tạm thời áp chế ngọc thỏ thiện tài chi tâm bất quá ngọc thỏ cũng không phải dễ bị lừa không bao lâu liền lấy lại tinh thần nói cựu phượng quân không nói võ đức cố ý lừa dối thua vừa rồi lộ ra bọn hắn công tích không đủ thỏ con mà nói rất h ồ thoại các ngươi nếu không chịu phục nhưng tại so một trận lần này các ngươi thua càng thê thảm liền chứng minh em tiền thần càng thêm cường h ã n vừa bạn rất tốt. tốt một lời đã định lúc đến tận đây khác chú nguyên không thể không thừa nhận hắn nhìn sai nguyện huy nguyện bảo hai ngọc thỏ bọn hắn thế này sao lại là đến chiếm tiện nghi rõ ràng là đến tự chui đầu vào lưới tháng qua cựu phượng quân chính là bọn hắn lực mạnh công tích nhỏ bại bởi cựu phượng quân chính là bị thừa cơ gõ một phen đổi lễ vật tóm lại có cựu phượng quân vị này phong cách khác lạ bình phán người tại bọn hắn rất khó thật chiếm được tiện nghi cuối cùng đang trá bại lấy được lễ cùng phản kích cầu thắng ở giữa bọn hắn hay là lựa chọn không chịu nổi một kích trá bại kế sách vì thế bị cựu phượng quân nhấc lên thai dài một phen xoàn n ắ n đau mất xóa tung tròn t r i ệ truyền thống tiểu tóc vô ân rất tốt trải qua bảng quân lần nữa khảo、sát. Phát hiện t r ư ớ cựu đó đối với ngươi các t h c lực ước định q á ca o cho cho định nên ta đ e minh c á kia thủ g ĩ a hai phần. Tiểu ca chi chỉnh phần. minh điều Tiểu lễ làm giám cuối cùng là phát hiện minh đệ chúng ta khổ lao thủ nghĩa chi lễ từ một phần biến thành hai phần nguyện huy nguyện bảo hai ngọc thọ tự nhiên vui vẻ nhưng bọn hắn cũng không ít nghi hoặc khó mà giải khai r i ê n g phần mình tiếp nhận lễ vật sau sở lấy viết n g o y i kiểu tóc đạo giống như nơi nào có chút không thích hợp chúng ta nên không phải là bị lừa đi còn nói hồ thoại hai người các ngươi thông minh tuyệt đỉnh ai có thể lừa qua hai ngươi cựu ca ngươi khen chúng ta huynh đệ lời nói rất nghe được nhưng bản thỏ đông nhiên cảm giác ngươi không phải kẻ tốt lành gì đều nói rồi bản quân là phượng không phải phàm đ i ể u một trận phân tranh kết thúc loạn ngọc thọ thu hoạch được hai phần lễ v ậ t phượng quân thừa cơ xoa nắn một phen báo cáo sai công tích người cũng coi là đều có được, được đều có chỗ vui có lẽ là trường lạc thiên phú nhiều quên sầu cũng có lẽ là ngu ngơ ngọc thọ không suy nghĩ sâu sắc tóm lại bọn hắn lấy lại tinh thần mà đến lần nữa nâng chén thăm rượu nói cái kêu tam giới thái bình sự tỉnh còn phải nhìn hắn hai nếu không có bọn hắn trượng nghĩa lâng phú quý tích tài định sinh bùi cự phượng quân liên tục gật đầu biểu thị đồng ý ai thán chính mình giao hữu vô ý cần thắng chân cựu ca còn có người dám lửa ngươi tiền tài có có hay là hai cái bọn hắn không chỉ có đem trên vách t ư ở n g mình trâu t r ụ đi nhiều mai còn đem cái kia loan ngọc chén r ư ợ u thuận đi không ít cựu phượng quân đang khi nói chuyện đột nhiên thăm dò tới gần hai cái ngọc thọ dường như đang đợi hai ngọc thọ cung cấp tình báo nguyện huy nguyện bảo hai ngọc thọ cũng là đáng tin cậy chấm tư suy nghĩ một lát vỗ s o n g c h à o tựa như nghĩ tới điều gì người kia tất nhiên không phải ta đối với cũng không phải ta t ứ ta ngay cả loan ngọc chén diệu đều ham n ờ i tất nhiên sẽ không bỏ qua mặt khát sáng tỏ lập l o ạ đồ vật khó trách cựu phượng quân cầu lịch sự tao nhã mà không hiện giàu sang nghĩ đến hoành giang long quân quá nghiêm khắc t ú c không thích hợp cùng ngọc thỏ giao hữu bằng không hắn cái kia long cung nên cũng sẽ sửa đổi một chút phong cách lấy uy nghiêm túc mục hình dạng thay thế hiện tại bảo quang lập l o ạ thái độ trong lúc nói cười cựu phượng quân nói lên một kiện chuyện lạ bởi vì hắn mỗi qua chín năm liền sẽ r i ụ c hỏa trùng sinh một lần trường kỳ ở vào thanh niên thân thiếu niên hình tim thái cho nên hắn bình thường không thế nào chú ý những cái kia nhìn so với hắn còn muốn lớn tuệ có thể là không sai biệt lắm nhi trước đó hắn đột nhiên mơ mơ hồ hồ nhiều hơn một đứa con gái lời vừa nói ra ngụy hoàng trong miệng r ư ợ u kém chút phun ra cưỡng ép nuốt xuống sau không khỏi một trận hó khan chu nguyên lại nghĩ đến khuất mộc văn châu sự tình theo hắn chỗ cha tính hoàng khuất mộc thê tử văn châu chuyển sinh làm thanh loan cha nó vừa lúc cựu phượng quân mẹ hắn thì là ba nguy sơn thần thanh loan phượng đ i ể u bất quá làm hắn kỳ quái là bí cảnh trời nằm vùng thân phận tại sao lại bị cựu phượng quân khám phá là pháp toàn người đều là như vậy hay là chỗ kia đế lăng tạo thành ảnh hưởng ta phu nhân kia không biết mê m ộ gì không phải nói đột nhiên xuất hiện thanh loan là ta nữ hai vị chân nhân cùng tôn giả ta cho là có thể ảnh hưởng pháp toàn phượng điệu ký ức đồ vật không phải đại thiên ma chính là một loại kỳ dị nào đó linh vật không biết các ngươi có thể nguyện thay dò xét sau khi chuyện thành công bản quân tất có thâm t ạ n g cựu ca ngươi rốt c ụ c thừa nhận phượng điệu cũng là chim con thỏ tới bạn quân vì ngươi nổ tạp nghiệm chương tám trăm ba mươi sáu tháng linh chi bút chương tám trăm ba mươi sáu tháng linh chi bút cựu phượng quân cực kỳ tinh thông nổ tạp nghiệm chi pháp d ỗ i ra hai tay nắm chặt hai thỏ thoáng n h o n g một cái liền thành trừ không ít tạp n i ệ m nhưng hắn hai tay cũng bị bốn cái tròn trào gây khốn trên dưới lắc lư phía dưới giống như là dẫn theo tạ đá đang luyện lực đáng tiếc như vậy dây dưa tranh đấu chỉ có chu nguyên một người thưởng thức ngụy hoàng t h ì t ạ i cầm giấy bút ghi chép kỳ văn dị sự hắn thấy b í cảnh người đột nhiên thêm ra dòng dõi hiện tượng phi thường đáng giá điều tra bởi vì có chi yêu ma lớn nhất thiếu khuyết chính là không cách nào sinh dục nếu là có một loại nào đó phương pháp có thể làm cho bọn hắn thu hoạch được dòng dõi đem vô cùng có khả năng đánh vỡ nhân gian vốn là yếu ớt cân bằng thế cục bởi vậy hắn cần biết rõ ràng việc này là ẩn nấp dễ thành hay là đặc thù khó thành mới tốt tính nhắm vào làm hậu thế quân vương lưu lại trị quốc kế sá vậy hạ đang b i ế t gì ta ạ tại nhớ ta chuyện nên làm ngươi còn trẻ không cần cân nhắc nhiều như vậy ta lại không được thiên hạ chi trách thêm tại thân mọi chuyện đều là cần chú ý lại cùng không trách ngụy hoàng đến thiên quỹ sơn nói thiếu thường tĩnh hắn muốn suy nghĩ sự vật nhiều lắm đã khó mà dung nhập trong đó tranh thủ thời gian một lát đợi cho chu nguyên ghé mắt lúc ngụy hoàng đã đối với chuyện này định ra lợi và hại đoạn kia bút mực chưa khô c h ư a b i ế t nói rõ tâm hắn yêu chi chỗ không sợ đại ma có dòng dõi e sợ cho quần ma đều là đạt ử làm tận mắt chứng kiến khuất mộc văn châu luân hồi sự tỉnh chu nguyên biết ngụy hoàng lo âu thực là nghĩ nhiều nhưng chu nguyên cũng không nói thiên hạ còn yên vui không cần lo lắng nhiều hoạn loại hình lời nói bởi vì bực này chị quốc tìm t ỏ i bí mật nghiêm cẩn thái độ lợi nhiều hơn hại lại hắn không phải ngụy quốc quân vương không thể dạy ngụy quốc quân vương vùng lòng cảnh giác tinh an hầu việc này can hệ trọng đại ngươi như cha được nguyên do trong đó còn xin không t i ế p cáo chi vậy hạ yên tâm chờ ta nhìn thấy vợ n g quân trí nữ việc này chắc chắn sẽ có cái thuyết pháp quân thần hai người uống rượu lúc nói chuyện chim vỏ chi tranh đã phân ra thắng bại lại là cựu vợ quân lại thắng một bậc không chỉ có trợ nguyện huy nguyện bảo hai ngọc thỏ n ổ tặc n i ệ m còn bị bọc khiến cho bọn hắn trở nên càng thêm viết máy nhưng nguyện huy nguyện bảo hai ngọc thỏ cũng không ăn thiệt h ỏ i thừa dịp đùa dẫn lấy hai cái loan ngọc chén rượu cũng thuận tay chụp mấy cái bảo c h â u làm chiến lợi phẩm cựu ca chén rượu không biết bị đụng phải nơi nào lại nhiều cầm mấy cái đến uống rượu là cực nho nhỏ chén rượu có thể đáng bài đồng tiền đại đại phượng quân chớ có hẹp hòi cựu phượng quân tiểu thắng một bậc chính m ừ n g rỡ cũng không có truy cứu hai cái loan ngọc chén rượu đứng đi phất tay lại lấy ra hai cái cũng nói đến chính sự chu chân nhân ta cho ngươi một kiện vũ phủ có thể thông đi đan thụy sơn ta cái kia thêm ra nữ nhi liền cư người cha ra nguyên do sau có thể tới tìm ta đổi lấy trả thù lao đốt thu hoạch được thông sơn vũ phù đan thụy cầm chi có thể chuyển tống đến đan thụy chắc chắn sẽ không bị đan thụy sơn thủ vệ chủ động công kích đốt thu hoạch được sự kiện đặc thù cựu phượng c h i nghi sau khi hoàn thành có thể tăng bức cựu phượng hảo cảm cùng ngũ đức linh bảo hệ thống nhắc nhở liên tiếp b a n g lên hai cái ngọc thọ cũng tới xin đi giết giặc cựu ca huynh đệ chúng ta làm cái gì các ngươi một cái là đạo môn đại chân nhân một cái là phật môn tôn giả há có thể đại tài tiểu dụng đi dò xét nho nhọ thanh loan các người dụng tâm lưu ý thiên ma sự tình liền có thể nếu là thu đến tiếng gió có vật chứng bổn quân chắc chắn không tiết lợi khen t i ể u phượng quân nhìn như hoạt bát tâm lớn kỳ thực vẫn tương đối đáng tin cậy c h ỉ ít hắn biết không thể để ngọc thỏ đi đan thụy sơn bằng không hắn cái kia chưa từng gặp mặt nữ nhi rất có thể sẽ bị hai ngọc thỏ đòi hỏi vừa đi vừa về lộ phí cùng tiêu xài an b à i như thế tốt dò xét sự t ì n h liền đến đấu rượu thời khắc hai ngọc thỏ b u ô n g tay b u ô n g chân uống cái bụng tròn vừa rồi dừng tay hiệu p ư ợ n g quân thì t h ừ cơ hái chút lông thỏ chế một cái thắng linh bút lông thỏ bút thì tay ném cho ch khoản này liền tặng cho người t r a o chuốt đi đợi quay đầu ta chuốc say bọn hắn lại nhiều lấy chút lông tóc vì ngươi làm vài quyển thắng linh bức tranh nghĩ đến cũng có thể để cho ngươi chuyến này không lỗ tiểu k i ự u ngươi còn muốn chị trọc huynh đệ chúng ta quả nhiên không phải người tốt dễ nói dễ nói chị trọc cùng chị thỏ âm t i ế t không sai biệt lắm đây là tự nhiên chị thỏ pháp không phải ta cố ý muốn d ở trò xấu t i ể u phượng q u â n hiện lấy h i ệ n chế thoải mái thủ đoạn đổi lấy hai vị khổ chủ thảo phạt nhưng bọn hắn thảo phạt phương hướng dù sao cũng hơi vấn đề nhất định phải nói thắng linh bút toán ba người bọn họ chi lễ không thể nhường cho chim phượng tận thật tốt、đên. cái này khiến chu n g u y ê n nhất thời không biết nên tìm ai nói lời cảm tạng dứt khoát đều cảm ơn gọi người khổ chủ kia dễ chịu chút đa tạ phượng quân cùng hai vị ngọc thọ tạm b ả o tiểu đạo sĩ ngươi muốn sống tốt chăm sóc cây bút này à coi như huynh đệ chúng ta một mực bồi tiếp ngươi tốt yên tâm ta sẽ dùng cẩn thận thắng linh bút lông thỏ bút mặc dù chế tác trình tự làm việc không dài nhưng là bể ngoài cực d a i thân bút là ngọc thạch năm màu ngoài bút là trắng đoan bút lông thỏ đều là thả hào quang giống như ngọc trụ nắm minh nguyện lại như ánh trăng ẩn ngũ đức thắng linh bút lông thỏ bút vật này chính là c cả hai r a vận vừa đúng rượu dụng bất phàm lấy chi tắc vẽ có thể gia tăng họa tác linh vận cầm chi nít t h ắ n g nhưng vì họa tác gia tăng ánh trăng nông l u n g trạng thái cũng có thể dùng cho đặc thù họa tác vẽ dòng điểm mắt sử dụng cựu phượng quân là cái người thành thật nói muốn vì chu nguyên làm mấy tấm tháng linh chỉ liền nhiều lần giữ lại hai ngọc thỏ say rượu cả kinh hai ngọc thỏ đưa tới nguyện m u ô n đầu thuận hai bầu rượu quay đầu liền chạy còn nói cái gì trong nhà của ta sự vụ bận đ ộ t chứ bị liền không cần t i ế t nữa bọn hắn vừa đi cựu p ợ quân cũng liền không có say rượu tâm tư đ o n đưa một bộ linh vũ ngọc cốt phiến từ tử thiết đi chu nguyên cùng bị hoàng thấy vậy chắp t đường cũ trở về gia thiên quỹ sơn bí cảnh bất quá tại ngụy hoàng đi ra bí cảnh môn hộ trong nháy mắt hắn liền lấy ra một tôn thổ địa thần giống lưu tại trong núi tiếp tục dò xét quả thật hắn là người cẩn thận sẽ không mạ o bội tới gần đế lăng nhưng đào viên thổ địa chi đảm phách tam giới nổi danh sao lại gặp vùng đất kỳ dị mà thờ ơ vì biểu hiện bày ra đối với hắn t ì n h ý chu nguyên vị này trình độ không cao thợ khéo môn nhân cố ý dùng ngũ sắc gỗ đào cho hắn chế tắc một bộ vẩy nước một bài lại lấy p h ư g ồ n tắc cùng tỏa hồn m ế t cho hắn làm ra một kiện cấu trạo đào viên thổ địa được thăm dò đạo cụ đằng sau nhanh chân h cái tiêu đạo nịch hành thân ảnh ở trên trời quỹ sơn bên trong mặc dù không quá dễ thấy nhưng cuối cùng rồi sẽ lấy mình chi hành lại sáng tạo vi danh kỳ thật chu nguyên có thể dùng thải hí kính sai lúc trạng thái tự mình thăm dò bất quá cựu phượng quân dị thường làm hắn tắt tâm này dù sao đế lăng có khả năng ảnh hưởng đến bí cảnh trời thân phận tăng thêm thanh tiêu hốn nguyên hương chi bảo liền có vẻ hơi không ổn một đường đi tới đế lăng bên ngoài đỏ chạy nước chu nguyên điều khiển đảo viên thổ địa lấy ra một bài chống lên gỗ đào thuyền cản hướng về đế lăng phương hướng mà đi đốt thu hoạch được xích thủy phong nguyên trạng thái người đã vô pháp vận dụng linh kh chương tám trăm ba mươi bảy chấn bộ chi n h hạn ú chương tám trăm ba mươi bảy chấn m ộ chi thú cao dương đế lăng xích chạch thủy tu sĩ nhập chi có linh động thường nhân nhập chi không có cảm giác gì đào viên thổ địa chống thuyền mạnh đi sơ thông suốt sau bị ngăn trở cũng là bị cái tia dậy đặt mặt trúc cả đường không thể không chậm lại tốc độ ý theo chúc m ộ t khe hở tả hưu s e n kẽ mà đi tại trong lúc này hắn thanh mạ nạ hạn mức cao nhất không ngừng giảm bớt đợi trí cao dương dưới thành lúc đã thu hoạch được tuyệt linh trạng thái bất quá vấn đề không lớn sinh tử sự t ì n h còn không thể khiến đảo viên thổ địa lui tránh c ũ n g chi là chỉ là tuyệt linh sự t ì n h ném ra ngoài câu c h ả o khóa chặt đầu t ư ờ n g sau đó chân đ ạ p tay túm nhanh chóng leo lên phía trên ngay tại lúc đó vợ n mông lung men say nghỉ ngơi cựu phượng quân đột nhiên mở ra hai mắt lại tới một tiểu tặc sợ là không đường b bọn hắn vì sao không suy nghĩ thân nhập đế lăng nếu có lời bảo chơi đùa ngọc thọ vì sao không đi tiết hay tiết hay lòng tham luận ý khoái trang khoái trang x i n diện thăm ư ờ n g đang khi nói chuyện i ự u phượng quân thay cái phương hướng lay động linh vũ ngọc c ố t phiến lần nữa từ từ tiết đi tựa như đạo viên thổ địa lực yếu vô phúc không cần hắn xuất thủ quét sạch liền sẽ chủ động chọn đất mà an một bên khác đạo viên thổ địa cũng s á t thực gặp một chút phiền thoái đầu tiên là phước hồn tắc cùng tỏa hồn nết buộc chặt chế thành, câu chào tán linh về phạm, hóa thành một bình thường minh sắc đồ vật sau đó đem kịt câu trào phía trên nhanh chóng sinh ra tầm tầm vị đỏ giống như bị cái kia thuế nguyệt tàn phá ngay tại dần dần mục nát trừ cái đó ra đào viên thổ điệu tiếp xúc tường thành dày cũng là như thế trèo giữa các hàng thất lạc sáng rõ màu sắc hóa thành vừa vỡ v à i cũ i à y đốt người đã thu hoạch được do sinh trí tử trạng thái hp của người đem tiếp tục giảm bớt lại không cách nào thông qua bình thường linh dược bổ dưỡng chú tiếp xúc cao dương đế lăng linh vật cũng sẽ thu hoạch được do sinh trí tử trạng thái cũng dần dần mục nát hóa thành bụi bặm khó trách lịch đại ngụy hoàng điều động tìm tòi bí mật người sẽ đi mà không trở lại có bực này sinh tử chi lực là ngăn chỉ sợ trèo lên thành người đi không được bao xa liền sẽ triệt đ nhưng cái này không làm khó được đ ả o viên thổ địa đánh ngã một tên hắn còn có kế tiếp sinh tử không có khả năng ăn mục nát không lui bước khi đ ả o viên thổ địa leo lên cao dương thành sau mới phát hiện bị phong nguyên hơi nước che chắn thành chỉ cỡ nào kỳ dị hắn nhìn thấy đầu thú sừng hiệu l ư n g quay về phía m à đ ứng lại khúc cái cổ tương liên nước sơn đen hoa văn màu đổ bật con mắt lớn trở lên lưới dài đến cái cổ phát ra ấm hoàng q u a n huy giống như nắm nhật thần cây nó đứng yên trong thành tương tự lâu cát cùng đường phố lân cận thành đôi t ư ơ n g vọng cái kia khu phố cũng là bật phi phạm mà là một cái đầu đôi đều là đ ầ người thân rắn là hành đạo hai đầu thân rắn đ ồ vật mặt mũi hiền lành thường nghi ngờ ý cười còn có mọc sừng mặt thú vân d ự c có gó thú cùng đại nhĩ nhân diện độc giác có cánh thú đứng đối mặt nhau nhất giả há miệng le lưới tương tự giận dữ mắng mỏ nhất giả nghiêm túc ngưng mắt giống như trầm tư đông đảo kỳ dị c h i thú tạo thành một phương màu sắc sặc sỡ có é dị chi địa bọn hắn có đứng xa nhìn giống như phòng ốc khu phố có cùng loại phòng giữ quân tốt lại danh hào trước đều có chấn mộ thú ba chữ t ố điểm p h đất đã thu hạch được tuyệt địa thiên thông trạng thái không cách nào thông qua truyền thông thuật phi hành thuật rời đi cao dương đế lăng cũng không cách nào đi bộ đi ra nơi đây đốt đã thu hạch o được trấn mộ về an trạng thái sau khi chết các loại phục sinh thủ đoạn sẽ mất đi từ đó thường bạn đế lăng lên lên giấc cao dương đế lăng mức độ nguy hiểm vượt ra khỏi chu nguyên đoán trước khiến cho hắn trong lúc nhất thời khó phân rõ ràng i ệ u phượng quân chống coi đế lăng là tại phòng ngừa ngoại nhân xâm nhập hay là phòng ngừa trong thành trấn mộ thú đi ra dù sao những này hình thể to lớn kỳ lạ tạo vật mặc dù không phải phát toàn yêu m à nhưng thực lực lại có chút c ứ n g hãn chu nguyên không biết lúc trước ngụy quốc tìm tòi bí mật người phải chăng nhìn thấy màn này hay là nói bọn hắn không có linh khí trèo c h ố n g thân thể càng thêm yếu ớt leo lên đầu thành liền sớm biến g i ấ tóm lại ngụy hoàng cũng không nói qua kỳ dị trấn mộ thú cùng trong thành đến tột cùng có dị vật nếu không có người mở đường kinh nghiệm có thể tham khảo. đào viên thổ địa liền làm nhân không cho đổ bên dưới câu c h à o tột xuống vì phòng ngừa rơi xuống đất liền hóa bụi hắn trượt xuống t r ư ớ c còn cố ý lây ra một tôn thổ địa thần giống đặt ở trên tường thành làm thứ hai nhà thám hiểm gian giác một tiếng vang nhỏ qua đi đào viên thổ địa bắp chân cùng b à n chân mục nát c h ó c ra không thể không nâng cao thấp b é không ít thân thể xê dịch mà đi lại nhìn những cái kia c h ấ n mộ thú cũng theo hắn tiến lên mà chậm rãi di động ánh mắt p h ả n phất muốn nhìn hắn khi nào hóa thành bụi đất cũng không xuất thủ đem đào viên thổ địa đánh nát ý tứ trên thực tế cũng không cần bọn hắn tự mình xuất thủ đạo viên thổ địa s ắ t thực chưa chống bao lâu liền triệt để mục nát biến thành an bình bụi đất thằng đến bị thứ hai đạo viên thổ địa trượt xuống vào thành vừa rồi leo lên bài kêu đôi hai đầu tên là tử hành xà đạo sau một khắc xà đạo đối lửa ư một cái đầu lâu to lớn dò xét tiến lên đây đế cao dương lựa chúng ta dám can đảm xâm nhập đế lăng người đều không có thể rời đi ngươi cũng không ngoại lệ đốt đã phát động thật giả chấn mộ sự kiện lựa chọn sống đường hướng tử hành có thể chuyển thành đế lăng chấn mộ thú chấn mộ thú người không nhận do sinh trí tử trạng thái ảnh hưởng nhưng không ngoại địch xâm nhập không thể động chú đế cao dương t u ệ t địa thiên thông theo quỷ thần chế dụng cụ thu thiên hạ hung vật lấy chấn mộ nhập thì không thể ra nhìn ra đế lang bên trong chấn mộ thú cũng không thích phần công tác này nghĩ đến cũng là bằng thực lực của bọn hắn đến ngoại giới chi ít có thể làm một chỗ yêu vương ai sẽ nguyện ý tại vừa chết tịch chi thành làm người thủ mộ đừng nghe hắn ngươi một mực thuận lai lịch hướng về đi nhất định có thể đi ra nơi đây gặp ba i ê n tại đầu đuôi hai đầu rắn một cái đầu lâu kể ra b á n hận lúc nó một đầu khác sọ đột nhiên chuyển đến kể ra tin vui ta nói ra không được ta nói có thể ra ngoài hai viên đầu lâu khổng lộ giận dữ vui mừng tranh luận không lớt sau đó đột nhiên nhìn về phía đảo viên thổ địa tiểu quý kia ngươi tin a i đáp đúng hướng tin người đi mới có đường sống đáp sai hướng hoang nôn đi tất rơi ăn uống chú nguyên nhìn thoáng qua đảo viên thổ địa lưng meo tuyệt địa thiên thông mặt trái trạng thái liền điều khiển nó hướng phẫn nộ h á n hận đứng đầu đi đến ta vốn là không có ý định rời đi tự nhiên muốn tuyển ra không đi lời vừa nói ra h ỉ nộ hỗ chuyển phẫn nộ đầu lâu muốn túi đầu nuốt từ bên ngoài đến thổ địa vui sướng đầu lâu đối diện và chạm đem nó bước lui trong lúc nhất thời hai đầu đối n v chạm đem nó bước lui t r n g lúc n ở xà đạo phía trên đảo viên thổ địa bị cái kia từ hành thú h u ế t bao vây theo xà đạo càng chuyển càng nhanh đào viên thổ địa dần dần biến thành một viên đen trăng trực rắn đợi cho chứng phá người ra lúc đào viên thổ địa đã thay đổi thân phận đốt ngươi đã chuyển hóa làm đế lăng c h ấ n mộ thú không ngoại địch xâm nhập không thể động không giết ngoại địch khó no bụng có lẽ là đế cao dương chấn t à thủ đoạn quá h u n g ác cũng có lẽ là lâu dài cô tịch để trong này c h ấ n mộ thú trở nên có chút điên tóm lại bọn hắn nhìn thấy ngoại địch trong nháy mắt vậy mà không phải đánh giết đối phương no bụng mà là đem nó cũng hóa thành bất động chi thạch c ù n một chỗ chịu khổ ha, ha ngươi cũng không động được bồi tiếp chúng ta cùng một chỗ làm tảng đã đi Chương tình thâm ý trọng t r ư ờ n g 838, t ì n h thâm ý trọng đạo viên thổ địa thay đổi không còn giống như lấy t r ư ớ c kia giống như hoa dâm dâu tóc một mặt phúc tương mà là biến thành dâu ngắn nổ tung thân hình tráng kiện thạch nhân giờ phút này hắn chỉ cần nhắm mắt bất động liền có thể đóng vai đế vương lăng t ẩ m thường gặp thạch ông trọng nhưng cao dương đế lăng rõ ràng có quy củ của mình không lấy hình thái khác biệt khác nhau thân phận vẹn vẹn lấy chỗ gánh chức trách trao tặng danh vị vì thế đạo viên thổ địa được cái mới danh hảo là vì vốn không cấp chấn mộ thú thạch tượng nói thực ra danh tự này tuyệt không đại khí thậm chí có chút sứt khỏe như dùng cái này tên cùng người kết giao. chắc chắn sẽ bị coi như là từ trong lăng mộ trộm đi đi ra tượng làm bằng tảng đá cũng may c h ấ n mộ thú cũng chia rất nhiều loại có thể cho đế cao dương c h ấ n mộ người bao nhiêu sẽ sinh ra một chút chỗ bất p h ả m đặc thù hóa thân c h ấ n mộ thạch tượng giới thiệu hơi t r ư ớ c đều quan đảo viên thổ địa vào thành tìm việc đúng lúc gặp vốn là bùn đất thân dung làm thạch tượng bất động bổn từ đó không luyến đảo viên cảnh toàn tâm toàn ý hộ đế lăng chú đảo viên thổ địa bối cảnh cố sự gia tăng là vì từng tại đảo viên trồng tây lúc cũng thủ đế lăng không sinh loạn thiên phú điều tiết phong thủy trấn trạch trừ tà không phải sinh chấn mộ chi t h ú không phải sống không phải chết không ngoại địch xâm nhập không thể động cũng không thụ đế lăng do sinh trí tử c h i lực ảnh hưởng chú bị đánh nát sau nhưng tại đế lăng bên trong một lần nữa hội tụ trước mắt trạng thái đoàn tụ cần bốn khắp đồng hồ thạch tượng thân nhược bàn thạch khó mà cắt chém bất động chi hồn tả pháp khó loạn lực phòng ngự trên diện rộng dâng lên lại miễn dịch đại đa số liệt hồn mê tâm loại trạng thái kỹ năng thuật độ thổ không thổ thuật thổ hành thạch khu an bình bảo trì trạng thái bất động lúc có thể khôi phục nhanh trong hp cũng làm dịu các loại không tốt trạng thái chấn mộ có thể hóa thành thạch tướng chấn áp mục tiêu chấn t h bộ chi c pháp càng khắc chế âm hồn thi tùy loại đơn vị có thể khiến nó sớm ngày an bình không còn luyến sinh chấn bộ thạch tượng công hiệu có chút thực dụng bất quá so với bình thường đơn vị hắn càng giống là an bình bất động mới tốt phát huy công hiệu kiến trúc loại đơn vị mặt khác đạo viên thổ địa cuối cùng thành một vị kinh lịch phong phú lao giang hồ tam giới mặc dù bất kính kỳ danh Khắp nơi tung dên lại có tung tích dấu vết. Têu dấu đối i tiểu ngươi liền biết, nói liệt, miệng khiêu khích mới tới đồng liêu, ý đồ thu hoạch sợ vui một thể Từ thú tính tương thu quỷ, sau rượu. chờ lúc được có chấn ác khích hoạch không hành không hoảng chính mà mỹ mộ mở mình. động động năng bản đương ngừng đồng đá đồ đ sẽ sao sợ ý vẻ với cái này chu nguyên mặc kệ hắn quay người nhanh chân đi hướng đầu tường thí nghiệm lên thu nạp chi pháp lại là tùy tùng linh vật vô hiệu thu nạp chi họa vô công liền ngay cả trước kia có chút dùng tốt thủy nguyện đồng g á m tại tuyệt địa thiên thông trong hoàn cảnh cũng cực không ổn định cái tiêu đạo vòng xoáy cổng truyền tống lúc t r u y ề n lúc tĩnh c h ấ p động mấy lần sau liền triệt để lưu im tạm thời đã mất đi truyền t ố n g hiệu quả nhưng ở trong lúc này chu nguyên nắm lấy cơ hội kịp thời điều khiển c h ấ n mộ thú đi vào thành công kiểm tra xong c h ấ n mộ thú phương pháp thoát thân ai ngờ sau một khắc hệ thống nhắc nhở đột nhiên vang lên cho hắn c h ấ n mộ thú gia tăng một cái xương hảo đốt ngươi đã thu hoạch được mới xương hảo lạc đường c h ấ n mộ thú chú đế lăng c h ấ n mộ thú đối với ngươi bỏ chạy hành vi phi thường phẫn nộ có người đem ngươi bắt được cũng đưa về đế lăng sau có thể đạt được hảo cảm của bọn họ đế lăng trấn mộ thú thực sự chợt thấy đồng liêu lặt đường lập tức cùng nổi lên mà động trong lúc nhất thời cao dương thành nội tính mịch tiêu hết lâu các đứng người lên khu phố co lại thân thể tượng đá nhất môi cờ bừng không gió dương mất ta đồng liêu thiên địa không màu mới tới một ngày bất động khổ cũng không thụ có thể nào để hắn chạy bất kể là ai chỉ cần hắn có thể tìm về t h ạ c h tượng chính là ta huynh đệ tốt nhất thổ địa kia mau mau thông chi ngoại giới yêu ma rời núi nhất định phải bắt về tuyệt không thể để hắn nguy hại cao dương c h i dân đế lăng chấn mộ thú tình thâm ý thiết đem đạo viên thổ địa vây quanh cái ba tầng trong ba tầng ngoài có lẽ là lo lắng đồng liêu gặp trần thế nỗi khổ có chút cảm tính đ ế lăng c h ấ n mộ thú không tự giác chạy xuống nước mắt làm ướt đảo viên thổ địa áo bảo chưa bị yêu mến đồng liêu t r ì tâm ta thấm sâu trong người thấu hiểu rất rõ nhưng ta lúc này đã tự thân khó đảm bảo chỉ sợ không cách nào chuyển tin bọn hắn vì người các loại t ì m người c h ấ n mộ thạch tượng vừa đi mất đào viên thổ địa lập tức thu hoạch được trước nay chưa có tôn trọng có bất kính người gặp nho nhỏ thổ địa không biết tốt xấu liền muốn đem nó nuốt vào trong miệng xoắn nát để giải bối hận trong lòng nhưng kính trọng thổ địa người càng nhiều nhất là từ hành trấn mộ thú càng là trung dũng bên trong trung dũng thân múa đầu đậu giống như hai thanh cự truy đem kẻ làm loạn từ sau đó càng là thôi động thân thể tầng tầng quay quanh đem đảo viên thổ địa một mực bảo hộ ở trong ngực phúc thần ngài xin thương xót chỉ cần giúp chúng ta c h u y ề n bức thư tìm người cách tưởng thành đem cái kia lạc đường người ném ném trở về ngươi chính là chúng ta tất cả đế lăng c h ấ n mộ thú đại ân nhân thế nhưng là ta trước tiểu lực yếu không biết cái gì lực mạnh chi hữu phúc thần tuyệt đối không thể xem nhẹ chính mình ngài một mực thả ra tiếng gió nói cái kia lạc đường c h ấ n mộ thú là mở ra đế lăng bảo khố chìa k hóa tất nhiên sẽ hữu lực cường giả nghe tin lập tức hành động từ hành trấn mộ thú hai cái đầu lẫn nhau đẻ ép tán dương tri tử b á ân tri ý thao thao thao thần thái kia cực kỳ giống đế vương bên người trung tâm hữu sĩ đã muốn giúp đế vương dựng nên thành sự lòng tin còn muốn phí hết tâm tư là đế vương bảy mưu tinh kế giống như bậc này trung tâm hạng người cao dương trong thành số lượng rất nhiều từng cái cách xà đạo bệnh đau tim hô khẩn cầu phúc thần nghe bọn hắn thượng sách tại một đám người trung nghĩa thay nhau khổ dán bên dưới đào viên thổ địa rốt cục nối lòng miệng nếu không ta thử một chút lời vừa nói ra tiếng hoan hô lập tức vang vọng đế lăng liền ngay cả trước đó muốn đối với đào viên thổ địa bất lợi người cũng nâng cao đầu lâu hô to phúc thần anh minh tình cảnh này nếu để người không biết sự tình nhìn thấy chắc chắn cho là đạo viên thổ địa là bạn yêu tri chủ đồng thời hy vọng cực cao có thể khiến bạn yêu thực tình tinh phục nhưng trên thực tế bọn hắn chỉ là muốn đem lạc đường đồng liêu tìm về chịu khổ thôi quả nhiên là có phúc không nói nhiều gặp nạn tất cùng khi e sợ cho đồng liêu ăn ít một phần khổ rét l ạ n h bọn hắn chiếu cố c h i tâm nhưng bọn hắn vui mừng người bên ngoài chưa chắc sẽ vui vẻ nguyên bản thừa dịp men say nghỉ ngơi cựu phượng quân đột nhiên bị bừng t ỉ n h lấy phiến kích đầu ý đồ giải rượu ta nhất định là say nếu không như thế nào nghe được đế lăng chấn mộ thú gieo họ không đối bạn quân sao mà rộng lượng như thế nào say rượu hẳn là n g u y ệ n huy nguyện bảo hai tên giá hỏa kia vụn t r ộ n tại trong rượu thả tháng đủ thỏ điều chế ánh trăng mơ màng đan đồng thời không phải một viên mà là linh đan ngâm rượu càng nhiều càng tốt t i ể u phượng quân tuy có chăm sóc đế lăng chức trách nhưng hắn là ở ngoại vi chăm sóc sẽ không chủ động đi vào vì thế hắn cũng không biết bị hắn coi là tiểu tặc đảo viên thổ địa đã thành công đoàn kết tất cả đế lăng chấn mộ thú đang lúc hắn hoài nghi mình lấy nguyện huy nguyện bảo hai thỏ ngọc say rượu chi pháp lúc đỗng nhiên một trận càng lớn tiếng hoan hô từ đế lăng phương hướng chuyển đến lại là hưu cầu tất tướng đảo viên thổ đ i ệ leo lên thành đầu đem cái kia lạc đường chấn mộ th nhanh, đem hắn đem rượu rượu giải giải theo i n tế t r lạc đường chấn mộ thú bị ném về trong thành đế lăng chấn mộ thú bọn họ lập tức thật tâm thật ý cảm tạ thổ điệu từ bi đốt chấn mộ thú sùng quang đối với người tốt cảm giác gia tăng thực tình cảm tạ ngươi cứu vớt hắn đồng liêu không bị phồn hoa sở mê đốt chấn mộ thú từ hành đối với n g ư ơ i tốt cảm giác tăng nhiều mười phần cảm kích ngươi đem hắn đồng liêu mang về vùng đất nghèo nàn đốt chấn mộ thú trục trái đất đối với n g ư ơ i tốt cảm giác gia tăng chân thành đội ơn ngươi giúp hắn tìm về h á m sâu trần thế thủy hòa đồng liêu hệ thống nhắc nhở liên tục băng lên đào viên thổ địa cũng thành cao dương thành trung nhân vật anh hùng tới tương phản chấn mộ thái tượng nó vừa hạ xuống liền bị một đám đồng liêu liên thủ chấn áp sau đó lại đang một mảnh quát lớn chửi rủa âm thanh bên trong bị trói mấy đầu dây thừng từ cái tia tráng kiện tượng đã biến thành cổng đưa ngươi bậy đá kia đổi đi sau này ngươi liền dẫm lên hắn cần phải để hắn nếm thử chúng ta khổ sở hh chứ v ị yên tâm như thế ta ác hạ người tội ác cùng cực ta định một mực xem chọc hắn đối mặt mất mà được lại đồng liêu nhất chúng đế lăng chấn mộ thú cực kỳ có kiên nhẫn không chỉ có cho hắn chuẩn bị mới áo khoác che gió che mưa còn v á i một vị thị vệ thiếp thân chăm sóc nhìn ra được so với tự thân thoát ly vùng đất nghèo nàn bọn hắn càng muốn để đồng liêu ăn nhiều một ít khổ s ở thằng đến chấn mộ thạch tượng bị một mực k h ô n g chế không thể động đậy sau bọn hắn mới vây lên t i ế n đến khảo vấn phương pháp thoát thần cũng nói nếu là không có khả năng dẫn bọn hắn cùng một chỗ hưng phúc liền muốn lưu lại một cùng chịu khổ như thế làm bạn đi theo chi tâm quả thực làm cho người cảm thái đủ thấy đế lăng chấn mộ thú đều có khó cùng đương chi bối đáng tiếc chấn mộ thú t r ụ c trái đất là nội ứng vậy mà vương lỏng bản chân lấy cái kia biến nhẹ thành nặng chi pháp là chấn mộ thạch tượng lưu lại hoạt động không gian cũng tự mình chuyển tin đạo huynh đệ ta cùng bọn hắn cũng khác nhau ta cũng có thoát ly khổ hải chi tâm chờ một lúc ta hóa thành khôi giáp bao phủ thân、người. n g ư ơ i thừa cơ lại thi diệu pháp mang ta rời đi vừa vặn rất tốt đến lúc đó hai người chúng ta cùng dạo thiên hạ nhất định liên thủ thất bại thổ địa c h i hữu v i n h viên trừ hậu h o ạ đừng nhìn ta ngươi muốn đồng ý lắc đầu liền có thể trung pi là đồng liêu một trận có thể cứu một cái là một cái tốt xấu cũng làm cho thiên h u n g la hầu sờ sờ s ư ơ n g nhìn nó giá trị mấy phần giá tiền không phải vì thế chấn mộ thạch tượng lắc đầu sọ t r ụ c trái đất thú động hóa k h ô i giáp q u o a n h thân xiềng xích khoảnh khát nát thủy n g u y ệ t đồng dám lại l ậ ô n g tĩnh bốn bề đều là tĩnh sau đó nhắc chúng đế lăng chấn mộ thú lấy đầu để điệu kêu t r n liên tục chụp trái đất ngươi cho thạc giám n i bạn ngươi mau trở lại à ngoài thành quá nguy hiểm hay là lăng trung an phúc thần một lần nữa và ngươi chỉ cần có thể đem bọn hắn hai bắt trở lại chúng ta cái gì đ ề u nguyện ý làm tại đ ế lăng trấn mộ thú tình chân ý thiết hồi tưởng đồng liêu lúc bọn hắn đến đồng liêu cũng chưa quên bọn hắn trấn mộ thạch tượng vừa mới xuyên qua thủy n g u y ệ t đồng giám đến minh châu kính phủ t r ụ c trái đất thú liền hồi phục nguyên hình điên cuồng cười to ha ha ta rốt cục rời đi cái địa phương quỷ qua kia các ngươi là ở chỗ này an tâm hưởng phúc đi đúng rồi còn có ngươi ngươi cũng phải trở về nếm thử bất động nỗi khổ nếu không lão tử những năm này chịu khổ há không hợp lý trục trái đất trạng thái thú độ trở nên cực nhanh nhất c h ả o liền muốn dấm nát chấn mộ thạch tượng may mắn chu nguyên đã sớm chuẩn bị thất ở quy ẩn diệu trạng thái dưới thiên h u n g la hầu đưa tay chính là gặp khách lễ lấy cái kia diệt sinh thương đưa cho đại an ninh trục trái đất thú chỉ là bảy mươi ba cấp đơn vị làm sao có thể ngăn cản pháp toàn bộ ngày mà công kích miễn c ư ơ n g chịu năm kích sau liền vỡ thành bụi đất ngay cả câu cầu xin tha thứ cũng không tới k ị p nói nhưng hắn cũng không phải hẹp hỏi hàng người đến đều tới tự nhiên sẽ lưu lại một mai rơi xuống quang cầu làm bái lễ đốt thu hoạch được chấn mộ thạch tâm trục trái đất chấn mộ thú đơn vị sử dụng sau có thể cường hóa thực lực bản thân cũng có tỷ lệ kích hoạt đệ tứ trúc tính chấn cùng tương ứng thuật pháp chú cụ thể hiệu quả cần nhìn chấn mộ thú thực lực cao thấp thực lực càng thấp được lợi càng lớn chấn mộ thạch tượng được đồng liêu chi lễ lập tức từ bốn mươi cấp đơn vị biến thành sáu mươi cấp đơn vị đây cũng không phải chấn mộ thạch tâm như thế nào cường đại mà là bởi vì chấn mộ thú không còn khí thuộc tính bốn mươi cấp trạng thái liền có thể tiến hành phá h ạ tác dụng phụ thì là nó thân thể đột nhiên tăng gọn từ tám thức thạch tượng biến thành cao hơn hai triệu ngược lại là có mấy phần đế đang chấn mộ thú vi、phong. trừ cái đó ra chấn mộ thạch tượng danh h à o cũng thay đổi vì chấn mộ thạch đem cũng thêm ra một hạng thuật pháp t r ụ c trái đất chấn thủ chấn mộ làm thủ chủ chủ tổn hại chấn mộ nhận khóa chặt một cái thủ hộ chi chủ sau có thể gánh chịu nó sở thụ tổn thương hại chú thất ở cao dương đế lăng lúc lại bởi vì tuyệt địa thiên thông trạng thái ảnh hưởng không cách nào là ngoại giới chi chủ gánh chịu tổn thương chấn mộ thạch tượng dần dần có một chút tác dụng nhưng làm thay thương đạo cụ sử dụng tăng thêm hắn có an bình chi pháp bảo trì trạng thái bất động lúc có thể khôi phục nhanh chóng hp cũng làm dịu các loại không tốt trạng thái kể từ đó nó chấn thủ hiệu quả đem ra tăng thật lớn. thế tất có thể chống được càng nhiều tổn thương bất quá vì trợ giúp đ à o viên thổ địa soát lấy vi vọng hắn còn cần lần nữa tự chui đầu vào lưới nhìn có thể hay không đạt được mặt khác chấn mộ thú trợ giúp chu nguyên cũng cần tiến về ba tháng kính ma bí cảnh nhiều soát lấy mấy cái thủy nguyện đồng dám dự bị một bên khác đ à o viên thổ địa vị này đế lăng cứu tinh đàn thú anh hùng không phụ sự mong đợi của mọi người lần nữa bắt trở về chấn mộ thạch tượng sau lại nhận được đế lăng chấn mộ thú thực tình cảm t ạ đế lăng chấn mộ thú không keo kiện hảo cảm cùng tán thành đạo viên thổ địa không tiếp phúc thần linh n h i p pháp trong lúc nhất thời song phương tất cả đều vui vẻ t h ậ n không thể tại chỗ kết bái làm huynh đệ ai ngờ nội ứng không chỉ chụp trái đất thú một cái thổ hợp thú được trông coi chức vụ lần nữa dụ hoặc c h ấ n mộ thạch tượng trốn đi khiến cho đế lăng c h ấ n mộ thú chuyển vui là giận không nổi thê âm thanh g à o ghét cũng may đảo viên thổ địa h ư u cầu tất ứng thiên h u n g la hầu một lòng cầm chính vì thế thổ hợp thú nát một chỗ c h ấ n mộ thạch tượng lại lần nữa bị đảo viên thổ địa ném vào trong thành như vậy liên tục nhiều lần sau chu nguyên cũng coi như đã nhìn ra trong thành này đều là nội ứng không gây một cái người trung nghĩa dù vậy hắn hay là đạt được hai cái tin tốt một cái là đào viên thổ địa nghiễm nhiên thành đế lăng chấn mộ thú bên trong danh vọng cao nhất tồn tại đạt được nhất chúng đế lăng chấn mộ thú kính trọng hai là chấn mộ thạch tượng bị một đám đồng liêu hao tâm tổn trí cường hóa đã trở thành ngũ trượng lớn nhỏ sáu mươi chín cấp chấn mộ thú cũng nhiều hơn đất hợp hóa giáp từ đi như ý âm dương sùng ánh sáng ba cái phá hạn thuật pháp trong đó đất hợp hóa giáp là thân hóa giáp đá hộ vệ mộ chủ chi thuật từ đi như ý là biến hóa thân thể lớn nhỏ năng lực âm dương sùng ánh sáng là nghịch truyền thuật tức bị thương tổn lúc tướng bộ phân tổn t ư ơ n g hóa thành hiệu quả trị liệu đồng thời tướng bộ phân không tốt trạng thái hóa thành tăng thêm hiệu quả. Như vậy đến xem, đ à chương tám trăm bốn mươi thông tin h thần thụ chương tám trăm bốn mươi thông tin thần thụ đạo viên thổ điệu nhập đế lăng dẫn tới phượng quân tư say rượu thu được một đám mộ thú tâm làm ấ y lần đuổi bắt đào phạm đại anh hùng đế lăng chấn mộ thú n h a u n h a u cùng tạo thuận lợi cũng không công kích cũng không chặt đường tùy ý nó tùy ý v â y vùng cao dương đế lăng chỉ là chấn mộ thạch dũng bị đàn thú vây quanh tựa như bảo vật cực kỳ chân quý giống như bị thời khắc c h ầ m c h ầ m phòng may mắn chấn mộ thạch dũng tinh thông tà ma tiếng địa phương có thể nếm thử phá giải đoàn kết tâm chư bị đồng liêu ta đã dùng hành động thực tế chứng minh ta có thể dẫn người rời đi các ngươi vây cuốn ta lại là ý gì không bằng các ngươi sắp xếp cái trình tự cho ta từng cái đem bọn ngươi đưa ra nơi đây còn xin chư bị yên tâm lần này ta sẽ làm gương tốt cái cuối cùng rời đi. đến lúc đó chúng ta đều là tự do há không tốt hơn trung thủ lăng lời vừa nói ra chúng chấn mộ thú một mảnh xôn xao có thú kêu gào thạch dũng là lớn ác không thể tin nó nói có thú la lên mình lực mạnh nhất nên làm cái thứ nhất thoát thân lời cũng có thú nói nó sớm nhất nhập lăng c ũ n g ứng sớm nhất thoát thân đế lăng chấn mộ thú mặc dù đều tưởng niệm ngoài thành tự tại nhưng cũng e sợ cho đi đã chậm để đồng liêu nhiều hưởng một phân phúc tranh luận không nớt ở giữa cuối cùng là lực cái lớn càng có p h í c lực đầu tiên là lui ra phía sau mấy trường xa sau đó đột nhiên ra tốc vọn tới hỗn loạn đàn thú Phang. Phang. Vài tiếng tiếng có vài tôn c h ấ n mộ thú bị đụng ngã trên mặt đất đến tận đây dẫn phát cao dương đế lăng lần đầu c h ấ n mộ thú đại chiến trong lúc nhất thời trong thành phòng xá tương xung đụng từng cái từng cái con đường thân thể quyển thạch thú há miệng lẫn nhau cắn xé đá vụn như mưa bụi như xương khi b ự c này dẫn bạo toàn thành tranh đấu thanh âm chuyển đến cựu phượng các lúc cựu phượng quân rốt c ụ c vui vẻ ra mặt một lần nữa nằm lại trên ghế đu cái này đúng nha gieo hỏ chuyện gì, ý gì có thể động thủ lấy ở đâu nhiều như vậy hỷ nội hỗ chuyện thanh âm xem ra ánh trăng mơ màng đan dược hiệu đã giải nguyễn huy cùng nguyện bảo tặng cho ta ánh trăng rượu đan nhiều nhất là thứ ph cũng không phải là hàng giả chấn mộ thạch dũng trượng nghĩa xuất thủ giúp nguyện huy nguyện bảo hai thỏ ngọc rửa sạch giả đ a n h i ề n g h nhưng đạo viên thổ địa hy vọng đã không đủ để khuyên giải quá quá khích động đế lăng đàn thú vì thế hắn không chút do dự tăng tốc hành tẩu chuẩn bị t r ư ớ c vào trong thành cung điện thăm dò trong đó khác biệt đợi cho trong thành thú thở nhỏ lại đi khuyên nhủ hòa v ị quý vừa vào trong điện thấy nhiều văn tự cùng d à i bức bích họa đế cao dương tĩnh uyên có mưu khơi thông chi sự nuôi tài đảm nhiệm chở lúc tự tiên theo quỷ thần chế dụng cụ trị khí lấy giao hóa hết thành lấy tế tự bắc đến đủ lăng nam đến như nước tây trí cắt chạy Đông đến bàn đế một huy hắc bảo đế vương toại trấn phương bắc quần thần tại đông nam tây ba bên kính trúc tà ma hình bóng ẩn vào nơi hẻo lánh không dám tham thủ tứ phương chi linh lạc bên d ư ớ i hào quan bạn đế tả h ư u lại nhìn trên bầu trời có một gốc đại thụ dựng ngược sinh trường nó lấy trời mà sống dễ chỗ hướng về đại địa không ngừng sinh trường thân cây giống như thiên trụ thân cảnh như núi sông lá cây trái cây trải rộng nhân gian các nơi là giống như phòng xá quả như động v t bước bích h ọ a kia vẽ cực kỳ đẹp đẽ tới gần nhìn kia thậm chí có thể nhìn thấy chừng hạt gạo bóng người đáng tiếc đại thụ chi quang giống như sa mỏng sương mù tràn ngập nhân gian mơ hồ rất nhiều bóng người khiến người khó mà thấy rõ thân hình của bọn hắn bọn hắn có thân nhập đại thụ chi diệp đi săn có đem thông tin thần thụ chi quả coi như phụ đệ ở lại có thể là đại yến tân khách có thể là tĩnh tâm tu hành cũng có không ít phụ thuộc đại thụ mà màu sắc tương đối thanh đạo mơ hồ có thể thấy được không ít bóng người thuận cảnh lá không ngừng leo lên phía trên có người bên trong đồ bị n ử a cây khỏa được không động chi đoãn có người bỏ đến thân cây chỗ không ngừng lên không về phần những cái kia không ngừng cao thăng tiến vào đại thụ g ố c bóng người thì không thấy tung tích tựa như thành đại thụ chất dinh dưỡng cũng giống là rời đi đại thụ đã tới nơi nào đó vô hình chi đ i ệ m cảnh tượng này chu nguyên tuy là bắt đầu thấy nhưng không khỏi cảm giác có chút quen thuộc bởi vì cảnh này cực kỳ giống bản giới trời tình huống nếu đem lá cây coi như bình thường bí cảnh trái cây coi như vô biên bí cảnh cũng có chút tuyết pháp lá cây cho dù dáng dấp lại lớn cũng khó có thể mọc dễ nảy mầm trái cây coi như nhỏ chút cũng có tỷ lệ trưởng thành làm mới cây tìm thân cây kéo dài nhìn lên trên lại gặp một nhóm chữ chia cắt bức tranh là vì thông thiên thần mục hàng nhân thần tạm cứ lúc phía sau là bức tranh c h u y ể n trận đã thấy áo bào đen kia đế vương tại đại thụ thân cây chỗ đào đới một tòa cung điện đã ngăn cản đại thụ ẩn dưỡng trái cây cũng ngăn cản phi trùng chóc ra cùng bóng người cao thăng nó tên q u y ể n là tuyệt địa thiên thông thuật hồi phục bản nguyên pháp cuối cùng một b ứ c thì là đế vương già rồi trôn ở cung thành dẫn tới trên đất yêu ma cùng oán hận người vào thành trả thù cuốn này tên là đế về dư vi tổn chư họa hóa chấn mộ thần ký nhất chính là chấn mộ thạch dũng thân h n h cũng tại trên mỹ họa Thân thể hình hắn nhỏ nhìn không Nhưng diện ngủ. của mặc cụ ra dù bé, n à y tráng thân thể, tung dâu ngắn, xem xét tướng cái khác kiện nổ ngắn, liền cùng những với dâu xem m ạ o quái cái cách. phải dị chấn cùng thú không phải cùng một cái phong mộ một biên ấ t quá làm cho n g ư ờ kỳ không quái là, trong đại điện cũng không lăng mộ tồn tại i lạ, lăng trong tồn vết tích. Đào cũng mộ v thổ địa không cách nào thi triển thuật độn thổ tiềm nhập lòng đất do xét liền lấy ra l ư ớ i dao phóng thích trong lòng hào dũng dự định đào cái lô i thủng đi tìm đế cao dương tâm sự không muốn cử động lần này không thể kiên trì bao lâu trong tay lưỡi dao liền mục nát vì bụi đất cái kia nhìn như tinh mỹ gạch Cũng chỉ đào viên thổ địa thanh t g n danh cưỡng tốt không thể kiên trì bao lâu liền thành đế lăng trấn mộ thú nhận định lỗ mãng người đã như vậy hắn dứt khoát liền lỗ mãng đến cùng liền đi hướng mức bích họa thứ ba lấy ra ngũ sắp tinh sa mài chi sắp nhưng lên nguyện linh bút lông thọ bút đối với hai mắt nhắm trả tháo bảo đen đế vương điểm tới hắn thấy rõ ràng bức họa này bên trong có chấn mộ thạch dũng thân ảnh đủ để chứng minh nó v ẫ t phi phạm v ừ a v ặ n chu nguyên có chút hội họa tâm đắc nhưng vì họa tác bổ sung linh ẩn mà nguyệt linh bút lông thỏ bút cũng có chút con người công hiệu mấu chốt nhất là vật này cũng không phải là c ô phẩm coi như hỏng cũng có thể tìm n g u y ệ t huy n g u y ệ t bảo đ ổ i chút lông t ó c lại mời cựu p h ư ợ quân làm một chi vì thế căn cứ đến đều tới nên thử một lần chư pháp tâm tư đào viên thổ địa quyết định để trên bích họa đế cao dương mở ra hai mắt xem thật kỹ một chút thế giới này theo nguyệt linh bút lông thỏ bút liền chút hai lần hai mắt nhắm chặt áo bào đen v sau một khắc trong thành ngay tại tranh đoạt thứ tự chấn mộ thú trong nháy mắt đứng im bất động sau đó hóa thành một trận bụi đất tiêu tán không thấy ngoài thành ba h u y ê n chi địa chúng nước được dòng khổng lồ trời tủ núi cũng không ngừng rung động t i ự u phượng quân lăn xuống ghế đu xông ra lầu cắt nhìn ra xa đế lăng phương hướng xem ra ta chưa bao giờ say rượu mà là có người xâm nhập đế lăng náo ra đủ loại sự cố sao có như thế lớn m ộ t người vậy mà kinh động đế cao dương nguyễn huy n g u y ễ n bảo cùng hắn so sánh đều xem như nhát gan thọ con chương tám đế lệnh thông pháp chương tám đế lệnh thông pháp thế có truyền thuyết vẽ rồng điểm mắt hiện có thổ địa điểm mắt cao dương trong thoáng chốc trên bếnh họa nằm ngang áo bào đen đế vương đứng thẳng đứng dậy mở ra như t r ă n g con mắt nhìn về phía ngay tại mục nát đào viên thổ địa đốt thu hoạch được chức vị đế lăng hành xử có thể miễn thụ do sinh trí t ử trạng thái ảnh hưởng đúng vậy thụ t u y ệ t địa thiên thông ảnh hưởng ra vào đế lăng đốt thu hoạch được xưng hảo cao dương c h i dân có thể tăng bước thủy một chi thuộc thuật pháp y lực cũng gia tăng đối với thủy hành thuật pháp năng lực chống cự chú mang theo tên này có thể thông đi cao dương tri quốc từng cái khu vực từ đó không bị chủ động công kích đốt đ à o viên thổ địa bối cảnh cố sự gia tăng là vì ngao du tam giới nhiều không sợ t hiện tay là đế điểm nguyệt nhãn thân ở trong bức tranh áo bào đen đế vương mỉm cười liền ban cho đ à o viên thổ địa thân phận cùng danh bị nhưng cũng dừng bước nơi này nguyệt linh bút lông thỏ bút chỗ điểm nguyệt nhãn ngay tại nhanh trong thất s á t t u nhỏ phản phất đế cao dương ngay tại chậm dại nhắm hai mắt bất quá đ à o viên thổ địa luôn luôn lớn mật như thế nào ngồi nhìn cơ hội tốt tiêu tán chậm đã b ậ y hạ tỉnh đều tỉnh dậy bao nhiêu nói một câu ngủ tiết đi ngay tầm điện ở nơi nào cần phải ta vẩy nước quét nhà một phen lại chuẩn bị chút rượu đùi lời vừa nói ra trong bức tranh đế vương nguyện nhãn đầy ánh sáng mặt lộ kinh ngạc dường như bị cái kia vô lại thổ địa sập kinh lại như không hiểu nó tâm ý gì dù vậy trong bức tranh đế vương còn khẽ lắc đầu nói câu trộm mộ không đường hỏi mộ chủ thiên hạ há có đạo lý kia ta chi tẩm cung ngay tại trong bức tranh ngươi nếu có năng lực thì tới đi đang khi nói chuyện trong bức tranh đế vương hai mắt triệt để phai m à u lại lần nữa hóa thành nằm yên tĩnh đế vương giống không nổi lắc l ư bắc cực thiên quỹ sơn hồi phục yên ổn ngược dòng thẳng lên ba huyên chi thủy cũng tự nhiên rơi xuống hủ dọa một trận mưa nặng hạt cột g i a phong cách cổ xưa đế lăng đào viên thổ địa nhìn xem trong tay linh ẩ n bị hao tổn nguyệt linh bút lông t h à a bút không khỏi một trận t i ế t hận vậy hạ đi như vậy gấp há không buồn g phí nghĩa sĩ tâm việc đã đến nước này đào viên thổ địa lại lần nữa đưa tay đi vẽ dòng đ i ể m mắt dự định để bị hao tổn nguyệt linh bút sớm ngày hồi phục tự nhiên cũng làm cho trong bức họa kia đế vương nhìn thấy hắn vị này cao dương c h i dân trung nghĩa lại là trong bức tranh đế vương lại g i mắt núi động nước tụ cảnh tượng kỳ dị ra đế cao dương chân dung rốt c u c bị đào viên thổ địa thành tâm cảm động không đợi nó đặt câu hỏi liền chủ động mở miệng kể ra đạo lý khơ hàng nhất thời vẽ dòng điệp mắt dễ lịch chuyển nạn sinh tử lại về đi ta có thiên đế tên sơn hải giới bên trong quân ngươi điểm này không quan trọng tu hành có thể nào vì ta vẽ dòng điểm mắt mở mắt vậy hạ chớ có xem thường người ta chuyện tốt bạn trải rộng tam giới chính t a bao nhiêu có mấy phần nhân mạnh có thể dùng không bằng ngươi nói chứng pháp cũng tốt để cho ta hô bằng gọi hữu một thi khát vọng trong bức tranh đế vương gặp đảo viên thổ địa có hồng tâm cũng không có dấu diếm nữa thú vị mang tới nhật n g u y ệ t làm mắt trong bức tranh thánh thủ vẽ dòng điểm mắt khả năng đi có lẽ có thể thành ta chờ ngươi nếu có thể thành có phát tạo trong bức tranh đế vương hai mắt lại lần nữa thất sắc đào viên thổ địa không thể giữ lại đốt thu hoạch được đế lệnh thông pháp trạng thái trong vòng ba canh giờ ngươi có thể thông qua học tập mặt khác thuật pháp từ đó tăng cường thực lực bản thân chú bởi vì đế cao dương ở vào giả sinh trạng thái vì thế trước mắt thông pháp hiệu quả chỉ có thể tăng thêm không phải phá hạn chi pháp đốt thu hoạch được sự kiện đặc thù là đế dương mắt lấy n h ậ t nguyện ngôi sao là mắt trong bức tranh thánh thủ vẽ r ồ n g đ i ể m mắt có thể khiến trong bức tranh đế vương tạm thời thất tỉnh chú nhận nguyện ngôi sao phẩm chất càng cao trong bức tranh thánh thủ kỹ nghệ càng mạnh trong bức tranh thiên đế thất tỉnh thời gian cũng sẽ càng lâu nhật n g u y ệ t ngôi sao chu nguyên có thể d e n đúc trong bức tranh thánh thủ có thể thôi động màu vẽ tiên sinh trở thành tiên trong h o ạ nhưng n ngay sau đó khẩn yếu nhất hay là nghiệm chứng đế lệnh t h ô n g pháp hiệu quả thực tế theo chu nguyên không ngừng sử dụng thuật pháp nguyên bản cũng đầu nhập điểm kinh nghiệm giúp đỡ nhanh chóng viên mãn đào viên thổ địa thực lực cũng đang không ngừng tăng lên thẳng đến đào viên thổ địa được cường hóa đến sáu mươi cấp trạng thái sau tấn thăng s u thế vừa rồi im bặt mà dừng đế cao dương thực lực cực kỳ cương đại vậy mà có thể tạm thời đánh vỡ bí cảnh đơn vị thực lực hạn chế bất quá kỳ lực chỉ có thể thông pháp một người không cách nào thông pháp đầu vườn trừ tôn này đào viên thổ địa bên ngoài mặt khác thổ địa thần như bị sau khi kích hoạt vẫn là bốn mươi cấp trạng thái cũng không xuất hiện một tôn c ư ờ n g hóa đào viên chất biến tình huống dù vậy đế lăng g i á trị cũng đủ để chấn kinh thiên hạ có trí yêu ma chỉ cần bọn hắn sẽ một tay hình thần x á c nhập thôn tính họa kỹ cùng một c h i nguyệt linh bút lông vào bút lại xuyên qua đế lăng chấn mộ thú trở ngại liền có thể đánh vỡ bí cảnh trói buộc thu hoạch được tấn thăng cơ hội tốt à con đường này cũng không tốt đi ích lợi tuy cao phong hiểm càng lớn người phi thường có khả năng thông hành không nói mặt khác vẹn vẹn hao trăng tròn thỏ ngọc lông cửa này liền có thể làm cho người bỏ ra từ đó nghèo khó lại g i i có lẽ có thể để phật môn đơn vị trường lạc hóa thân đến tận đây một nhóm chính là chi này n g u y ệ t linh bút lông thỏ bút đã không chịu n ổ i dùng cần tìm n g u y ệ t huy n g u y ệ t bảo đổi lại chút lông tóc chế bút khi đào viên thổ địa đi ra đại điện chuẩn bị rời đi đế lăng lúc đột nhiên phát hiện ngoài điện hoàng vũ chỗ có hơi dính đ ầ y nước mưa làm bằng đá bảo dương chiếu sáng r ạ n g rỡ hồi t ư ở n g đế cao dương nói như vậy hắn liền minh bạch vì sao chấn mộ thú tận v o n g sẽ xuất hiện bí cảnh bảo dương nên là đế cao dương chi tẩm cung ở vào trong bức tranh cao dương thành trung thì là chấn mộ thú phòng thủ phạm vi đế cao dương quả thật hàng khái đại khí trận mắt quét sạch chấn m đối mặt bực này trời đất xui khiến c h ú c phúc chu nguyên n g đương nhiên sẽ không bỏ lỡ lập tức thôi động đ à o viên thổ đ i ệ u bước nhanh đi nhìn bảo dương kêu đồ v ậ t giá trị bao nhiêu nếu là xa so với nguyệt linh bút lông thỏ bút quý giá coi như năm thì mười họa tới tìm trong bức tranh đế vương nói chuyện tâm tình đốt thu hoạch được chấn mộ thạch tâm đế lăng tuyệt đạo trạng thái chấn mộ thú đơn vị sử dụng có thể tấn thăng làm p h á p toàn trạng thái cũng kích hoạt chấn mộ ba lực đế lăng đế lăng chấn mộ tuyệt địa thiên thông có thể dẫn phát tuyệt địa thiên thông chi lực giáng lâm làm mục tiêu không cách nào chuyển tống thoát hơn cũng không cách nào thi triển các loại thuật pháp sinh tử do sinh trí tử nghịch chuyển không được mục tiêu nhận tổn thương sau không cách nào thông qua các loại linh dược khôi phục v ề y an giấy rùa vô dụng đưa về an bình mục tiêu sau khi chết không cách nào thông qua thuận pháp hoặc linh bảo phục sinh chú chấn mộ ba lực đều là phạm vi trạng thái thực tế phạm vi thụ chấn mộ thú thần thuộc tính cao thấp ảnh hưởng c h ú nguyên không nghĩ tới một lần đế lăng thăm dò vậy mà thu được chấn mộ thú gần như hoàn chỉnh cường hóa lộ tuyến khuyết điểm duy nhất là thứ này địch ta không phân thuộc về không phải chấn mộ thú đều là thường đặc thù đơn ị càng thích hợp là lớn phạm vi tà ma tranh đấu đưa lên an bình đang lúc chu nguyên tư tác chấn mộ thú lợi và h ạ i lúc chợ có bụi đất hội tụ thành một tòa mọc sừng mặt thú vân dực có vó thú lại là sớm nhất bị thiên h u n g la hầu đập nát chụp trái đất thú lấy không phải sinh chi năng tại đế lăng bên trong một lần nữa hội tụ nó vừa mở ra hai mắt liền lớn tiếng la lên chư v ị huynh đệ xin nghe ta nói ta là vô ý bị cái kia thạch tượng bắt cóc vừa rồi bị ép rời nhà chụp trái đất thú nói vô cùng chân thành thế nhưng là trong thành không một người để ý tới hắn chỉ có cái kia bị nước mưa rửa sạch sàn nhà tỏa ra hắn cô độc thê lương cô đơn thân ảnh a phản đồ đều là chục n lăng như đồ đế vậy trái c n g ư ơ đất ề u đi, m a thú gào thét thanh em cực kỳ bi thương dường như thấy được chính mình cô độc sống quãng đời còn lại một thú độc hưởng đế lăng an bình thê thảm cục diện mặc dù trên bản chất tình cảnh của hắn không có thay đổi nhưng cùng với liêu đều là vượt ngục tình huống khiến cho hắn như gặp phải c h ọ c kích lại khó an bình đ đạp sàn nhà đá xanh phía trên có một tầng thật mỏng nước đọng đào viên thổ địa cất b ư ớ c lúc khó tránh khỏi phát ra trận trận tiến g vang vực này n ế u n g ư ờ i thanh tịnh thanh â m nguyên bản cũng không dễ loại có thể mất đi một đám đồng liêu trục trái đất thú lại hết sức vui vẻ chỉ gặp hắn một cái bổ nhào xông đến đào viên thổ đĩu trước người dường như một cái run lông đại cầu giống như tóe lên trận, trận dòng nước sau đó nháy một đôi to như thường nhân đầu lâu con mắt dù xuống đầu có chút chân thành nói phúc thần ta liền biết ngươi là có thể dựa nhất minh đệ quả quyết cùng những phản đồ kia không giống với sau này hai minh đệ chúng ta liền muốn sống nương tựa lẫn nhau còn x i n phúc thần chiếu cố nhiều hơn cái này có thể muốn để cho ngươi thất vọng ta nên sẽ không ở nơi đây ở lâu t r ụ c trái đất thú mọc sừng mặt thú v â n dự c ò g ó mặc dù bề ngoài không sai giống con c h ắ p cánh đầu hổ ngựa nhưng đào v i ê n thổ địa há có thể vì làm bạn dị thú mà vong nhớ hành tẩu tam giới chi lớn vất quá t r ụ c trái đất thú rõ ràng lý giải sai trong đó hà nghĩa phúc thần ngươi không cần nhiều lời ta đều hiểu đều hiểu biết cái gì lời vừa nói ra cũng làm cho điều khiển đạo viên thổ địa chu nguyên sinh ra rất nhiều nghi hoặc đốt n g ư ơ i đã thu hoạch được chụp trái đất thủ hộ trạng thái tại trong lúc này n g ư ơ i gặp tất cả tổn thương để cho chấn mộ thú chụp trái đất thay gánh chịu phúc thần ngươi yên tâm ta có thể vì ngươi gánh chịu mục nát tổn thương chỉ cần ta còn tại liền sẽ không để cho ngươi bị hao tổn ta còn có an bình pháp có thể đứng yên bất động khôi phục nhanh trong các loại tổn thương nhất định có thể thường bạn phúc thần t à h ư u nhìn ra chụp trái đất thú chân tâm thật ý muốn bảo toàn đạo viên thổ địa chỉ là không biết hắn là vì hảo hữu tình nghĩa vẫn là vì nhiều cái bạn tù cùng nhau chịu khổ đang lúc chu nguyên dự định thừa cơ đem cái này dính người dị thú mang ra đế lăng xem hắn là có hay không kính trọng đào viên thổ địa lúc t r ụ c trái đất thú đột nhiên gật gù đắc ý mười phần kinh ngạc nói không đúng phúc thần ngươi vì sao không chút nào bị hao tổn việc này nói rất dài dòng vô sự đến tận đây thiên hạ phân l o ạ n đều là đi xa người ta huynh đệ có nhiều thời gian tâm sự còn sót lại một vị bạn tù t r ụ c trái đất thú dị thường dính người gần như từ cái k i a hung mánh dị thú biến thành dính người đại cầu việc đã đến nước này không mang theo c h ụ trái đất thú ra ngoài thấy chút việc đợi là không thể thực hiện được ta nói nếu là có cơ hội đảo viên thổ địa lợi còn chưa dứt lại gặp một cái chấn mộ thú đoàn tụ thân thể nó chính là tiên hung la hầu gõ cái thứ hai chấn mộ thú thổ hợp t r ụ c trái đất thú gặp to lớn vui q u á đỗi cực kỳ nhanh chóng nhào tới trước nên đón đồng liêu đất hợp ta liền biết ngươi là có thể dựa nhất huynh đệ quả quyết cùng những phản đồ kia không giống v ớ i xảy ra chuyện gì đế lăng bên trong vì sao như vậy thanh tĩnh những tên kia đều đi nơi nào hai cái chấn mộ thú gặp nhau đằng sau nhất giả phấn khởi kích động nhất giả đau xót kêu trên ngầm trộm nghe văn an lý ngôn ba người chúng ta hào hào xứng qua há không so cùng đám phản đồ kia lục đục với nhau càng tự tại nghe nói lời ấy đất hợp thú càng thêm bi thương nói thẳng phải làm sao mới ở đây còn xin phúc thần phát phát từ bi tìm người đem những yêu nghiệt kia từng cái bắt trở về chớ để cho bọn họ loạn nhân gian t ố t ta có thoát thân pháp hai người các ngươi ai đến cùng ta đi đầu thử một lần đào viên bộ địa trưởng nghĩa mở miệng hai cái chấn mộ thú lập tức nhìn nhau h à i ghét ta là phúc thần h u y n h đệ tốt nhất tự nhiên ta đi trước nói vậy ta mới là phúc thần minh đệ tốt nhất nên ta đi trước trong lúc nhất thời hai thú dây dựa không chỉ cuối cùng càng là hô lên muốn đi cùng đi hoặc là đều lưu lại đồng hoạn nạn nói như vậy tuần tự không kém được mấy hơi hai vị huynh đệ cần gì phải n ộ i đấu phúc thần ngươi không hiểu thổ hợp ngược đi ra ngoài trước tất nhiên giết ngươi ngăn ta được ra phúc thần ngươi đi ta t r ụ c trái đất hung ác gian trá trước hết để cho hắn đi tất có đại họa chu nguyên bốn định lừa gạt một cái chấn mộ thú ra ngoài xung làm hộ vệ ai ngờ đế lăng chấn mộ thú không thể thành đôi không thể thoát khốn một lòng chỉ là đồng liêu ngột ngạt cũng được chờ thêm mấy ngày ta trở lại thăm các ngươi hy vọng khi đó các ngươi có thể tiêu dạ tâm gặp đạo viên thổ địa bước nhanh mà rời đi hai cái chấn mộ thú vội vàng bông xuống tranh chấp nhắm mắt theo đôi u thiếp thân đi theo e sợ cho mất thoát thân cơ hội trở thành trong đế lăng còn sót lại trúng nghĩa chi thú như vậy đi tới tường thành chỗ hai thú y nguyên ngươi lui ta chen không gây một thú đạt được nhản rỗi lưng beo đảo viên thổ địa bay lên đầu tường đợi đến đảo viên thổ địa ném ra ngoài câu trào trèo lên đầu tường sau hai thú vừa rồi mở miệng quyết bảo phúc thần vô dụng nếu là trèo lên tường thành liền có thể ra khỏi thành nơi đây làm sao có thể vây con chúng ta phúc thần trở về đi phía trước có cảnh lại không đường tại hai cái chấn mộ thú nhìn soi mói đào viên thổ địa cũng không nhận bất kỳ trở ngại nào cực kỳ thuận lợi trượt xuống đầu tường lấy ra thủy n g u y ệ t đồng giáng biến mất không thấy gì nữa hai cái chấn mộ thú thấy vậy kinh hãi thả người nhảy vọt muốn đem hảo h ư u truy ngồi nhưng bọn hắn giống như đụng phải bức tường vô hình chỉ giơ lên một trận gói bụi không thể tiến lên trước một bước phúc thần ta sai rồi ngươi mau trở lại đi phúc thần ta giã tâm đã tiêu ngươi cũng mang ta ra ngoài đi hai cái chấn mộ thú vẹn vẹn kêu trên một lát liền bị tiếng vang lớn hơn đẻ xuống nguyên lai、like、là cái kia hai đầu từ đi đến lúc đoạt tụ bi thiết mãn thành đều là phản đồ ở giữa đột nhiên xông lên đầu tường đem hai vị còn sót lại chân quý đồng liêu bảo hộ ở trong ngực ta liền biết hai người các ngươi là có thể dựa nhất minh đệ ba người chúng ta sau này muốn sống nương tựa lẫn nhau đào viên thủ địa tạm thời rời đi đế lăng nhưng hắn t r u y ề n tuyết h thế tất sẽ ở nhất chúng đế lăng chấn mộ thú bên trong l i ề u truyền một bên khác chú nguyên cũng mang theo âm tiền thần bị động pizza tiền mua bán cây d ụ n g tiền cùng như y sam đã tới n g u y ệ t c u n g bí cảnh ai ngờ tân nguyện phía sau cửa vậy mà nhiều hơn hai quả vô diệp t ây từ cái kia đại khái hình dáng bên trên có thể nhìn ra nên chính là cây rụng tiền cùng như y sam may mắn âm tiền thần cũng không thấy cảnh này nếu không hơn phân nửa cũng sẽ kêu trên liên tục ở đâu ra cây vừa muốn cáo chi đạo minh chúng ta điều khiển n g u y ễ n huy cùng n g u y ệ t bảo hạ giới phụ ma đây là chúng ta chiến lợi phẩm minh thị linh hai hai cái tiểu ngọc thỏ nghe nói chính mình đắc ý chỗ dựng thẳng lên hai thai ngẩng đầu đỡ ngực chờ đợi khích lệ tốt là n g u y ễ n huy nguyện bảo hai ngọc thỏ s á c thực đáng tin cậy bọn hắn vậy mà đích thực đem bảo thụ phân cho tân n g u y ệ t ngọc thỏ chỉ là tân n g u y ệ t ngọc thỏ rõ ràng không phải tốt chăm sóc người nói là như ý s a n cây nhìn xem hương cây dụng tiền lá có thể cất giữ vì thế hai cây mới dựa sạch phồn hoa trong sạch gặp người một đ á m tiểu ngọc thọ gặp trưởng môn trở về dị thường mừng rỡ lại được linh đ ạ o trần an đều là ngôn trưởng môn là trên đời này người tốt nhất so với tiểu ngọc thọ biết thỏa mãn thì mới thấy hạnh phúc nguyện huy nguyện bảo hai cái trăng tròn đại ngọc thọ không thể nghi ngờ căng thẳng một chút nghe nói người mang tin tức nghĩ lông thỏ đ ộ i vàng đem hai cái tròn mép đầu lắc ra khỏi tàn ảnh người mang tin tức từ nơi nào đến về nơi nào đi thôi huynh đệ chúng ta bán nghệ không bán thân t u y ệ t sẽ không lại hiến lông t ó c đương nội các ngươi nhìn xem đây là vật gì cây dụng tiền như ý sam vừa ra nguyện huy n g u y ệ t bảo hai ngọc thỏ bỗng cảm thấy sọ não ngứa nhịn không được nô ra tròn trào cao mấy lần người mang tin tức ngươi nhìn những này đủ sao lại nhiều liền có hại là thỏ mặt mũi chương tám trăm bốn mươi ba ngọc thỏ học cung chương tám trăm bốn mươi ba ngọc thỏ học cung là thỏ cũng cần có mặt mũi một thân lông tóc không thể thiếu nhưng ngẫu nhiên sọ não ngứa vô ý c à o tiếp theo chút lông tóc cũng là rất bình thường lúc này nếu là ném đi chóc ra lông tóc dù sao cũng hơi lãng phí chẳng đưa cho đồng liêu làm chi bức vẽ bởi vậy một tay dao cây hai trào da lông ở giữa một người hai thỏ liền vui sướng đã đặt thành trao đổi có lẽ là lo lắng đồng liêu ngày sau gặp chuyện không có ý tứ mở miệng nguyễn huy nguyện bảo hai ngọc thọ thu hồi tròn trào sau còn cố ý dặn dò một câu người mang tin tức hai ta mặc dù muốn bận tâm là thỏ mặt mũi không có khả năng thêm ra lông tóc nhưng chúng ta huynh đệ đông đảo h i ể u gì cũng sẽ vô ý chóc ra chút lông tóc là cực người mang tin tức ngươi như lần nữa bảo thụ ta nhưng vì ngươi dẫn tiếng các huynh đệ khác nguyện huy nguyện bảo không hổ là trăng tròn đại ngọc thọ vậy mà không ăn ăn một mình đoàn kết hư hãi đối với cái này chu nguyên tự nhiên miệm đầy đáp ứng biểu thị sẽ hết sức chiếu cố đến mỗi một cái trăng tròn ngọc t h ọ nói chuy khó t r á người h khỏi nói lên i nói thẳng bị thanh danh sở luy, vừa rồi ả Bảo tá tỉnh. Thỏ thẳng thanh thể không ra hạ sách danh danh vừa ra Nguyện Nguyện Ngọc không không này. n hào Huy, hạ sự sở g luy, bị mang tin tức có chỗ không biết ngọc thỏ bộ tộc nổi tiếng bên ngoài nếu không có phật đạo tên ra chỉ chính là thiện tài m i ê u tư mà không phải đại nghĩa phụ ma cũng là làm khó các ngươi nghĩ đến phật đạo hai phái chân tu nên có thể hiểu được khổ tâm của các ngươi đó là ta thế nhưng là tại đông phương biến tỉnh thiên trên danh nghĩa chính là nghiêm chỉnh phật môn tôn giả ta cũng là ta tại cảnh thiên treo tên cũng là nghiêm chỉnh đạo môn chân nhân nguyễn huy n g u y hai vị đại ngọc thọ ta đối với ngọc thọ nên ánh sáng làm đại tắc cực kỳ hướng tới không biết các ngươi khả năng thay dẫn tiến chu nguyên không có quên ngụy quốc triều thần thỉnh cầu dự định thuận tiện mang chút thư tịch trở về làm bọn hắn khai thác tầm mắt không muốn lời vừa nói ra nguyễn huy nguyện bảo hai ngọc thọ lập tức thu hồi chơi đùa thái độ nhất giả tiến lên giữ chặt chu nguyên tán thưởng nó ánh mắt độc đáo nhất giả hô to gọi nhỏ xuyên cửa mà đi người mang tin tức ngươi tuyệt đối đừng đi a ta cái này đi gọi nên ánh sáng tới gặp ngươi ngầm trộm nghe nghe trăng tròn phía sau cửa chúng thọ chúc mừng thò đầu ra vui xem ra khách nguyện cung bên trong lại còn có người chưa có xem chúng ta cố sự nhanh an bài cho hắn bên trên tới, tới đều tránh ra chớ có hủ đến người mang tin tức tại ngọc nguyện bảo chạy vớt bên dư đông đảo trăng tròn ngọc thỏ hiếu kỳ đầu bị từng cái ấn trở về một đạo gia vẽ trang nghiêm thai dài thân ả n h tay n â n g thứ quyển chân đạp tứ phương n g n bước ổn trọng bộ pháp tự mãn n g u y ệ t môn bên trong đi ra đầu mang hoa mai khăn tiêu dao thân mang hoa lan văn sĩ bảo chân đạp kim cúc dày cầm trong tay ngọc trúc bút quả nhiên là mai lan trúc cúc đều là gia thân tứ quân tử vật thịnh thọ cân lại nhìn nó khuôn mặt mắt xanh mặt tròn thai dài giấu dưới mũi vẽ lên hai đạo cần tuy có chút bờ cười nhưng bao nhiêu có mấy phần đại tiên sinh tư thế ký danh hào chức có t r a n g tròn ô biểu tượng bên trên vẽ n g u y ệ t cung hai chữ tên đầy đủ thì là lục bộ học cung đại nho bảy năm cấp t r a n g tròn nên ánh sáng làm t h ắ n g sách không đợi chu nguyên trào hắn liền chủ động tiến lên đòn đến n ô ra tròn trào vỗ nhẹ nọ tay không sai không sai là tốt thiếu niên bây giờ giống ngươi tốt như vậy học giả đã không thấy nhiều bả n tiên sinh chắc chắn dốc túi tương thụ khiến cho ngươi nhiều đọc tốt hơn sách mình lý minh tâm đốt ngươi đã thu hoạch được t h ỏ quốc vui vẻ nhớ ngọc thọ cha an nhớ ngọc t h ọ lục soát lui truyền hai g i i đạo t ạ thánh lớn thọ hiệp tam giới hàng ma nhớ ngọc t h ọ ký số pháp chú tinh thông lục bộ toàn thư cũng thông qua nên ánh sáng làm khảo h ạ c sau có thể nhập lục bộ học cung học tập ngọc thỏ lý lẽ đốt n g ư ơ i cố ý được đọc lục bộ toàn thư trăng tròn nên ánh sáng làm cho rằng n g ư ơ i khiêm tốn hiếu học vì thế đối với n g ư ơ i tốt cảm giác tăng lên tốt à n g u y ễ n huy trên danh nghĩa l ạ môn n g u y ễ n bảo trên danh nghĩa phật môn tháng sách càng là việc quan hệ lục bộ học c u n g cũng coi như gom góp phật đạo nho tam giáo chi thế chính là không biết mặt khác đứng đắn học cung có ý kiến gì hay không dù sao lục bộ toàn thư mặc dù danh hào lên không tệ nhưng nội dung dù sao cũng hơi không giống bình thường tiểu đạo sĩ ta lục bộ toàn thư bác đại tinh thâm bao hàm hỉ nhạt linh nghĩ nhìn rõ thiệt tài đ ấ u pháp đo lường tính toán sáu loại kinh nghĩa đại đạo ngươi lại mang về dụng tâm nghiên cứu nếu có không hiểu chỗ nhất định phải kịp thời tìm ta thỉnh giáo không cần thiết kiến thức nữa và ra vẻ hiểu biết đây là cầu học đại hại khó hiểu kinh nghĩa chân lý nhìn vẻ mặt nghiêm chỉnh trăng tròn nên ánh sáng làm còn có trong tay danh hào kỳ lạ thư tịch chu nguyên trong lúc nhất thời không biết nên như thế nào giải thích cuối cùng là hắn nói hướng tới đại tác việc đã đến nước này hay là nhận lấy ngọc thọ tiên sinh một mảo tâm đi đa tạ tiên sinh hào ý không biết bộ này lục bộ toàn thư định giá bao nhiêu chú nguyên biết ngọc t h ỏ riêng có thiện tài chi tâm vì thế dự định lấy ra một chút tài vật đổi lấy kỳ kỳ quái quái lục bộ toàn thư ai ngờ trăng tròn nên ánh sáng làm không phải thương thọ nâng lên một cái tròn trào hư phủ hai đạo vết mực sợi dâu ngự trọng tâm trường nói câu học sự tình sao mà nghiêm túc có thể nào định giá ngươi nếu có tâm giúp ta truyền bá kinh điện liền có thể tuyệt đối không thể học n g u y ệ t quế nha đầu kia thiên tư ngu dốt còn trần trừ một mực không thể nào hiểu được như thế nào trở thành một cái hợp cách ngọc thọ nguyện quế quân cũng là đáng thương nhìn nhiều bài quyển ngọc t h ọ thoại bản liền rơi xuống thiên tư ngu r ố t danh hảo cái này có thể trách nàng trần chứ sao thật sự là người đứng đắn học không được ngọc thỏ lý lẽ cũng được tiên sinh cao thượng như vậy ta liền đem cây d ụ n g tiền này thu hồi đi c h â m đã cầu học vô giá bút mực phí tiền bản tiên sinh há lại loại người của hủ đến ta mang ngươi nhập học cung hai người chúng ta cùng nhau cắm cây giúp đỡ sớm ngày trở thành lương đống sao lại không phải một q u ọ c ca tụng nhìn vẻ mặt đứng đắn sắc mặt không thay đổi trăng tròn nên ánh sáng làm chu nguyên không khỏi hoài nghi hắn không phải bản địa thỏ mà là do trường lạc học sĩ chuyển hóa thành không đến đều tới thuận theo nhìn xem lục bộ học cung có gì cảnh trí cũng không tệ trên thực tế đây là chu nguyên lần đầu tiếp xúc học cung loại tràng cảnh cho dù lục bộ học cung có chút ly kinh bản đạo cũng không ảnh hưởng nó xác thực có học cung tên qua trang tròn môn hộ gặp chi lan ngọc thụ hoa cỏ hung tùm một vòng biên mãn nguyên hoàn cao huyền vũ u không g i ỏ i khắp nơi ấm áp ôn nhuận chi quang không một t i a hàn ý cũng không một chút khô nóng nguyên hoàn phía dưới có một tòa tầm b ả y gác đại môn đóng chặt ngọc trụ trong suốt bắt g á c rủ xuống quan nguyệt xa tung bay như gương trên tấm biển biết k i n triện là vì trăng tròn minh hương điện mà trăng tròn môn hộ tả hữ nhất giả là ngọc t h ỏ lục bộ học cung nhất giả là trang t h ỏ lục hợp học cung một vị khác ở dưới c ầ m chỗ bôi lên t r ò m d â u dê vết mực trăng tròn nguyệt t h ỏ tên là lục hợp học cung đại nho bảy năm cấp trăng tròn đ ù i ánh sáng làm t h ằ n g nói lúc này ngay tại phụ phiệu nói cái gì vô lương thoại bạn các nơi truyền nguyệt t h ỏ kinh nghĩa không người biết trong lúc nhất thời hai cái t h ỏ tộc đại nho hai mắt nhìn nhau đều là nói đối phương không học thức bạn cùng kinh nghĩa nhất thông thấu người mang tin tức chúng ta c h ờ có để ý đến hắn chờ một lúc bạn thọ đưa hắn một bầu quân tử diệu tất nhiên để hắn say bất tình t r ư ơ n g tám trăm bốn mươi bốn g ọ c thỏ học thuyết nổi tiếng t r ư ơ n g tám trăm bốn mươi bốn g ọ c thỏ học thuyết nổi tiếng song thỏ chi tranh chưa bao giờ ngừng xây t ò a học cùng cũng muốn môn đăng hộ đối lục bộ học cung nói là truyền thường ngọc thỏ học thuyết nổi tiếng lục hợp học cung liền nói truyền thường nguyện thỏ kinh nghĩa tóm lại chính là người hiếu học đều là đến hai vị đại tiên sinh đều có lòng tin đem học sinh bồi dưỡng thành hợp cách thỏ học sĩ chú nguyên trong lúc nhất thời thoát thân không ra không thể cùng lúc b á i phòng đông tây hai cùng đành phải trước nhập lục bộ học cùng nhìn cái kia ngọc thỏ học sĩ ra sao phong mạo vừa vào học cung cửa lớn sáng sủa đọc sách thanh em cùng chơi lùa vui cười thanh em gần như đồng thời chuyển đến ngọc thỏ nghênh ánh sáng làm r ỗ i ra tròn trào thư p h ụ dưới mũi bôi lên hai đạo vết mực sợi dâu liên tục gật đầu cực kỳ hài lòng người mang tin tức người xem ta c ũ n g học con nhiều sung sướng tốt đọc sách tương lai nhất định có thể trở thành đọc đủ thứ thi thư anh tài ngọc thỏ nghênh ánh sáng làm lợi còn chưa dứt l i ề n có mấy cái thân mang áo xanh sau không cấp ngọc thỏ học sĩ xông ra thư phòng theo sát phía sau người tay cầm nghiên mực c ú t lông hô to các ngươi dáng vẽ không ngay ngắn như thế nào đọc sách lại để bản t ỏ cho các ngươi vẽ cái mặt n ngọc thỏ nên ánh sáng làm thấy vậy hai dài lắc một cái vội vàng giải thích nói học sinh hoạt bát chút rất bình thường đây là phong cách học tập không cổ hủ tốt à ngọc thỏ học s i h a y là ngọc thỏ tốt bữa dỡn chơi vui buồng địch phóng tới đại đa số địa phương đều có thể tự giải trí lại hướng tiến lên gặp lục thư phòng một bên đều có thể chọn ký hiệu chỉ tên sách phân biệt là hỉ nhạc không lo bộ linh nghĩ nghe h ỏ i bộ nhìn rõ tầm bản bộ thiện tài thảo v ậ t bộ đấu pháp dương danh bộ đo lường tính toàn ký sổ bộ không thể không nói lục bộ học cung giáo dục lý niệm có chút chỗ thích hợp chí ít có thể lấy chia lớp giảng bài tri pháp làm cho mỗi một cái ngọc thỏ phát huy nó sở trường cách khác hoa cửa sổ gỗ hướng vào phía trong nhìn lại có thể thấy được sáu năm cấp ngọc thỏ giáo viên kiên nhẫn trình bày lục bộ lý lẽ chỉ bất qua dưới đường ngọc thỏ học sĩ mỗi người có suy nghĩ riêng khó mà an vận không phải lẫn nhau đổ ù dỡn chính là vụ trộm xuất ra chút trái cây linh đang nghe dạy bảo một lòng ăn với cơm ngọc thỏ nên ánh sáng làm thấy vậy hai dài lại run lập tức u ố t ve vết mực sợi dâu đạo người mang tin tức người xem ta cũng học con cầu học tri tâm gần như mất ăn mất ngủ cho dù ăn cơm no bụng cũng không đành lòng rời đi thư phòng đại nho chính là đại nho ngọc thỏ đại nho cũng là đại nho chu nguyên không nghĩ tới tham ăn còn có thể như vậy giải thích lại nhìn đấu pháp dương danh bộ chủ giảng đại t h ỏ hiệp tam giới hàn g m a nhớ dưới đường ngọc t h ỏ học sĩ từng cái thả bản thân một tay cầm bút một tay kiếm chỉ nói tiếng đại t h ỏ hiệp đến cũng liền náo làm một đoàn rất tốt ta cung học còn coi trọng thực tiễn mặc dù thân ở lớp học lại không quên động thủ tích lũy kinh nghiệm chu nguyên tiến vào lục bộ học c u n g chức nghĩ tới ngọc t h ỏ học sĩ có thể sẽ có chút không đ ứ n g đắn ai ngờ nhìn như nhất nghiêm chỉnh ngọc thọ nên ánh sáng làm mới là nhất không nghiêm chỉnh đương nhiên có lẽ cái này ngọc t h ọ lý lẽ người phi thường có thể hiểu được vì thế chu nguyên mặc dù có chút kinh ngạc nhưng vẫn là liên tục gật đầu biểu thị lục bộ học cùng phong cách học tập rất tốt lại đi mấy bước lại đến đo lường tính toán ký sổ bộ nhà này bên trong ngọc thọ học sĩ ngược lại là mười phần an tĩnh cầm sổ sách tô tô vẽ vẽ chính là ngọc thọ giáo viên giảng lý lẽ có chút kỳ quái làm cho người nghĩ mãi không thông ý nghĩa học sinh nghe tính nếu làm sư hứa hẹn các ngươi mười viên linh đan các ngươi mười thọ mỗi người nhưng phải mười cái một viên sai là mười viên ta hứa hẹn các ngươi mười viên linh đan tự nhiên là ngươi có hắn cũng có mỗi người đều hứa hẹn mỗi người đều là mười viên lời vừa nói ra chú nguyên rốt cuộc minh bạch thượng huyền nguyện ngọc thọ nhiều phúc cùng nhiều tài bộ kia thần kỳ đối với sổ sách pháp từ đâu mà đến rồi hai người bọn họ chỉ định tại lục bộ học cung học b ộ túc nếu không có thể nào từ không sinh có càng tính càng nhiều học sinh lại nghe nếu ngươi các loại thiếu vi sư mười viên linh đan các ngươi mười thọ cùng ra mấy cái một viên đại thiện đúng là như thế c h u n g thiếu mười mỗi thọ một các ngươi khoản một dạng sao lại là giả ra một viên tiêu sổ sách liền có thể đốt thu hoạch được ngọc thọ ký số pháp pháp này có thể không bên trong sinh ra tự hành giảm nợ chính là thiện tài diệu thuật lý lẽ chú thiên à y đ sinh tính như vậy đúng không không đúng chỗ nào đây là thiện tài lục nghệ một trong trải qua khảo nghiệm danh dương người u cùng người mang tin tức yên tâm không sai được một chút người vui vẻ là được rồi lúc nói chuyện chu nguyên phát hiện muốn nhập lục bộ học cung cầu học cũng không dễ dàng Mặc dù có dù người t h mang tin tức bên này đi bản thọ tiểu viện ngay tại lục bộ thư phòng đằng sau trồng cây thành tài tư sự thể lớn bản thọ cần đưa nó trồng ở chỗ ở thời khắc chăm sóc trăng tròn nên ánh sáng là mặc dù đối với môn hạ học sinh miệng đầy tàn dương nhưng vẫn là phân rõ lợi và hạ nó cửa viện chỗ cái k i a phiến nặng nề g h kim thiết cửa cùng trôi kia so với hắn đầu lâu còn lớn hơn ngọc s e n h hóa đủ để chứng minh hắn đối với môn hạ học sinh biết sơ lược tiếp tấn dẫn ánh trăng sen hợp kim có vàng cửa lui vừa vào trong v i ệ n trăng tròn nên ánh sáng làm liền cho chu nguyên hiện ra một phen ngọc thỏ bị pháp chỉ gặp nó huy động tròn trào gỡ ra mặt đất bất quá một lát liền đào ra một cái đ ộ n g lớn còn nói nơi đây thắng ngưỡng linh khí đủ hà thụ trồng trọt đều có thể sống tại hắn phụ trợ bên dưới chu nguyên lấy ra cây rụng tiền trồng vào cánh ố quả nhiên cây vừa vào đất liền bảo quan phóng đại tiền tài lá cây không gió mà bay thúc đẩy sinh người mang tin tức có biết võ tranh nhất thời dũng văn tranh trăm năm kế ta lục bộ thư viện thuộc về ngọc thỏ bộ tộc cũng không cách nào tránh thoát song thỏ chi tranh người mang tin tức danh vọng không tầm thường tất nhiên nhận biết các nơi danh sĩ còn xin vì ta mời chào một ít học sinh khiến cho ta học cung văn phong phóng đại sớm ngày tháng qua cái kia lục hợp học cung đốt thu hoạch được chiêu mộ học sinh sự kiện là lục bộ học c u n g tuyển nhận hợp cách học sinh có thể thu hoạch ngọc thỏ nên ánh sáng làm ban thưởng cùng hảo cảm chú lộ thiện cảm đầy đủ lúc ngọc thỏ nên ánh sáng làm sẽ lấy lập môn pháp vì ngươi lấy sách khiến cho ngươi thu hoạch được ngọc thỏ hiền sư danh vọng cùng xương hảo ngọc t h ỏ nên ánh sáng làm rất có thành ý cũng có trí lớn việc này đối với chu nguyên tới nói cũng không khó làm nhưng đối với muốn học tập ngọc t h ỏ lý lẽ thường nhân mà nói cũng có chút phức tạp cái này tiên sinh nếu mở miệng ta sao tốt cự tuyển ngày sau nếu là gặp được có tiên phú học sinh ta sẽ hết sức hướng hắn để cử lục bộ học cung người mang tin tức t r ư ở nghĩa vất quá nổi danh không sách để ý khó chuyển ta lại cho tiên sinh mấy bộ thư tịch dự bị đốt thu hoạch được lục bộ toàn thư năm ngọc thọ lý lẽ ngay tại trong đó cần thận phẩm đọc nhập học có hy vọng chu nguyên lần này nhập nguyện cung bốn định đổi chút lông thọ làm mức vẽ không muốn bởi vì danh vọng quá cao bị gửi ở trách nhiệm việc đã đến nước này không bằng đem môn hạ ngọc thỏ đưa tới bồi dưỡng một phen cũng lăn lộn cái ngọc thỏ học sĩ danh hảo tiên h sinh n g ư ơ i cảm thấy tân nguyện điện minh thị linh hai thế nào đi ngược lại là đi bất quá hắn hai chưa vỡ lỏng nhập học tư phí đến gấp b ộ i chương tám trăm bốn mươi lăm diệu kế kinh thỏ chương tám trăm bốn mươi lăm diệu kế kinh thỏ nguyện cung thỏ ngọc đông đảo lục bộ thư viện lại khuyết thiếu sinh nguyên không phải là không có đạo lý thọ ngọc trung pi là thỏ ngọc thỏ ngọc đại nho cũng là thỏ ngọc nó vậy mà đòi hỏi nhập học tư phí từ lúc một đạo nhập học n g cửa việc này như đặt ở nhân gian cũng là bình thường nhưng để ở bí cảnh trời lại đúng là hiếm thấy giống nhau lý tư nhập kính thiên học nghệ minh kính chân nhân không chỉ có không mảy may lấy còn cố ý tặng cho bảo kính phòng thân chu nguyên nhập thải hí m ộ t lúc đàm việt đồng dạng thụ pháp t ặ n g vật lại không cầu hồi báo v ề phần mặt khác phật đạo phe phái tuy có chỉ thụ pháp không t ặ n g vật người nhưng t u y ệ t sẽ không đảo ngược tìm đệ tử đòi hỏi học phí bởi vậy có thể thấy được hoặc là học cung thế lực tự có điều lệ hoặc là lục bộ học cung là bí cảnh trời bên trong dị loại đương nhiên chu nguyên càng muốn tin tưởng lục bộ học cung không giống bình thường cho dù là không cổ hủ thọ ngọc đại n c ũ người m người người mang t ọ n tin h g ọ c tức lại có như thế diệu pháp còn xin vui lòng chỉ giáo nếu là có thể thành bản thọ sẵn sàng cử người đưa tin học c u n g giám biện nghe nói chu nguyên có diệu pháp mãn nguyện nên quan sứ vui mừng quá đỗi liền nô ra tròn trào lôi kéo chu nguyên ống tay áo một đôi đồng tử tròn tràn đầy hiếu học chi ý việc này nói đến đơn giản chỉ cần đem cái kia thu học phí nhập học bậc cửa cải thành cấp cho giúp học tập tư phí liền có thể đến lúc đó những cái kia thiện tải thỏ con chắc chắn bắt lấy cơ hội tốt chen t r ú c nhập học lục bộ học cùng cũng sẽ học sinh sung túc từ đó hưng thịnh chu nguyên chi pháp tính không được huyền rượu nhưng bị ở đúng bệnh hốt thuốc trị được thỏ ngọc ai ngờ hắn vừa dứt lời mãn n g u y ệ t nên quang sứ liền giống nhìn thấy tuyệt thế đại ma bình thường liên tục mấy lần nhảy vọt cách xa thai hòa lớn sau đó càng là nhô ra tròn trào chỉ phía xa chưa có ly kinh bạn đạo há có thể như vậy học cung chuẩn mực không thể đổi càng luận biến chất hồ tiên sinh thế nhưng là không tin ta nói chính là bởi vì ta biết được pháp này có thể thực hiện cho nên pháp này mới tuyệt đối không thể không nhiều vậy hoàn toàn tại bản thỏ nếu không thu nhập học tư phí như thế nào để cái tia chơi bửa thỏ con biết được việc học quý giá nếu là lại đảo ngược đưa t ặ n giúp g học tập tư phí chắc chắn làm cho học cung thỏ đầy là mối họa cả ngày n g o khó cũng sẽ vi phạm với học cung nghiên cứu học vấn căn bản mãn n g u y ệ t nên quang sứ dựa vào lý lẽ biện luật chớ nói đưa tạm giúp học tập tư phí chính là miễn trừ học phí cũng không chịu có lẽ lục bộ học cung nghiên cứu học vẫn căn bản không thể khinh động nếu không thọ ngọc đại nho liền muốn biến thành nghèo khó thọ ngọc tiên sinh không còn suy tính một chút vì thọ tộc đại nghĩa cũng nên có thọ phụ trọng tiến lên song thọ chi tranh c a n hệ trọng đại không thể ham sảng khoái nhất thời việc này hay là bàn bạc kỹ hơn tương đối tốt c h ú nguyên vốn muốn, muốn nói phục mãn nguyệt nên quang sứ mở rộng sân môn tốt đem môn hạ đệ tử toàn bộ đưa tới bồi dưỡng một phen bây giờ xem ra thiện tài truyền thống xâm nhập thọ tâm biến đổi sự tỉnh lực càn quá lớn cũng được ta cái này giúp học tập chi pháp quả thật có chút thiếu hụt chờ ta nghĩ đến mặt khác diệu pháp lại đến cáo chi thiên sinh. chu nguyên thu hồi biến đổi diệu pháp đằng sau mãn nguyệt nên quang sứ vừa mới khôi phục khí độ cũng đi lên phía trước n g ự trọng tâm chừng nói người mang tin tức chi pháp mặc dù có thiếu nhưng cũng có thể lấy chỗ không bằng người mang tin tức đi n g u y ệ t t h ỏ bộ tộc lục hợp học cung để cử một phen n g u y ệ t t h ỏ luôn luôn khẳng khái hào sảng có lẽ sẽ tuân theo đại nghĩa làm b ì n h dự học cung n à y không phải bản t h ỏ có ý xấu quả thật t h ỏ tộc đại nghiệp truyền thừa không dễ n g u y ệ t t h ỏ học cung nếu có thể trước hương thịnh cũng là ta t h ỏ tộc niềm vui mãn nguyệt nên quang sứ trong miệng câu câu là đại nghĩa một đôi đồng tử tròn nháy lại hết sức vui sướng nhìn ra được song t h chi tranh chưa bao giờ ngừng. mãn nguyệt nên quan g sứ không có ý xấu có chỉ là đẩy bụng thiện tài diệu pháp đối với cái này chu nguyên đương nhiên không chịu nói thẳng chính mình là người ngoài không tốt tùy tiện tham gia song thọ chi tranh mãn nguyệt nên quan g sứ miệng đầy đáng tiếc phía dưới lại chạy ra học cùng tự mình đi tìm nguyệt thọ bùi ánh sáng làm h i h n kế f r a n h một tiếng vang thật lớn qua đi nguyệt thọ học cung cửa lớn đột nhiên đóng cửa ngầm trộm nghe văn nguyệt thọ trần quang làm kinh hô nói như vậy trong thiên hạ vì sao lại có độc kế này đến cùng là cái nào át thọ nghĩ ra được bản thọ nếu dùng pháp này làm linh dự sơn môn sợ là chẳng mấy ngày nữa liền sẽ bị cái kia thỏ ngọc học sĩ ăn xong lao sạch tốt à n g u y ệ t thỏ thư viện cũng không mời chào học sinh chi ý cuối cùng là bậc cửa thiết quá cao làm cho cái kia thỏ còn nhập học không cửa mã nguyệt nên quang sứ đụng phải một cái mũi b ù i chẳng những không có sinh khí ngược lại hư phủ trên môi vết mực sợi dâu cười nói t h i ệ t cận sao mà t h i ệ t cận tiếp nhất thời lợi có thể mở bạn thì nói hưởng thân ngươi cố thắng nói tên bạn tặng rượu phát không dám dùng cổ hủ, cổ hủ mã nguyệt nên quang sứ quả nhiên không cổ hủ gặp chu nguyên gia học cung vận điệu nói bạn thỏ cùng hắn không giống mới bạn thỏ đây là khác thủ bạn tâm t ú c chính rõ ràng nguyên tiên sinh không cần nhiều lời ta đều hiểu cáo biệt một lòng biện kinh mã nguyệt nên quang sứ chu nguyên mang theo có thể nhập học minh lý tin tức tốt về tới trăng nón cửa không nghĩ minh thị linh n h ĩ hai thỏ ngọc nghe nói việc này lập tức đem lông nhung đầu lắc thành chống lúc lắc trường môn sư minh ngươi cũng biết ta bản thọ tại trước xưa nay thanh liêm bây giờ không có dư tài đi đọc sách là cực thu hoạch được cái gì tốt vật hai ta ngay sau đó liền ăn xác thực không có tiền nhản dôi đi chịu tội minh thị linh n h ĩ hai thỏ ngọc nói vô cùng chân thành đáng tiếc bọn hắn tính sai thanh liêm cùng không tài khác nhau cũng may chu nguyên hữu tâm thí nghiệm lục bộ học cung công hiệu cũng là sẽ không bỏ qua hai cái không nghĩ nhập học tiểu ngọc thọ hai ngươi đã là cao quý phân v i ệ n trưởng môn há có thể không đọc sách minh lý lần này nhập học tư phí để ta tới ra hai ngươi một mực dụng tâm cầu học liền có thể trưởng môn sư minh làm gì lãng phí tiền tài cho cái kia thọ phu tử trực tiếp cho chúng ta minh đệ nhiều tốt bằng vào ta hai ngộ tính nhất định có thể tự học thành tài là cực chúng ta người trong nhà sự tình không thể để cho cái kia thọ phu tử kiếm lời trên l ệ c giá minh thị linh nghĩ hai thọ ngọc ban đầu tâm không thay đổi nghe nói có tài nhưng p lập tức miễu thị nguyện ý tự học thành tài đối với cái này như thế giỏi về tiết kiệm khoản thu nhập thêm một lòng tăng thêm bên trong tài tiểu ngọc thọ chu nguyên cũng có biện pháp ứ n g đối đã chậm ta cùng nên ánh sáng làm trò chuyện với nhau thật vui đã sớm vì n g ư ờ i hai giao quà học phí lời vừa nói ra minh thị linh n g h ị hai thọ ngọc lập tức thu liệm ý cười một tấm mặt tròn đều là nghiêm túc thua lỗ trưởng môn sư minh đến một lần một lần không biết làm trễ m ã i bao nhiêu thời gian cái tia thọ phu tử tất nhiên bụng trộm kiếm lời chúng ta không ít tiền tài đi mau một tấc thời gian một tấc vàng lúc này chính là đọc sách lúc hai thọ ngọc tự giác có người chiếm bọn hắn tiện nghi một lòng nhớ thương cái này nhập học tư phí không thể lãng phí lập tức vội vàng thu dọn nhà khi xông vào tân nguyện hàn quang điện hô to gọi nhỏ hàn quang nha đầu huynh đệ chúng ta muốn đi lục bộ học cung đi học về sau ngươi phải học được độc lập a tiểu hàn quang chớ có thương tâm đọc sách chính là đại sự chờ chúng ta huynh đệ học thành trở về chắc chắn tự thân vì ngươi giảm bài lại là nho nhỏ thọc có lương tâm còn nghĩ hàn quang là hài đồng cẩn thận nhắc nhở học độc lập ngày sau có đều là cho ngươi hàn quang điện chủ nghe vậy nhẹ nhàng cười một tiếng lấy ra vài bình linh đ a n đưa cho thọ nhi no bục dùng đi thôi học mấy thành bản sự không quan trọng chớ có đói bụng bụng liền tốt chương 846, vỡ lòng sáu thức chương 846, vỡ lòng sáu thức hai cái ngọc thọ kiên nhẫn căn g dặn hàn quang điện chủ khẳng khái tạm đan cảnh này dường như trưởng bối đem đi xa không yên lòng hậu bối độc thủ nhà lại như là sư trưởng đương văn đồng căn dặn nó ăn được học tốt đáng tiếc minh thị linh nghĩ hai ngọc thọ trong lòng đều là sự nghiệp cọ sát hàn quang điện chủ bàn tay sau liền v u n g trào từ biệt hàn quang nhã đầu hai ta vội vã nhập học ngươi cũng đừng đưa là cực thời gian quý giá mỗi thời mỗi k ắ c đều là tài không thể bị dở dang sự thật chứng minh minh thị linh nhị trong lòng không chỉ có hạt b a n g còn có những cái kia thường cùng bọn hắn đùa dỡn nguyệt thỏ tại nhập học sự tình như vậy cấp bách tình hồ dưới bọn hắn lại còn tìm ngoài điện nguyệt thỏ từng cái đi t ạ m biệt ai ngờ nguyệt thỏ cũng là người có tính tình chợt gặp việc này cùng nổi lên mà động dường như khó bỏ khó phân không bỏ bằng hữu cũ chờ đưa chờ đưa qua chút thời gian hai ta sẽ còn trở lại tuyệt đối không thể lần này đi cũng đừng trở về muốn lấy thiên hạ sự tình làm trọng chờ chút hai người các ngươi đem linh đan lưu lại lại đi hai cái ngọc trắng thỏ con nhảy nhót rời đi trong con tháng hoàng tiểu thọ đổi u vui sướng mặt khác ngọc thọ thấy vậy cũng vui vẻ truy đuổi đi lên nhiệt tình t i ễ n biệt quay đầu lại nhìn tân n g u y ệ t điện một bạch đi nữ tử nhìn ra xa bậy thọ lẫn nhau xua đổi u cành theo cửa mà cười cuối cùng là vong ư u người trong nước đến cùng không giống bình thường t i ễ n biệt không thấy s ầ u cười đến rất nhẹ nhàng chu nguyên chắc tay thi lễ hóa thành hào quang năm màu truy đổi u mà đi thật là hôm qua cố sự có mấy lúc trục thọ thiếu niên có c h u y ể n thừa hôm nay đến phiên hắn đến trục thọ nhất định có thể nhanh lên một bước đổi kịp cái tia tinh lịch ngọc thọ thú vị là đàm việt năm đó trục thọ lúc ngay tại cầu đạo hôm nay tri ngọc thỏ cũng đang cầu xin học trên đường xác nhận mọi việc đều không biến xem a i cước trình nhanh một b ậ c một đạo hào quang hiện lên hai cái ngọc thỏ về sau cái cổ ra dựng vào khách qua đường tay tháng hoàng tiểu thỏ mất đi mục tiêu cãi nhau trở về nhà vườn mặt khác ngọc thỏ phát hiện mục tiêu dây dưa tiến lên lại lên chơi đ ù a chu nguyên dẫn theo minh thị linh n h ị hai ngọc thỏ đi vội ở giữa lại vẫn bị thúc giục lại nhanh chút chớ lãng phí quý giá thời gian hai người các ngươi đi thì đi đi làm gì lại đi thu lấy linh đan trường môn sư minh lời ấy sai rồi chúng ta lần đầu nhập học có thể nào không mang theo chút đặc sản kết giao hắn thỏ cùng s ư trưởng là cực lần này chúng ta mang đủ ánh trăng mơ màng đan nhất định có thể thu hoạch đồng môn kính trọng minh thị linh n h ĩ hai ngọc thỏ nói như vậy chợt nghe chút có chút không ổn đoán chừng cách bị phạt đã không xa nhưng nghĩ kỹ lại ngọc thỏ học sĩ cùng ngọc thỏ giáo viên hơn phân nửa thật đúng là dính chiêu này quả nhiên là ngọc thỏ còn cần ngọc thỏ trị nguyệt thỏ cũng muốn kém một bậc một đường bước đi mặc n g u y ệ n môn các nơi ngọc thỏ đồng đều chưa đánh minh thị linh n h ĩ hai cái tiểu ngọc thỏ chủ ý ngược lại là hai người bọn họ đến trăng trọc cửa chủ động tiến lên bắt nguyện bảo hai cái đại ngọc nguyễn huy n g u y ễ n bảo bị con tiền không thể không lấy ra mấy viên linh đan chấn an hậu bối sau đó một thỏ bắt một cái khai tỏ ánh sáng xem linh nhị ném vào lục bộ thư viện đối mặt từ trên trời giáng xuống mới học con t r ă n g tròn nên ánh sáng làm mười phần vui vẻ ai ngờ minh thị linh n h ị hai ngọc thọ so với hắn còn gấp mở miệng chính là nên đi nơi nào lên lớp thời gian visa không cho sơ thất ta vốn cho rằng chưa vỡ lòng thỏ con không dễ học không muốn hai ngươi cầu học chi tâm vậy mà kiên định như vậy đi ta muốn đích thân vì ngươi hai vỡ lòng sau đó lại vào lục bộ học đường truyền nghề lao sư thật tốt lại đến ăn đan Tốt, tốt đan này tư vị làm sao có chút không đúng hai ngươi sẽ không ngày đầu nhập học liền muốn trốn học đi lao sư nói chuyện này thời gian sao mà quý giá hai ta sao lại trốn học tiểu ngọc thỏ cùng thỏ đại nho nói chuyện vui sướng chính là bình thường ánh trăng mơ màng đan hiệu quả không tốt nếu không thỏ đại nho chắc chắn càng thêm an tâm chút chu nguyên làm giới thiệu học sinh c n g thêm bội suất tư người thu hoạch được quan sát vỡ lòng nghi thức đánh ngộ chỉ là trăng tròn nên ánh sáng làm đối với có thể hay không dạy dỗ nhân tài trụ cột trong lòng còn có lo nghĩ vì thế tiến vào vỡ lòng đường sau chậm chạp không dám ra tay Thẳng trung một tiền một tài tín tâm như hắn phong đại. Miệng đầy cam chắc chắn khai tỏ ánh đến nguyên dụng cùng miệng đoan gốc gốc đưa đại, đầy cây ra sam cam xem, ý sáng tỏ lập i n nhĩ h dạy tâm vỡ l ò ngôn thước, đối với tiểu với ngọc đối đầu liên vụ n thỏ Lập nôn, lập tâm lập đức là ba lập các ngươi khi nào có thể ba lập b ì n h công chính là việc học có thành tựu Tiếp hảo, một thước hỉ nhạc tâm, hai thước linh tư tuệ, ba thước đấu ý, bốn thước nhìn rõ thật, hai linh pháp hảo, hỉ nhạc nhìn năm bốn ba đấu ý, rõ theo từng nhát thước đánh xuống ngọc thỏ minh thị đẳng cấp trạng thái cũng tại lên một lượt thang một thước thăng một cấp năm thước sáu mươi cấp đợi cho thứ sáu thước danh hào trận có biến từ vầng trăng non kia ngọc thỏ biến thành ngọc thỏ học sĩ minh thị đằng sau là linh nhĩ đồng dạng chịu sáu thước bị cái kia lục kinh vỡ lòng thành ngọc thỏ học sĩ bởi vậy có thể thấy được ngọc thỏ học sĩ là năm mươi lăm cấp trăng non ngọc thỏ tốt nhất lên t r ư ớ c lộ tuyến nó đẳng cấp tranh lệch không nhiều không ít đang muốn phù hợp vỡ lòng nhu cầu trường môn sư minh thọ phu tử quả nhiên lợi hại ta bị gõ sáu lần liền phải năm cái thiên phú theo thứ tự là hỉ nhạc linh n h ĩ nhìn rõ đấu trí minh tính c h ú nguyên nhớ kỹ trăng non ngọc thỏ nguyên bản liền có bốn loại thiên phú phân biệt là vui vẻ t h i ệ t tài các báo t h á n g linh như vậy lại thêm mới lấy được năm loại thiên phú liền có chín loại thiên phú cũng là không hổ là phúc nguyên thâm hậu giữa tháng trí linh trường môn sư minh ta còn phải con đường mới là vì t h á n g linh lý lẽ có thể lý phục người làm cho người tin phục cuối cùng là phá hạn g u y ê n bản liền có chút bất phảm trăng non ngọc thỏ lập tức thể hiện ra thâm hậu nội tỉnh dù vậy bọn hắn hay là có nghi hoặc vui sướng đằng sau hội hỏi sáu thước sao đến năm ngày phú cái tiêm một thước chẳng phải là khổ sở phí đối với cái này trăng tròn nên ánh sáng làm ngữ trọng tâm trường nói các ngươi có thiện tài chi tâm người khác chưa chắc có quyển sách viện đối mặt thiên hạ người có trí chi khí chiêu sinh khó tránh khỏi sẽ co vỡ lòng t i ê n phú trùng điệp sự t ì n h nghe vậy chu nguyên không khỏi nhớ tới thân là hành giang lòng công ty luật thiếu khanh tím ly hóa thân hắn có na tương chức nghiệp h ụ có thể hóa thân là kim quan nguyện thọ không biết có thể hay không đi nguyện thọ học cung mà được thuận tiện lăn lộn lấy mấy cái thực dụng t i ê n phú người mang tin tức ngươi dự định đem bọn hắn hai bồi dưỡng đến loại trình độ nào tự nhiên là càng nhiều càng tốt cái kia tốt ta để cử học cung sơn trường một đối một giảng bài như vậy qua không được bao lâu bản thọ liền có thể để bọn hắn lĩnh nộ lục kinh chân ý học thức so cái kia ngọc thọ giáo viên chỉ cao hơn chứ không thấp hơn bất quá bản thọ tự mình giảng bài học phí đắt hơn một chút không biết người mang tin tức cần phải tăng lớn đầu tư tiên h sinh không có phát rất sao lục bộ học cung tập tục còn chờ cải tiến ta còn có một diệu kế có thể t r ợ người làm bình dự học cung không có gì bất ngờ xảy ra chu nguyên diệu kế lại bị phủ định trang tròn nên ánh sáng làm nói hắn thực sự vô lực vì tất cả người một đối một giảng bài bởi vậy chỉ có bảo trì truyền thống mới có thể phục chúng nên nói không nói bình thường diệu kế căn bản không làm khó được ngọc thỏ đại nho lục bộ học c u n g cuối cùng vẫn là quá mức truyền thống không có chút nào cấp tiến lại lấy ra một gốc cây d ụ n g tiền cùng một gốc như y sam là môn hạ đệ tử khai thông đại nho giảng bài đãi ngộ sau chu nguyên kính đi hướng nguyệt thỏ học cung trong lúc đó lật ra thủy n g u y ệ t đồng giám làm cho hóa thành kim quan g n g u y ệ t thỏ t í m ly hóa thân từ đó đi ra đến nhà cầu học đối với danh khắp thiên hạ danh sĩ bái phỏng n g u y ệ t thỏ học cung đại nho bùi ánh sáng làm mười phần hoan lên chính là bao nhiêu đối với tùy hành kim quan nguyện thỏ có chút ý kiến hắn là nguyện thỏ hẳn là chỉ bất quá hắn dáng d ấ p tăng lên chút hắn căn bản cũng không phải là n g u y ệ thọ chương tám r ă m n mươi cầu chân phong cách học tập chương 847, cầu chân phong cách học tập nguyệt thọ học cung đại nho bùi ánh sáng làm cuối cùng cổ hủ một chút phúc thụy tử l y biến thành kim quan g nguyệt thọ có hai d à i có thọ đôi u còn có một thân kim q u a n g l ô n g tóc cùng một tấm tròn t r ị a gương mặt như vậy thân thể bất luận nhìn thế nào đều là một cái đứng đắn nguyệt thọ có thể nào bởi vì cường tráng chút liền một mình đem hắn khai trừ thọ tịch tiên sinh hiểu lầm hắn đã từng cũng gầy qua chỉ là gần đây lớn nhanh chút người man tin tức chẳng lẽ bị lừa đây rõ ràng là một cái sườn lòng mà không phải người thọ tiên sinh nhất định là quá mức mệnh n h ọ c bị hoa mắt ngươi lại nhìn kỹ một chút hắn là ai đang khi nói chuyện chu nguyên lấy ra một gốc kim diệp cây d ụ n g tiền đưa lên ý đồ dùng bảo tụ h kêu ánh quang gia tăng sáng lời làm nguyện thọ trần quang làm nhìn rõ ràng hơn một chút đến ánh sáng làm d ạ n g d ỡ mắt thọ sáng tỏ lại thêm chu nguyên vị này danh sĩ tự mình chỉ điểm mơ một chỗ nguyện thọ trần quang làm rốt cục có chỗ đổi mới nó một tay kéo ra cầm nang ý đồ tìm kiếm tụ ánh sáng đổ vật một tay n ư phủ cái cầm bếp mực chòm dâu dê làm mình tư khổ tưởng hình dạng đợi đến kim diệp cây d ụ n g tiền vô ý rơi vào chữ vật cầm năng lúc nó đột nhiên bừng tỉnh đại n g ộ đạo đa tạng người mang tin tức chỉ điểm nhìn kỹ đúng là bản thỏ hoa mắt cái này t hai d à i lông tóc này xem xét chính là ta n g u y ệ t thỏ bộ tộc nhân tài mới nổi n g u y ệ t thỏ trần quang làm cổ hủ về cổ hủ nhưng quý ở tốt nghe thấy giải biết sai có thể thay đổi nhận thức đến sai lầm sau hắn chủ động đi ra phía trước dối c h à o đập mấy lần phúc thủy tử l y liên tục lấy làm kỳ đạo ngươi đến tột cùng ăn cái gì mới trưởng thành bộ dáng này bản thỏ nhìn ngươi treo ở trên trời đều có thể giả dạng tinh thần để tiên sinh chết lời sơ a thực đ bộ khảo sát sau n g u y ệ n thọ trần quang làm đối với chu nguyên tím ly hóa thân phi thường hài lòng nói thẳng nếu là sớm nhập học ngày sau thành tựu không thể đo lường trong lúc nhất thời chủ khách đều là vui mừng một người hai thỏ tuần tự đi vào thư viện thương thảo vỡ lòng công việc làm có thể xoa đan dược tốt chủ nghệ đáng tin cậy chi thỏ nguyệt thỏ bên trong học cung tập tục không thể nghi ngờ so thỏ ngọc học cung tốt hơn không ít mới vào nơi đây nha nha tiếng đọc sách cùng biện luận kinh nghĩa nói đồng thời lọt vào thai tuy nhiều mấy phần nghiêm túc thiếu đi mấy phần chơi bừa nhưng ít ra có mấy phần đứng đắn học cung nên có d á n g vẻ bất quá cái này trung vi là ảo giác làm giữa tháng chi linh nguyệt thỏ học sĩ há lại hạng người bình thường xuyên đấu qua ngay cả hành lang có thể thấy được một đám sáu mươi cấp nguyệt thỏ học sĩ tụ tại lục hợp trên ngọc đài xuất ra một chút thảo dược ném vào bình thuốc đập nát ta đan này tăng thêm gấp trăm lần cực nhọc l i ệ t con lại phụ hồng ngọc nuôi ấm quả một viên xuống dưới cây trùng thiên linh tập n i ệ m tiêu hết nhất định để cái kia thỏ ngọc nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly biết sai ăn ăn có đúng không ngươi lại không thử qua ta không tin cái kia tốt bản thỏ cái này lấy thân thử đan làm ngươi tâm phục khẩu phục một viên đan hoàn an bảo ô n hoàng tiểu t h ỏ lập tức trở nên phấn lộn lập tức đâm đầu thẳng vào hàn trì bên trong dẫn phát trận, trận bạch khí giống như sương mù sinh không bao lâu lại phối thêm một viên đan d ư ợ uống rất nhiều nước lan lộn bụng tròn tung bay ở trong hàn đàm đó chu nguyên xem xét liền biết đây là một vị đại tài có thể khiến các loại hiến hội tiết kiệm nguyên liệu nấu ăn cùng rượu ngon chỉ cần một viên linh đan cùng một vạc nước đá liền có thể để hiến hội kia làm hồng hồng h ỏ a h ỏ a không muốn đại tài phía trên còn có thiên tài trước đó nói không tin nguyện thỏ học sĩ vẫn như cũng bảo trì ý mình dơ bớt mang tới một viên biết sai ăn năn đang tự mình thí nghiệm đứng lên không cần nói nhiều đan hoàn cửa vào tự nhiên là lại nhiều một cái phấn hồng thỏ con một đầu cắm nhập hàn đảm lấy đan tá nước đi hiện tại ngươi tin sao Tin hai cái phun nhỏ suối nâng cao tròn mép cái bụng theo gió phiêu lưu n g u y ệ t thọ trần quang làm thấy vậy hai d à i run run vội vàng lối ra giải thích nói nói đúng sự thật có can đảm chất vấn giữ lại ý mình tiếp nhận đạo lý những này đều là trở thành học sĩ phẩm chất ưu tú lời này nghe mười phần ổn thỏa n g u y ệ t thọ đại nho cũng là đại nho k h ẩ u tài không thể so với thọ ngọc đại nho kém nghe nói nó nói cho dù là chu minh cũng cảm giác hai cái n g u y ệ t thọ hành vi không có như vậy hoang đường nhiều nhất là có chút ngu ngơ thôi phục thứ mấy bước lại nghe thọ nói ta tử kiếm một đan phương lấy v ư n g liên gan huệ gặp vui nô du vàng kết vàng bách hoàng cầm gấm văn thông đ â m mười loại đại khổ đồ vật điều hóa chư vị một viên cửa vào nhất định để cái tia thọ ngọc có khổ khó nói từ đó thanh tâm cho nên ta vì đó mệnh danh là thanh tâm gặp h ỷ hoàn thanh cái tia thọ ngọc lập tâm gặp ta n g u y ệ t thọ niềm vui thật có n g ư ờ i nói lợi hại như vậy bản thọ không tin không tin nếm thử nếm thử liền nếm thử n g u y ệ t thọ học sĩ tốt tích cực lại thật ăn một miếng hạ thanh tâm gặp hỉ hoàn sau một khắc nó do vàng chuyển lục phù phu một tiếng cắm nhập hàn đàm đem nước đầm tia nhiễm ra một mảnh xanh nhạt tri sắc cũng may phai màu đằng sau còn có thể nhìn ra là một cái ôn hoàng t i ể u thỏ không giống phấn hồng thỏ con như vậy như than bơi lội quá phận dễ thấy đại tài rơi xuống nước sau thiên tài cũng không có nhàn rỗi nó cầm trong tay đan dược tự lẩm bẩm quả thật hữu hiệu sao không được ta phải tự mình thử một chút sự thật chứng minh linh đan hay là m ư ờ i phần công bằng sẽ không bởi vì không phục mà nhiều một phần khổ cũng sẽ không bởi vì hiểu nó liền thiếu đi một phần khổ chế được thanh tâm gặp hỉ h o à n nguyện thỏ học sĩ linh đan vào bụng sau đồng dạng một đầu cắm vào hàn đàm chỉ đem cái tia nước đã đồng m ệ n h tương liên c h i t h ỏ thấy vậy ôm cái bụng lắc lư hai dài rán lên đến đây ta đã thanh tâm n g ư ơ i vì sao đến ân bản t h ỏ chuyên tới để gặp vui viết sai ăn nan đan thanh tâm gặp hỉ hoàn hai loại đan hoàn làm cho chu nguyên mở rộng tầm mắt nhưng n g u y ệ t t h ỏ trần quang làm rõ ràng lo lắng hắn sinh ra h i ể u lầm t h ỏ nhĩ liên tục run run bên dưới lên tiếng lần nữa tán dương dũng cảm thăm dò có can đảm thực tiễn độc lập suy nghĩ tự mình nghiệm chứng đây là cầu học đến trí lý thiếu học gốc rẽ phân có đạo lý người mang tin tức thông minh một chút liền thông nguyện thọ đại nho không hổ là đại nho nói thế nào đều lộ ra rất có đạo lý bất quá đây là mọi chuyện cầu chân nguyện thọ học cung hắn bị này học cung sân trường đại nho đương thời làm sao có thể không đếm xỉa đến khi chu nguyên cùng hắn leo lên ngay cả hành lang các đạo tới gần lục hợp ngọc đài lúc một cái biết sai ăn năn phấn hồng thọ con cùng một cái thanh tâm gặp vui xanh lét thọ con lập tức thoát ly hàn đ ả m dây d ư a nhào tới lao sư ngươi nếm thử ta biết sai ăn năn đan nhìn kinh lực phải t r ă n g r ồ i dào lao sư ngươi nếm một chút ta thanh tâm gặp hỉ hoàn nhìn điều hòa phải chăng hoàn thiện k ế n nguyện thọ trần quang làm có việc phải bận rộn chu nguyên chủ động dừng bước ta hiểu nói đ tự mình nghiệm chứng chính là học công trình gió tiên sinh không thể bởi vì hai ta chậm trễ công sự đại nho trung vi là đại nho n g u y ệ t thọ trần quang làm hai hai không nổi run run bên dưới lại một n g ụ n n u ố t hai viên đan hoàn lại mặt không đ ổ i sắc thân không khát t h ư ờ n g có lẽ là cảm khái học sinh hiếu học chính là sư đạo niềm vui con ngươi của hắn còn mọc lên trắng n o a n b ò n g sáng tiên sinh đây là thế nào không hắn nghĩ cùng thủy nguyện ngày hội lúc ta đổ đan nghệ hay còn cạn thì ra là thế khi đó ta chưa gặp được lúc đó khi mượn hôm nay cung trúc tiên sinh ngày hội vui vẻ